Nói, gọi ra tiểu bạc. Làm gì? Hiện tại tiểu bạc đã không có lúc ban đầu khinh thường. Liễu mộng tuyết chiều tiểu trương nữ môi, đem hắn ném tới chấn khẩu rừng rầm đi, buồn cô nương muốn cho hắn chết không toàn thây Tiểu bạc nhìn nhìn đã chết thấu tiểu trương, mắt trợn trắng, sau đó nói, ta mới không cần, ta cũng sẽ không phi, như vậy ghê tầm người, ngươi muốn cứ gọi ta chở hắn sao? Như vậy hảo sao? Đi theo liễu mộng tuyết lâu rồi. tiểu bạc cũng trở nên độc miệng một chương miệng miệng lươi sắc bén liễu mộng tuyết khỏe miệng run rẩy hình như là a nếu dùng móng nuốt bắt lấy vậy không hảo chạy nghĩ liễu mộng tuyết liền buồn rầu vậy phải làm sao bây giờ chẳng lẽ thật sự muốn trốn hắn kia cũng quá tiện nghi cái này vong ân phụ nghĩa xúc sinh buồn rầu hết sức tiểu liên thanh âm như tiếng trời vang lên mộng tỉ tỷ, ta tới giúp ngươi làm liễu mộng tuyết ngẩng đầu Nhìn đến xoa tay hầm hẹ tiểu Liên, buột miệng thốt ra hỏi, "Tiểu Liên ngươi được không?" Tiểu Liên chớp chớp mắt tím, đáng yêu nói, mộng tỷ tỷ sao lại có thể xem thường ta?" Liễu Mộng Tuyết bị nghẹn một chút, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, "Không phải không tin ngươi, thật sự là ngươi cái này tử thật sự được không?" Đương nhiên, Liễu Mộng Tuyết chỉ ở trong lòng phun tào một chút. Tiểu Liên hừ nhẹ một tiếng, ngạo kiều nói, "Các ngươi xem trọng." Tiểu Liên bay lên nho nhỏ thân mình, ở tầng trời thấp trung vùng vẫy nho nhỏ cánh hai chỉ tay nhỏ múa may một tảng lớn lá sen hiện lên tiểu liên tiếp tục huy động tay nhỏ lá sen chiều tiểu trương phi đi theo tiểu liên vẫn luôn múa may tay nhỏ lá sen càng ngày càng nhiều cuối cùng lá sen đem tiểu trương bao vây lại chậm dại thăng lên thấy như vậy một màn liễu mộng tuyết sợ ngây người chỉ thấy tiểu liên vũ động tay nhỏ bay ra nhà ở trên mặt đất tiểu trương thi thể cũng đi theo phiêu đi ra ngoài Trong viện, Tiểu Liên khoe khoang nhìn Liễu Mộng Tuyết kinh ngạc biểu tình, thế nào? Mộng tỷ tỷ còn dám không dám xem thường ta. Liễu Mộng Tuyết cười hắc hắc, sau đó vội vàng lắc đầu, chiều Tiểu Liên thẳng dựng ngón tay cái, Tiểu Liên thật là lợi hại. Được đến những lời này, Tiểu Liên mới vừa lòng gật gật đầu, này không sai biệt lắm, về sau nhưng không chuẩn xem thường ta, ta chính là thật là lợi hại, chỉ là nhân ra quá điệu thấp mà thôi. thẩm Linh Phượng khoe miệng vừa kéo. ngươi không khoe khoang sẽ xì mị như vậy khoe khoang còn nói điệu thấp ngươi thật sự không biết xấu hổ sao tiểu liên khoe khoang đủ rồi mới phi thân ra lương ra thẩm linh phượng thấy bộ dáng này hơi hơi như mày tiểu liên đừng bị người thấy được tiểu liên một đốn khó hiểu nói vì cái gì không thể làm người nhìn đến chớ chọc ra không cần thiết phiền toái. thẩm linh phượng chừng nàng liếc mắt một cái tiểu liên nghe vậy ngoan ngoan gật đầu Sau đó liền hưu một chút bay đi, chỉ nhìn đến một đạo tàn ảnh. Lam Minh cũng hóa làm một đạo làm quang bay về phía Tiểu Liên Phương hướng. Liễu Mộng Tuyết thấy thế, mày đẹp một trọn, "Linh Phượng, Lam Minh cùng Tiểu Liên cơ hồ cả ngày đều dính ở bên nhau a." Thẩm Linh Phượng tức giận bạch nàng liếc mắt một cái, sau đó mang theo đại gia vào phòng. "Ma Tiểu Liên, bay ra đi sau, càng bay càng cao, nhưng thật ra không có khiến cho có người chú ý." Tới rồi chấn khẩu dương dậm. Tiểu liên đường kính hướng rừng rậm thẩm chỗ bay đi, mặt sau theo tới Lam Minh cũng là một đạo quang ảnh lóe vào rừng rậm. Các nàng không có phát hiện, chỗ tối, có một đôi mắt chính nhìn các nàng. Ở một cái nghỉ ngơi trà lều, một cái H.I.Z. Nam tử hơi mang kinh hỉ nhìn tiểu liên cùng Lam Minh nhanh chóng biến mất. Bên cạnh một cái đồng dạng là H.I.Z. ăn mặc Nam tử ngẩng đầu theo hắn ánh mắt nhìn lại, sau đó mở miệng nói, chủ tử đang xem cái gì. H.I.Z. Nam tử lắc đầu. Ta thực mau liền sẽ nhìn thấy nàng. Nàng. Là chủ tử này nửa năm qua vẫn luôn ở tìm người. ân Nam Ý liền Nam tử gật đầu. Sau đó dương mắt nhìn toàn bộ thị trấn. Thực mau. Hắn là có thể tìm được nàng. Frank Tiểu liên phi tiến rừng rậm chỗ sâu trong. Cảm giác không sai biệt lắm. Liền phất tay đem bao vây lấy tiểu trương lá sen vừa thu lại. Tiểu trương thi thể giống như phá bố giống nhau bị tiểu liên ném trên mặt đất. Hừ. Quân cứ như vậy làm ngươi chết cũng quá tiện nghi ngươi, bất quá, ngươi liền chờ thi cốt vô tồn đi. Mặt sau Lam Minh thấy thế, nói, độc nhất phụ nhân tâm. Tiểu Liên vừa quay đầu lại, thấy là nàng tới, lập tức nhào qua đi, Lam Minh khỏe miệng vừa kéo, vẫn là dỗi tay tiếp được nàng. Tiểu Liên thuận thế bắt lấy Lam Minh vào áo, cả giận nói, nói cái gì đâu. Lam Minh bất đắc dĩ sờ sờ nàng đầu nhỏ, đáy mắt mang theo Tiểu Liên thấy không rõ lắm sùng định, hảo hảo. ta nói sai rồi ngươi như vậy đáng yêu như thế nào sẽ độc đâu đúng không tiểu liên ném cho hắn một cái này còn kém không nhiều lắm ánh mắt yên tâm thoải mái hoa ở trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái tư thế nằm lam minh ta đói bụng lam minh nghe vậy ôm nàng trở về đi ngoài miệng hỏi muốn ăn cái gì ta muốn ăn tiêu gà bọn họ vừa đi vừa rồi nơi đó liền lao ra mấy chỉ làng chúng nó phước hướng tiểu trương tiểu trương Rơi xuống một cái thi cốt vô tồn kết cục. Tiểu liên cùng Lam Minh trở lại lương gia, Tiểu vũ cùng cơ minh Nguyệt cũng vừa vặn trở về. Lam Minh ở cửa nhìn thấy các nàng. Cơ minh Nguyệt chiều Lam Minh ném cái nghi vấn ánh mắt. Người sau gật gật đầu. Cơ minh Nguyệt liền yên tâm. Tiểu vũ, chúng ta vào đi thôi. Cơ minh Nguyệt xoa xoa tiểu vũ cái chán. Liền mang theo tiểu vũ đi vào. Tiểu vũ trong tay bắt lấy vài xuyến đường hồ lô. nhảy nhót chạy đi vào. Trong miệng đề, đại tỷ. Ta cho ngươi mang đường hồ lô đã trở lại. Nhìn nàng thiên chân vô tà bộ dáng, tĩnh nhi cũng có chút hoàng hốt. Cơ Minh Nguyệt quay đầu lại, nhìn đến tĩnh nhi đôi mắt bình tĩnh nhìn tiểu vũ, nói là nhìn tiểu vũ, kỳ thật chi bằng nói là xuyên thấu qua tiểu vũ, giống như thấy được trước kia sự. Cơ Minh Nguyệt biết, tĩnh nhi không đơn giản. Từ hôm nay nàng bình tĩnh phân tích cùng xem tiểu Trương cái kia ánh mắt. Nàng liền biết, cái này 11 tuổi tiểu nữ hài trên người có không bình thường quá khứ. 279 chương 279 bác đá nguyện vào chân mình. Rốt cuộc là cái gì, nàng không biết, nhưng là nàng tưởng, về sau nàng nhất định sẽ từ tĩnh nhi trong miệng chính thai nghe được. Cơ minh nguyệt thương tiếc kéo tĩnh nhi tay nhỏ, hơi hơi cười nói, chúng ta vào đi thôi. Cảm giác được trong lòng bàn tay độ ấm, tĩnh nhi ngẩn người, sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn cơ minh nguyệt mặt, cuối cùng gật đầu. Thẩm linh phượng đang ngồi ở trong phòng uống trà. Nàng phát hiện nàng gần nhất thích uống trà. Quân lăng thiên liền ngồi ở nàng bên cạnh, nàng uống một chén liền đảo một ly, hình ảnh ấm áp lại đẹp mắt. Nhìn đến tiểu vũ hưng phấn bắt lấy một đống đường hồ lô chạy vào, Thẩm linh phượng buông chén trà, tiểu vũ đã về rồi. Tiểu vũ gật gật đầu, cầm đường hồ lô đi qua đi, đại tỷ tỷ, ta đem đường hồ lô mua đã trở lại. Thẩm linh phượng nhìn thoáng qua nàng trong tay đường hồ lô, khỏe miệng hung hăng mà chịu một chút. Nị mạ. Mười mấy xuyến, nhà sẽ toan rất hảo sao. Tiểu vũ cởi tủng tỉm đem đường hồ lô hướng thẩm linh phượng trước mặt một đệ. Đại tỷ tỷ ngươi muốn đường hồ lô, tiểu vũ cho ngươi mua thật nhiều đâu. Thẩm linh phượng hắt tuyến, bỗng nhiên có loại đảo cái hố cho chính mình nhạy cảm giác. Nhìn tiểu vũ chờ mong ánh mắt, nàng còn cảm thấy nếu chính mình cự tuyệt nàng, đó chính là tội lỗi. Ở tiểu vũ chờ mong ánh mắt hạ, thẩm linh phượng rối tay, liền phải lấy qua kia một đống đường hồ lô Đồng nhiên ánh mắt sáng lên, thu hồi tay. Tiểu vũ, ngươi xem, nơi này nhiều như vậy đường hồ lô, phân cho đại gia cùng nhau ăn có được hay không? Nàng lời này nói được nhiều hợp tình hợp lý, chính là. Không cần, đó là tiểu vũ cô ý lấy về tới hiếu kính phượng tỉ tỉ, nơi này còn có đâu? Đủ đại gia ăn. Thính nhi cùng cơ minh nguyệt còn có la minh, tiểu liên đi đến. Thính nhi mới vừa nói xong, liền vung tay lên. Một đống đường hồ lô xuất hiện ở trên bàn. Thẩm linh phượng giờ phút này sắc mặt là phải có nhiều vạn bẻo liền có bao nhiêu vạn bẻo. Liễu mộng tuyết ở một bên cười trộm, sau đó cười đi tới, cầm lấy trên bàn đường hồ lô, lột ra đóng gói liền cắn một cái tiến trong miệng, chua chua ngọt ngọt, thật sự nhân gian mỹ vị, so hiện đại những cái đó thêm sắc tố không biết ăn ngon nhiều ít. Liễu mộng tuyết hưởng thụ một bên ăn đường hồ lô một bên cười nói, tiểu vũ A. Ngươi xem nơi này còn có nhiều như vậy không cần lo lắng không đủ ăn mau đem ngươi trong tay đường hồ lô đều cho ngươi đại tỷ tỷ ăn a đây chính là nàng cố ý làm ngươi cho nàng mang liễu mộng tuyết cố ý cắn trọng cố ý hai chữ quả nhiên nhìn đến mô cô bé mặt lại chịu chịu tức khác trong lòng tiểu nhân ngẩng đầu cười to nàng nhưng nhớ rõ phía trước một lần ở đế đô nàng mua đường hồ lô mô cô bé chết sống đều không ăn ngại quá toan hiện tại khét ngược Vác đá nện vào chân mình, ha ha ha ha. liễu mộng tuyết trêu chọc nhìn thẩm linh phượng, thẩm linh phượng ở tiểu vũ chờ mong ánh mắt hạ, cuối cùng tiếp nhận đường hồ lô. Tiểu vũ thấy chuyển, cười đến đôi mắt đều mị lên, đại tỉ tỉ, mong nếm thử, ăn rất ngon. Nhìn liễu mộng tuyết, tính nhi cùng tiểu vũ ba người cắn đường hồ lô cắn đến mùi ngon, nàng cảm thấy hê răng a a a. Ô ô ô, khóc không ra nước mắt có hay không? Liễu mộng tuyết còn cố ý ở nàng trước mặt cắn thật sự khoe khoang, Thẩm linh phượng nhìn liễu mộng tuyết đôi mắt thiếu chút nữa phun phát hỏa. Tiểu vũ thấy nàng không ăn, cũng dừng lại nói, đại tỷ tỷ vì cái gì không ăn. Nghe vậy, Thẩm linh phượng thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sạch chết. Nhìn tới nhìn lui, không người cầu cứu, lương thiên nhân cùng dương khiết đã sớm tiến phòng bếp thu xếp cơm chiều, tổng không thể làm quân lăng thiên hướng tiểu vũ đừng nghịch ngợm. Kia khẳng định là muốn dọa đến hai tử. Cho nên không được, chính là, thật sự muốn ăn sao. Ở 21 thế giới, đường hồ lô ở trong mắt nàng, chính là lại toan lại không dinh dưỡng đồ vật. Hiện tại lại, sự thật lại lần nữa chứng minh, tự làm bậy không thể sống A. 280 chương 280 cổ đại đường hồ lô hảo toan. Cuối cùng, ở liễu mộng tuyết vui sướng khi người gặp họa biểu tình cùng tiểu vũ chờ mong ánh mắt hạ, thẩm linh phượng mới chậm rãi xé mở đóng gói. hung hăng mà cắn một cái đến trong miệng. T. Hào toan, cắn đến quá sâu, trực tiếp cắn vào sơn tra thao, nàng thể, đời này muốn rời xa đường hồ lô. Nhìn đến thẩm linh phượng vô cùng vặn vẹo biểu tình, liếu mộng tuyết rốt cuộc nhịn không được. Phúc, ha ha ha ha. Một ngụm phun ra một cái đường hồ lô, liếu mộng tuyết cười đến ngồi ở ghế trên khởi không tới. Thẩm linh phượng nghiến răng nghiến lợi, chuyện gì tốt như vậy cười a Nghe vậy. liễu mộng tuyết cả người run lên khuất phục với mũ cô bé dâm vì dưới lập tức lắc đầu không có không có là ta bị đường hồ lâu nghẹn họng khụ khụ nói còn làm bộ làm tịch khụ hai tiếng thẩm linh phượng mắt lạnh đảo qua liễu mộng tuyết lập tức cấm thanh thẩm linh phượng bỗng nhiên nghĩ đến một cái thực ý kiến hay vì thế nàng thở dài sau đó nói tiểu vũ ta mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi tiểu vũ nghe vậy quả nhiên đem đường hồ lô sự vứt tới rồi sau đầu vội vàng quan tâm nói đại tỷ tỷ mệt mỏi ta đi kêu mẫu thân thu thập phòng cấp đại tỷ tỷ nghỉ ngơi nhìn tiểu vũ bóng dáng thẩm linh phượng như chút được gánh nặng ngồi xuống tiếp tục uống trà một lát sau dương khiết liền mang theo tiểu vũ cùng nhau đi đến thất tiểu thư nghe tiểu vũ nói ngươi mệt mỏi thẩm linh phượng đứng lên vội vàng gật đầu dương khiết mỉm cười nói mặt sau phòng đảo không ít ta cũng đều thu thập sạch sẽ thất tiểu thư đi theo ta Tân Thẩm Linh Phượng gật gật đầu, sau đó nắm lên trên bàn đường hồ lô, liền đi theo Dương Khiết chiều mặt sau đi đến. Liễu Ngộng tuyết thấy thế, cũng cùng đại gia cùng nhau theo đi lên. Dương Khiết đem đại gia đưa tới mặt sau, Thẩm Linh Phượng liền phát hiện, nơi này tuy rằng thật lâu không ai trụ, nhưng là cũng có thể nhìn ra, trước kia gia cảnh cũng coi như giàu có. Đem đại gia đưa tới mặt sau một cái đại việt tử, Dương Khiết liền nói, nơi này ta vẫn luôn đều quét tước, đệm chăn đều có. Các ngươi trước nghỉ ngơi đi. Cơm chiều khi ta lại kêu các ngươi. Thẩm linh phượng gật gật đầu nói, quay dậy. Dương Khiết nghe vậy, đem rơi rụng đầu tóc từ bên thai loát quá. Hoa ái nói, thất tiểu thư đừng nói như vậy. Ngươi có thể tới chúng ta lưng ra, là chúng ta phúc khí, cũng là tiểu vũ phúc khí. Ở chỗ này còn có thể đụng tới các ngươi, đó là duyên phận. Thẩm linh phượng nhìn đến Dương Khiết xem tiểu vũ ánh mắt, liền biết nàng muốn nói cái gì. vội vàng trước nói ra tới nàng không nghĩ dương khiết đem chính mình lúc trước cứu tiểu vũ kia phân ân treo ở bên miệng còn ghi tạc trong lòng dương khiết nghe vậy há miệng thở dốc cuối cùng không có lại nói chỉ là gật đầu nói đúng vậy là duyên phận tiểu vũ đại tỷ tỷ hiện tại mệt mỏi một hồi lại ăn đường hồ lô được không thẩm linh phượng vươn tay đối với tiểu vũ giơ giơ lên trong tay đường hồ lô tiểu vũ gật gật đầu sau đó đi theo dương khiết đi rồi Mở ra phòng, Thẩm Linh Phượng đi vào đi đem đường hồ lô hướng không gian một phóng, sau đó lập tức tìm thủy. Uống lên một bát lớn, mới cảm thấy trong miệng kia cổ ngọt ngào sắp sắp hương vị phai nhạt chút. Quân Lăng Thiên ở một bên nhìn nàng, buồn cười nói, Phượng Nhi không ăn đường hồ lô, làm gì còn muốn cho nhân ra cho ngươi mang đường hồ lô. Thẩm Linh Phượng buông cái ly, liếc nhìn hắn một cái không nói lời nào. Quân Lăng Thiên lập tức hiện lên tới cấp nàng nghiết bả vai, lấy lòng nói. Ta nói sai rồi ta nói sai rồi, Phượng Nhi là không nghĩ làm tiểu vũ thất vọng, cho nên mới cố mà làm đáp ứng ăn đường hồ lô. thẩm linh Phượng mắt trợn trắng, đáng thương hề hề nói, đường hồ lô thật sự hảo toan, này cổ đại đường hồ lô càng toan. Thật là khó được nhìn thấy nàng như vậy đáng yêu một mặt, quân lăng thiên ngồi ở nàng trước mặt, một con bàn tay to rồi đến thẩm linh Phượng trước mặt. Nhìn quân lăng thiên trên tay màu vàng giấy bao một bao, thẩm linh Phượng như mày hỏi, đây là cái gì? Quân Lăng Thiên mở ra túi, nặn ra một quả mứt hoa quả. A, há mồm. Thẩm Linh Phượng cho mày, còn tưởng đảo chén nước uống, hiện tại nhìn đến mức hoa quả, trực tiếp há mồm đem Quân Lăng Thiên truyền đạt mức hoa quả ngậm vào trong miệng. Quân Lăng Thiên thấy nàng vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, yêu nghiệt cười. Sau đó giống như nhớ tới cái gì, liền nói, Phượng Nhi, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một hồi? Thẩm Linh Phượng đứng lên, vặn vẹo có điểm chua xót cổ, ngáp một cái gật gật đầu. Tân, ta ngủ một lát ngươi đừng xảo ta hảo lúc chạng vạng thẩm linh phượng tỉnh nhìn đến hơi ám sát trời nàng lập tức ngồi dậy quân lăng thiên thấy nàng tỉnh lại liền nói phượng nhi tỉnh còn muốn ngủ sao thẩm linh phượng lắc đầu sau đó xuyên giày xuống giường quân lăng thiên ra thấy nàng không tiếp tục ngủ cho nàng đổ chén nước thẩm linh phượng uống lên điểm nước sau đó hai người ra phòng vừa vặn nhìn đến liêu mộng tuyết nên diện đi tới linh Vượng, ăn cơm thẩm linh phượng khẽ gật đầu liễu mộng tuyết thấy các nàng hai cùng nhau ra tới chế nhạo chiều các nàng là mà quỷ hai người các ngươi hiện tại thật đúng là gắn bó keo sơn a thẩm linh phượng lười biếng rỗi cái lời eo sau đó khoanh tay trước ngực rất có thâm ý nói ta có thể lý giải vì ngươi ở hâm mộ ghen tị hận sao liễu mộng tuyết chiều nàng trận trắng mắt sau đó khinh bỉ nói ta làm gì muốn hâm mộ ghen tị hận một người nhiều tiêu dao tự tại Thầm linh phượng bỗng nhiên để sát vào nàng, trừng mắt mắt to nói, ngươi xác định ngươi không phải cũng muốn tìm một người, sau đó gần bó keo sơn. Liễu mộng tuyết khỏe miệng vừa kéo, trừng nàng liếc mắt một cái nói, không nghĩ. Mặt sau, quân lăng thiên chậm gì gì đi tới sau đó thích gì mở miệng, kỳ thật ngươi nếu là thật sự tưởng, có một cái có sẵn Liễu mộng tuyết khỏe miệng quất thẳng tới, vô ngữ nhìn trời, nàng quyết định không cần cùng này hai cái phúc hắc ra hỏa nói chuyện. Vì thế nàng quay đầu liền đi, ba người đi đến trước phòng, mọi người đều ở kia, một đám người, ở nhân ra trong nhà, thật cũng không phải mỗi người đều giống thẩm linh phượng như vậy thoải mái chờ cơm ăn. Sắt cái bàn sát cái bàn, cầm chén đua cầm chén đũa đại gia vội đến vui vẻ vô cùng. Nhìn thấy thẩm linh phượng ra tới, tiểu vũ vui vẻ chạy tới, đại tỷ tỷ đi lên, chúng ta có thể ăn cơm. Thẩm linh phượng mỉm cười sờ sờ tiểu vũ đầu, tiểu vũ ngoan. Thức mau Liền ăn cơm, thức ăn trên bàn rất nhiều, lại đều là bình thường ra thường tiểu thái, chỉ có một trong buồn có một. Đại buồn thịt, kia thịt đen tuyển, lại rất thơm nồng, Thẩm linh phượng ngón trỏ đại động, cầm lấy chiếc đũa liền tham hướng kia buồn thịt, đây là cái gì thịt. Quân lăng Thiên ở nàng bên cạnh ngồi xong nghe được nàng lời nói, cười thân bí, phượng nhi đoán xem xem. Thẩm linh phượng nhăn lại chốt mũi, kẹp lên một miếng thịt phóng tới cái mũi hạ nghe nghe. Thơm quá. nhẹ nhàng cắn một ngụm thịt mặt trên nước sốt tất cả đều dính vào ngoài miệng thẩm linh phượng ánh mắt sáng lên hào hào ăn ăn xong một miếng thịt sau đó nhìn đến quân lăng thiên biểu tình bỗng nhiên linh quang chật lóe có phải hay không hùng thịt quân lăng thiên đối nàng đầu lấy một cái thông minh ánh mắt chính là hùng thịt thế nào ăn ngon sao thẩm linh phượng nghe vậy một cái kính gật đầu nàng nhớ rõ quân lăng thiên thu không ít hùng thịt lên nghĩ đến về sau còn có mỹ vị hùng thịt ăn Thẩm linh phượng trong bụng thẻm trùng đều bị dẫn lên. Một đốn cơm chiều ở đại gia vui cười trong tiếng vượt qua. Cơm chiều sau, đại gia ngồi một hồi liền về phòng đi, tại đây trấn nhỏ thượng không thể so ở Minh Nguyệt Thành. Lúc này, trấn trên người trên cơ bản đều là ăn xong rồi ở nhà lao lao việc nhà, sau đó liền sớm ngủ. Ăn qua cơm sáng lúc sau, lương thiên nhân lại giống thường lui tới giống nhau chuẩn bị đi ra ngoài lính đánh thuê hiệp hội nơi đó đem ngày hôm qua nhiệm vụ giao. ngày hôm qua vội vội vàng vàng trở về hắn còn không có giao nhiệm vụ thẩm linh phượng đã biết chớp trước mắt một bên quân lăng thiên vừa thấy nàng bộ dáng này liền đã biết nàng tâm tư liền nói phượng nhìn nếu muốn đi chúng ta đây liền đi thấu xem náo nhiệt thẩm linh phượng nghĩ nghĩ dù sao đã đáp ứng rồi tiểu vũ ở lâu mấy ngày không vội mà đi liền lập tức đứng lên muốn đi ra ngoài lương đại ca chúng ta cùng ngươi cùng đi đi Thẩm Linh Phượng tìm Lương Thiên Nhân nói một chút chính mình ý tứ. Lương Thiên Nhân nghe vậy, trong tay động tác một đốn, không đợi hắn ra tiếng phản đối. Liễu Mộng Tuyết cũng lập tức nhảy lại đây tiếp nhận lời nói, Hảo A Hảo A. Đi ra ngoài đi bộ một chút, Hảo chút thời gian đều buồn, xương cốt đều mau mềm. Đích xác mấy ngày này vẫn luôn cũng chưa cơ hội, cũng không có địa phương có thể lực lượng một chút, vài người đã sớm kìm nén không được. tính nhi cùng cơ minh nguyệt không cần phải nói. tự nhiên là muốn đi theo thẩm linh phượng. Tô Tĩnh Hiên cũng đi tới, nhún nhún vai tỏ vẻ đại gia ở đâu hắn liền ở đâu. Vì thế, Dương Khiết cùng tiểu vũ ở nhà, Lương Thiên Nhân mang theo thẩm linh phượng một đám người mênh mông quần cuộn triều lính đánh thuê hiệp hội đi đến. Hiện tại thời gian còn sớm, lính đánh thuê hiệp hội ngoại người ra ra vào vào, đều là tới đón nhiệm vụ. Lương Huynh Đệ, hôm nay sớm như vậy a Đi vào. Liền nên diện đi tới một cái thân hình to lớn đổ mồ hôi, kia đổ mồ hôi vừa thấy Lương Thiên Nhân liền cười đánh thanh tiếp đón. Lương Thiên Nhân gật gật đầu, Lão Vương, ngươi so với ta còn sớm đâu? Lão Vương dừng lại, thở dài nói, không có biện pháp, cả nhà già trẻ liền dựa ta làm điểm nhiệm vụ tới ăn cơm, không còn sớm điểm có thể hành sao. Lương Thiên Nhân rỗi tay đáp ở Lão Vương trên vai, ngươi cũng thật là không dễ dàng, một nhà già trẻ toàn chỉ vào ngươi. Ta liền so ngươi hảo điểm. Lao vương nhớ tới chính mình một nhà, lão quá Lao, tiểu nhân quá tiểu, nhưng không phải chỉ có thể trông cậy vào hắn tránh khẩu cơm ăn sao. Lao vương lại nghĩ nghĩ, sau đó hướng lương thiên nhân phía sau nhìn lại, hôm nay kia tiểu trương nhưng thật ra không đi theo ngươi. Nhắc tới tiểu trương tên này, lương thiên nhân hô hấp một đốn, sau đó phất phất tay, đừng nói nữa, ngày hôm qua ta mang theo hắn đi làm nhiệm vụ. kết quả hắn không biết từ nào đưa tới một đầu thất dài tam mắt ma hùng hắn liền ném xuống ta một người chính mình chạy lao vương nghe vậy đôi mắt chừng, kia Nhại danh ngày thường liền cùng ngươi đã nói cách hắn xa một chút kia Nhại danh căn bản chính là cái bị ổi đồ vật liền ngươi thành thật ba ba cả ngày bị hắn chiếm ngươi tiện nghi hiện tại lại vẫn làm ra loại sự tình này tới thấy lao vương vẻ mặt lòng đầy căm phẫn thẩm linh phượng thư thái cười cười ở như vậy bình thường trong thị trấn Những người này trong nhà sinh hoạt đều là thực chặt chẽ, rất ít có người sẽ nhiều chuyện quản người khác. Cái này Lao Vương nhưng thật ra cái hiếm lạ, còn có thể nhìn ra tiểu trương là cái bị ủi đồ vật. đích xác, cái kia tiểu trương thật đúng là bị ủi. Đối với Lao Vương nói, lương thiên nhân là một câu cũng nói không nên lời, trước kia là hắn quá nhân tử, tổng cảm thấy tiểu trương cô đơn một người, chính mình có thể giúp liền giúp điểm, kết quả hắn lại là mỗi ngày nhớ thương những cái đó xấu xa sự. còn đem chủ yếu đánh tới chính mình thê tử trên người. Lão Vương cũng không phải lần đầu tiên nói với hắn tiểu trường, trước kia Lão Vương cũng là thường xuyên nói với hắn, chính là hắn luôn là không tin, hiện tại nghĩ đến, chính mình thật là đủ xuẩn, may mắn gặp được thẩm linh phượng mấy cái, không có nhượng hạ đại sai, vàng không hắn đời này muốn đi hối hận chung vượt qua. 283 chương 283 lính đánh thuê hiệp hội. Đúng rồi, ngươi nói ngươi ngày hôm qua gặp được tam mắt ma hùng, chính là bị thương. Lao Vương mở miệng nói, trong mắt là không lấn át được quan tâm. Lương Thiên Nhân thấy thế, trong lòng ấm áp, nhớ tới Lao Vương cho tới nay đối chính mình hảo. Động Dung nói, không có việc gì, ít nhiều gặp được quý nhân, ta mới nhặt về một cái mệnh. Lao Vương nhìn nhìn hắn phía sau thẩm linh phượng đoàn người, lập tức liền hiểu rõ, những người này hẳn là chính là Lương Thiên Nhân trong miệng quý nhân. Lập tức liền đi lên trước một bước, Chắp tay triều Thẩm Linh Phượng hơi hơi cúi đầu nói, đa tạ các ngươi đã cứu ta này huynh đệ, hắn à. Chính là vô tâm mắt, nhìn không ra tới kia tiểu trương là cái cái gì mặt hàng, nếu không phải các ngươi, phỏng trừng hắn cũng là mất mạng. Thẩm Linh Phượng không thèm để ý vây vây tay, ngươi quá khách khí, bất quá là việc nhỏ thôi. Lao Vương thấy Thẩm Linh Phượng đoàn người, cả trai lẫn gái, khí độ đều bất phàm, liền biết này đó phỏng trừng là gia đình giàu có công tử tiểu thư. Hiện tại những cái đó công tử tiểu thư, cái nào không phải mắt cao hơn đỉnh, không ai bị nổi, không đem bọn họ này đó bình thường bá tánh để vào mắt, giống trước mắt này vài người khí trước, đều không có cái loại cảm giác này, nghĩ đến, này lương thiên nhân thật đúng là gặp gỡ quý nhân. Nghĩ đến này, Lao Vương bãi dừng tay, vẫn là cảm ơn các vị, lương huynh đệ vừa trở về không lâu, trước kia, này lương ra ở chỗ này, chính là nhà giàu. Lương Thiên Nhân thấy hắn lại muốn lại nhải vội vàng tiến lên nói, Lao Vương, ngươi xem ngươi, như thế nào lại nói này đó. Lao Vương thở dài, sau đó nói, không nói liền không nói. Lương Thiên Nhân lúc này mới hỏi, ngươi hôm nay tiếp cái gì nhiệm vụ a? Còn không phải đánh ma hạch như vậy tiểu nhiệm vụ, ngươi cũng biết, cao điểm cấp bậc ta cũng không kia năng lực tiếp, này mệnh ta còn đến lưu trữ. Lao Vương khẩu khí tùy ý nói, thấy Lao Vương mặt ủ mày hê bộ dáng. Thẩm Linh Phượng tâm tư vừa chuyển, nhìn nhìn phía sau này mấy cái tay ngứa ra hỏa, đống nhiên nghĩ đến một cái một hòn đá trúng mấy con chim biện pháp. Lương Đại ca, không bằng như vậy, hôm nay các ngươi tìm vài người tổ cái đội, tiếp đại điểm nhiệm vụ, như vậy thù lao cũng cao một chút, dù sao chúng ta nhàn rỗi không có chuyện gì, cũng có thể cùng đi hoạt động một chút. Thẩm Linh Phượng lời vừa ra khỏi miệng, Lương Thiên Nhân liền không nói. Nghe thẩm linh phượng ý tứ hắn cũng nghe ra tới hơn phân nửa, nhân ra đây là muốn giúp chính mình, chính là nghĩ đến bọn họ một nhà đã phiền toái đến nàng đủ nhiều, trong lòng lại là không nghĩ lại thiếu nhân ra. Thẩm linh phượng nhìn ra nàng do dự, không nói hai lời liền vòng qua lương thiên nhân triều trong đại sảnh cái kia tiếp nhiệm vụ địa phương đi qua đi. Một đạo bóng ma áp xuống, đại sảnh quay cái bàn bên cạnh ngồi một cái áo lục nữ tử cũng không ngẩng đầu lên nói, muốn tiếp mấy cấp nhiệm vụ. Chính là hơn nửa ngày đều không thấy người tới nói chuyện, kia áo lục nữ tử liền tới rồi hòa khí, nhất thời ngẩng đầu lên liền muốn mắng người, vừa nhắc đầu liền nhìn đến thẩm linh phượng gương mặt kia, không khỏi ngẩn người, hảo mị đến cô nương, khí chất cũng không bình thường, cái dạng này không giống như là tới đón nhiệm vụ, ngược lại là giống tới hạ nhiệm vụ. Vì thế, áo lục nữ tử liền lập tức khách khí đứng lên, khỏe miệng treo lên mỉm cười, vị cô nương này chính là tới hạ nhiệm vụ. Thẩm Linh Phượng liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó lắc đầu, ta là tới đón nhiệm vụ. Áo lục nữ tử nghe vậy, lại là ngần người, sau đó vẫn là khách khách khí khí đem Thẩm Linh Phượng đưa tới bên cạnh một cái bàn kia. Cầm lấy bút, áo lục nữ tử liền chiều Thẩm Linh Phượng hỏi, cô nương muốn tiếp cái gì nhiệm vụ? Thẩm Linh Phượng đôi mắt ngay mắt, ta mị cười, đương nhiên là tiền thưởng nhiều nhất đến nhiệm vụ. 284 chương 284 tiếp nhiệm vụ. Áo lục nữ tử ngầm đầu. nhìn đến thẩm linh phượng khoe miệng kia mặt lóa mắt tươi cười tâm thần nhóng lên lại là xem lăng ở nơi đó hơn nửa ngày lúc sau quân lăng thiên một đám cũng theo lại đây lương thiên nhân cùng lao vương theo ở phía sau liễu mộng tuyết thấy kia áo lục nữ tử nhìn thẩm linh phượng xuất thần không cấm vực cười linh phượng ngươi đây là nam nữ thông ăn a vừa mới dứt lời nàng liền hối hận phía trước lưỡng đạo ánh mắt liền như vậy bình tĩnh nhìn chính mình liễu mộng tuyết cổ co rụt lại không tiền đổ run run trong miệng còn muốn nói thầm quả nhiên là hai vợ chồng ánh mắt đều giống nhau kết quả hai người đồng thời nhướng mày chăm miệng một lời nói ngươi có ý kiến liễu mộng tuyết che miệng một cái kính lắc đầu siêu thật đẹp tiểu thuyết xem đến đại gia một trận buồn cười áo lục nữ tử cũng nghe tới rồi vừa rồi liễu mộng tuyết nói không cấm khuôn mặt nhỏ hửng đỏ lên nàng như thế nào liền xem một nữ tử xem đến ngây dại đâu Áo lục nữ tử nửa là che giấu đứng lên, từ phía dưới lây ra một quyển quyển sách, sau đó đưa cho thẩm linh phượng, nhiệm vụ cấp bậc đều tại đây, các ngươi nhìn yêu cầu tiếp đi. Cũng đừng quá cậy mạnh, cấp bậc cao nhiệm vụ chính là rất nguy hiểm. Thẩm linh phượng chỉ là cười cười, cũng không có trả lời, nàng muốn chính là nguy hiểm hệ số đủ cao, gần nhất đại gia luyện luyện thở, thứ hai tiền thù lao tương đối cao. Mở ra quyển sách. Thẩm Linh Phượng liếc mắt một cái liền nhìn đến cao nhất thượng kia đỏ tươi chữ, lăng kỳ rắc một đôi, tiền thù lao mười vạn đồng vàng. Chắc một chút, trong lòng liền nắm chắc, sau đó một chút liền đánh nhị quyết định, cô nương, chúng ta muốn tiếp nhiệm vụ này. Thẩm Linh Phượng trắng nón mảnh khảnh ngón trỏ chỉ ở kia lăng kỳ rắc kia một hàng, xem đến áo lục nữ tử lại là một trận hoàng hốt, nhưng là không một hồi, nàng nhưng thật ra chính mình phục hồi tinh thần lại, sau đó sắc mặt có điểm khó coi nói. Cô nương, ngươi vẫn là tuyển khác nhiệm vụ đi. Cái này quá nguy hiểm, chính là 20 người một tổ lính đánh thuê tiểu đội cũng là không dám tiếp như vậy nhiệm vụ A. Kỳ thật nhiệm vụ này đã xuống dưới vài tháng, chính là vẫn luôn không ai tiếp, tuy rằng tiền thù lao rất cao, nhưng là không có người dám lấy mệnh đi chơi A. Húng chi, mọi người đều biết, kia cơ bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, cho nên nhiệm vụ này liền mấy tháng đều còn ở kia. thẩm linh phượng phong khinh vân đảm nói đa tạ cô nương nhắc nhở bất quá chúng ta đã quyết định liền tiếp nhiệm vụ này áo lục nữ tử thấy nàng chấp nhất há miệng thở dốc còn muốn nói gì lại vẫn là không có nói cuối cùng áo lục nữ tử dựa theo trình tự ký lục một chút đại gia tên sau đó giao cho thẩm linh phượng một cái kim sắc tiểu thẻ bài mặt trên thình lình có một cái ét tiêu chí đại biểu cho đây là ét cấp nhiệm vụ nhìn thẩm linh phượng liền mạch lưu loát động tác đại gia tâm tình khác nhau liễu mộng tuyết cùng cơ minh nguyệt mấy cái là hưng phấn đều là không chịu ngồi yên nhàn lâu như vậy hiện tại rốt cuộc có việc làm đương nhiên hưng phấn mà lương thiên nhân cùng lão vương lại là trong lòng rôn sợ lương thiên nhân xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh thất tiểu thư cái này có thể hay không quá khó khăn lão vương cũng là nuốt nuốt nước miếng đúng vậy cái này quá khó khăn không phải muốn mệnh sao thẩm linh phượng mãn không thèm để ý buông tay không phải còn có chúng ta sao nói nữa tiếp cái nhiệm vụ liền tính hoàn thành không được các ngươi cũng không tổn thất không phải lương thiên nhân do do dự dự chính là lời nói chưa nói xuất khẩu đã bị liễu mộng tuyết lớn tiếng đánh gãy ai nha các ngươi đừng nét mực đại nam nhân còn bà bà mụ mụ liền như vậy vui sướng quyết định đại gia trở về chuẩn bị một chút ngày mai xuất phát 285 chương 285 Lăng Kỳ Giác liễu Mộng Tuyết vừa mới dứt lời, Lương Thiên Nhân cùng Lao Vương liền ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng, Lương Thiên Nhân nhìn tự tin tràn đầy thẩm linh phượng, trong lòng đông nhiên liền an tâm. Vì thế hắn liền sảng khoái đáp ứng xuống dưới, hảo, liền nghe thất tiểu thư, chúng ta trở về chuẩn bị một chút, ngày mai liền lên đường. Lao Vương thấy hắn đáp ứng, muốn khuyên hắn, thẩm linh phượng thấy thế, nhướng mày nói, yên tâm đi. Ta nếu tự chủ trương tiếp được nhiệm vụ này, đến lúc đó sẽ tự bảo các ngươi bình an. Lương thiên nhân một đĩnh ngực, lớn tiếng nói, ta tin tưởng thất tiểu thư. Lao vương thấy hắn muốn đi, vội vàng nói, ai? Ngươi thật muốn đi a Vạn nhất ra cái chuyện gì, nhà các ngươi tiểu vũ cùng ngươi thê tử làm sao bây giờ? Liễu mộng tuyết khinh bị nói, yên tâm đi. Linh Phượng nói, chúng ta tự nhiên sẽ bảo các ngươi bình an, lời này không phải là giả. Nhìn đến có người không tin Linh Phượng, nàng trong lòng liền khó chịu. Tính nhi trong mắt lại là kích động lại là tò mò, chính là A. Người cứ yên tâm đi, nếu thật sự không nghĩ đi liền tính. Ra tới lâu như vậy, trừ bỏ Minh Nguyệt Thành chính là tới rồi nơi này, hiện tại nghe được có thể đi mạo hiểm, tính nhi trong lòng cũng là ngứa. Lương thiên nhân vô vô lão Vương bả vai nói, Lào Vương, ta tin tưởng thất tiểu thư, nàng nói sẽ hộ ta bình an, kia tự nhiên là không giả. Lão vương nghe vậy, lại nhìn thẩm linh phượng liếc mắt một cái, cuối cùng hắn cũng khe cắn môi đáp ứng rồi. Hảo, nếu ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể không tin sao. Vì thế mọi người đều tùy tiện đi dạo liền trở về lương gia. Nhiệm vụ lần này, mặt trên có nhắc nhở, ở chấn ngoại hướng Tây 50 trong ngoài một cái rừng rậm chỗ sâu trong, nơi đó độc khí quá nặng, rất ít có người dám đi, cho nên rất nhiều người liền tính là thấy được như vậy cao tiền thủ Lao cũng là chủ bước. Ngày nay, Thẩm Linh Phượng đem chính mình nốt ở phòng, chui vào không gian chuẩn bị luyện chế một ít tránh độc đan. Vân Thiên Đại Sư cho nàng cái kia nhẫn có chút tràn đầy một cái cái giá đăng dược, Thẩm Linh Phượng xem qua, hảo ra hỏa, những cái đó đều là thần cấp đăng dược, trong đó có không ít đến tránh độc đan. Chính là, tuy rằng Thẩm Linh Phượng hiện tại không thiếu đăng dược, nhưng nàng cũng sẽ không tùy tiện lấy những cái đó đan dược ra tới, không nói đến nàng hiện tại ra cửa bên ngoài. Về sau còn có rất nhiều chân chính yêu cầu thời điểm, chính là hiện tại lấy thực lực của nàng nàng cũng là không dám tùy tiện lấy ra tới loạn dùng. Nếu là bị người có tâm nhìn đến, kia chính mình sẽ chọc phải họa sát hơn. Cho nên, thẩm linh vượng cũng là yêu cầu cẩn thận một ít. Đêm nay, trấn khẩu một nhà trong viện, một cái hắc ý hề nam tử lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Gió thổi động, yền quyết phiêu phiêu, làm cái này yên tĩnh ban đêm lại nhiều một phần cô tịch. Không bao lâu. Phía sau có một ít động tĩnh, sau đó truyền ra một đạo thanh âm, chủ tử, nghe được, hôm nay các nàng đi lính đánh thuê hiệp hội tiếp nhiệm vụ. H.I.G. Nam tử hơi hơi nghiêng đầu, cái gì nhiệm vụ? Phía sau người nọ nhớ tới vừa rồi nghe được, liền nói, các nàng tiếp ép nhiệm vụ, lăng kỳ giác một đôi, phỏng chừng ngày mai liền phải xuất phát đi làm nhiệm vụ. Lăng kỳ giác, H.I.G. Nam tử hơi hơi như mày, cái loại này ma thú thật không tốt tìm. Thích sinh tồn ở âm u ẩm ướt địa phương, mà những cái đó địa phương cố tình tràn ngập độc khí, người bình thường đều sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Hơn nữa phóng nhãn đại lục chỉ có một địa phương có, đó chính là đầm lầy rừng rậm. Hắc Y Dì nam tử quay đầu lại đi chuẩn bị một chút đi, nói xong liền đi rồi. Nhìn nhà mình chủ tử đi xa, người nọ khẽ thở dài một cái. Này nửa năm qua chủ tử vẫn luôn liền đang tìm kiếm một người. Hiện giờ cuối cùng tìm được rồi, chính là người nọ bên người có một cái hồng y y nam tử, hán rốt cuộc muốn hay không đem chuyện này nói cho chủ tử. Ai? Hảo dối giám. 286 chương 286 đầm lầy dương rậm ngày hôm sau, đại gia nổi lên cái sớm, dương khiết đối thẩm linh phượng nhưng thật ra yên tâm thật sự, nhưng là trong lòng lại biết, nàng là ở giúp chính mình ra, không khỏi đối nàng lại nhiều một phần cảm kích. Đại gia mau tới ăn cơm đi. Dương Khiết thu thập hảo cơm sáng, liền kêu đại gia ăn cơm, nàng chính mình còn lại là đi cấp lương thiên nhân đem đêm qua chuẩn bị lương khô cấp đóng gói hảo. Đại tỷ tỷ, các ngươi thật sự muốn đi sao? Tiểu vũ đi đến thẩm linh phượng trước mặt lôi kéo nàng góc áo nhỏ giọng hỏi, ngôn ngữ bên trong tràn đầy đều là không tha. Thẩm linh phượng túi đầu nhìn nàng một cái, nhìn đến nàng đáng thương hề hề bộ dáng, ngữ khí cũng mềm sung dưới, tiểu vũ. Ngươi ở nhà ngoan ngoãn, đại tỷ tỷ đi ra ngoài có chuyện, thực mau trở về tới, tiểu vũ ở nhà phải nghe ngươi nương nói, chờ đại tỷ tỷ trở về, biết không? Tiểu vũ chớp chớp mắt, nhìn nước mắt liền phải rơi xuống, thật đáng thương. Nhưng là nghe được thẩm linh phượng nói, tiểu vũ vẫn là ngoan ngoan gật đầu, tiểu vũ đã biết, tiểu vũ nhất định sẽ ở nhà ngoan ngoãn, ta phải đợi cha cùng đại tỷ tỷ đại ca ca nhóm trở về. Thẩm linh phượng sờ sờ tiểu vũ đầu. Liễu Mộng Tuyết đã ăn xong rồi, nàng đi tới ngồi xổm xuống thân mình, nhìn Tiểu Vũ, giơ tay thế nàng xoa xoa hồng hồng đôi mắt, Tiểu Vũ nghe lời, chờ Mộng tỷ tỷ đã trở lại liền mang Tiểu Vũ đi mua đường hồ lô hảo sao? Tiểu Vũ đã biết, Mộng tỷ tỷ muốn nhanh lên trở về. Trải qua một ngày ở chung, Tiểu Vũ cùng Liễu Mộng Tuyết cũng chơi thật sự thân cận. Thẩm Linh Vượng đứng lên, nhìn đại gia liếc mắt một cái, mọi người đều đã ăn xong rồi, cũng chuẩn bị tốt. nhớ tới Lão Vương còn không có tới, vì thế nàng liền nói Lão Vương đâu? Như thế nào còn chưa tới? Tới tới. Thẩm Linh Vượng mới vừa nói xong, Lão Vương thanh âm liền từ bên ngoài truyền tiến vào. Đại gia đi ra môn đi, chỉ thấy Lão Vương có cái đại tay nải đứng ở ngoài cửa, cười ngây ngô nhìn Đại gia. Nếu đều chuẩn bị tốt, chúng ta đây liền đi thôi. 50 lộ trình, Đại gia cưỡi ngựa, không sai biệt lắm buổi chiều là có thể đến. Vốn dĩ có thể mau một chút, chính là mang theo lương thiên nhân cùng lao vương hai người kia, các nàng cũng thả chậm tốc độ. Dọc theo đường đi, nhưng thật ra vừa nói vừa cười, đặc biệt là liễu mộng tuyết cùng tĩnh nhi hai cái, đều là không ngừng nghỉ ra hỏa, dọc theo đường đi dịu dít. Các nàng mới ra thị trấn không lâu, mặt sau liền đi theo hai con ngựa, một đường đi theo bọn họ, bởi vì cách khá xa, cho nên thẩm linh phượng đoàn người không có phát hiện. Giữa trưa thời điểm... Đại gia liền ngừng ở một cái bên dòng suối nhỏ nghỉ ngơi. Đem ngựa dắt đến một bên đi ăn cỏ, đại gia lấy ra lương khô ăn một chút, nghỉ ngơi một chút lại bắt đầu lên đường. Qua hai cái canh giờ, rốt cuộc tới rồi cái kia đầm lầy rừng rậm. Nơi nơi hoang tàn vắng vẻ, Thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên hai người nhãn lực so với bọn hắn đều hảo, thấy được rừng rậm trên không toát ra tầng tầng khói đen. Nghĩ đến, kia đó là độc khí. Thẩm linh phượng lấy ra mấy cái cái chai phân cho đại gia, Này đó đều là tránh độc đan, đại gia ăn trước một viên, tiến vào sau, phải nhớ kỹ, hai cái canh giờ liền phải ăn một viên, ngàn vạn không thể quên. Đại gia gật gật đầu, đem thẩm linh phượng nói đều ghi tạc trong lòng, sau đó mở ra cái chai đảo ra một viên đan dược liền ném vào trong miệng. Này đó đan dược đều là tông sư cấp tránh độc đan, tuy rằng so với vân thiên đại sư cấp đan dược kém quá nhiều, chính là so với trên thị trường tới nói, cũng là khó được. Đặc biệt là Lương Thiên Nhân cùng Lao Vương, Lương Thiên Nhân nhưng thật ra giống như biết đây là tông sư cấp đan dược, mới vừa ném vào trong miệng liền sắc mặt biến đổi. Này đó đều bị Thẩm Linh Phượng xem ở trong mắt, trong lòng càng xác định Lương Thiên Nhân trước kia ra thế hẳn là cũng là không tồi. 287 chương 287 tự luyến bản lĩnh lên trời xuống đất không người có thể so. Đại gia ăn xong tránh độc đan lúc sau, từ quân Lăng Thiên cùng Thẩm Linh Phượng song song đi ở phía trước. Đối với Thẩm Linh Phượng, quân Lăng Thiên sẽ không có cái loại này đem nàng bảo hộ ở sau người ý tưởng. Hắn biết, Thẩm Linh Phượng muốn là có thể cùng nàng cùng nhau kể vai chiến đấu người, cho nên hắn chưa bao giờ sẽ làm Thẩm Linh Phượng đứng ở phía sau. Cơ Minh Nguyệt mang theo Tĩnh Nhi đi ở các nàng mặt sau, sau đó là Liễu Mộc Tuyết, lại là Tô Tĩnh Hiền, cuối cùng là Lương Thiên Nhân cùng Lão Vương. Đương nhiên, không có khả năng làm cho bọn họ ở cuối cùng, mặt sau cùng. hát ảnh không tình nguyện túi đầu đi tới trong miệng nói thầm nói trọng xác nhẹ thú chủ nhân chán ghét chủ tử các nàng đã đi vào đi thôi đâm lây rừng rậm thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên đi ở phía trước tiểu liên mấy cái cũng là đã sớm ra tới nhìn trước mắt cái kia màu đỏ tiểu thịt cầu phiêu ở không trung thẩm linh phượng một trận cảm thán nàng còn không biết viên cư nhiên còn có thể phi quân lăng thiên cười sờ sờ nàng đầu sùng lịch nói ngươi a thật là nhặt được bảo cũng không biết viên tác dụng nhưng không ngừng điểm này về sau ngươi liền chậm rãi đã biết nghe vậy thẩm linh phượng nhúng mày ngươi biết đến thật rõ ràng quân lăng thiên khoe khoang nói kia đương nhiên cũng không nhìn xem ta là ai thẩm linh phượng chừng hắn một cái xú mỹ quân lăng thiên nghe vậy thiếu tấu thò lại gần nhai răng nói phượng nhi liền yêu ta xú mỹ thẩm linh phượng khoe miệng hung hăng mà chịu một chút thứ này tự luyến bản lĩnh thật là lên trời xuống đất không người có thể so Chậc chậc chậc, thật là nghe liền ê răng có thể hay không không cần làm cho đại gia mặt ve vãn đánh yêu liễu mộng tuyết ở phía sau lấy các nàng hai tiêu khiển thẩm linh phượng quay đầu lại chiều nàng sán lặng cười tia tươi cười mình diễm động lòng người chính là xem ở có chút người trong mắt liền không phải như vậy ít nhất ở liễu mộng tuyết trong mắt chính là như vậy liễu mộng tuyết bĩu môi chỉ cho phép chính mình ve vãn đành yêu liền không được ta nói a quân lăng thiên cũng không quay đầu lại nói không cần hâm mộ ghen tị hận ngươi cũng có thể đình đình chỉ ta sai rồi ta sai rồi còn không được sao liễu mộng tuyết vội vàng đánh gãy quân lăng thiên nói nàng lời vừa ra khỏi miệng liền cảm giác được phía sau có một đạo cực nóng ánh mắt ở nhìn chằm chằm chính mình liễu mộng tuyết hiện tại là hận không thể chui vào khe đất đi kia cảm giác lưng như kim trích Liễu Mộng Tuyết nhanh hơn một bước, đi đến Cơ Minh Nguyệt cùng Tĩnh Nhi phía trước, cái loại này lưng như kim trích cảm giác rốt cuộc không ở như vậy mãnh liệt. Liễu Mộng Tuyết ở trong lòng thở dài, nàng hiện tại cái gì cũng không nghĩ, gia tộc tỉ thí qua đi, gia gia cũng không hề nhọc lòng, hiện tại yên tâm làm nàng ra tới, nàng chỉ nghĩ hảo hảo rèn luyện một phen, làm chính mình trở nên cường đại, sau đó trở lại đế đô làm bạn gia gia, lớn mạnh liêu gia. Nay đó Thẩm Linh Phượng tự nhiên biết nhưng là nàng càng tò mò tô tính hiên cùng liễu mộng tuyết có cái dạng gì quá khứ nàng không đi hỏi thăm bởi vì nàng biết trong tương lai một ngày liễu mộng tuyết sẽ buông cái này khúc mắc sau đó nói cho nàng chủ nhân thẩm linh phượng vừa nghe đến cái này lời nói liền cảm giác đau đầu vội vàng phất tay đánh gãy nàng minh nguyệt không cần kêu ta chủ nhân không biết còn muốn cho rằng ngươi là thần thú về sau đã kêu tên đi cơ minh nguyệt mầm miệng sau đó nghĩ nghĩ còn nói thêm chủ tiểu thư hôm nay cũng không còn sớm chúng ta vẫn là tìm cái tương đối sạch sẽ địa phương trước làm đại gia buổi tối có cái nghỉ ngơi địa phương đi không gọi chủ nhân tiêu tiểu thư thẩm linh phượng cảm thấy vẫn là thực hảo cơ minh nguyệt tính tình cứ như vậy nếu thật sự làm nàng tiêu tên nàng còn không có khả năng sẽ tiêu tiêu tiểu thư liền tương đối có thể tiếp thu hai trăm chương hai lăng kỳ thích độc thủy Thẩm Linh Phượng nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, Các nàng nhưng thật ra không thành vấn đề, chính là lương thiên nhân cùng Lao Vương liền không được. Tiểu Liên, ngươi đi tìm xem phía trước có địa phương nào có thể đặt chân. Lập tức đi Tiểu Liên nói xong, quặt một đôi tiểu cánh hướng phía trước bay đi. Tiểu Liên bay đi lúc sau, Thẩm Linh Phượng mấy người như cũ chậm rãi hướng phía trước đi tới. Một lát sau, Tiểu Liên lại bay trở về, chủ nhân, phía trước 20, có một cái sông nhỏ. buổi tối có thể ở nơi đó nghỉ ngơi thẩm linh phượng gật gật đầu sau đó đại gia đi theo tiểu liên chậm rãi đi tới mặt sau lương thiên nhân cùng lao vương sớm đã là trận mắt há hốc mồm lương thiên nhân còn hảo ở đế đô đó là nghe được phố lớn ngõ nhỏ đều có nói lên quá tiểu liên chính là hiện giờ nhìn đến cũng là kinh ngạc không được có thể nói tinh linh có thể khế ước vì chính mình thú sủng khó trách dám cam đoan có thể bảo hộ chính mình cùng lao vương bình an hắn hiện tại cũng suy nghĩ cẩn thận các nàng đây là cố ý nghĩ ra được giúp hắn tùy tiện chính mình lực lượng một phen lao vương lại là nhìn các nàng này một phiếu người kinh ngạc đến không được trong thôn không có một cái ma pháp sư tất cả đều là chút tu vi thấp thiền đấu giả hắn nơi đó gặp qua lớn như vậy trận trượng liền thẩm linh phượng một người liền bốn con thú sủng bất quá trong lòng lại là nhiều vài phần an toàn cảm giác thẩm linh phượng mới mặc kệ bọn họ trong lòng là nghĩ như thế nào Đi theo tiểu liên, chậm rãi đi vào cái kia sông nhỏ bên cạnh, quả nhiên, có một cái không bình, trên mặt đất cũng rất sạch sẽ, nhưng là không có người đã tới dấu hiệu, xem ra này đầm lầy rừng rậm thật đúng là không ai dám tới. Đại gia đi đến nơi đó, đều từng người bắt đầu thu thập lên, cơ minh nguyệt còn lại là bắt đầu lộng buổi tối ăn đồ vật, từ mang theo cơ minh nguyệt, ăn cơm sử cũng không cẩn thẩm linh phượng nhọc lòng, cơ minh nguyệt cũng có một cái nhẫn không gian, sắp ra cửa thời điểm. Cơ như liên liền giúp nàng chuẩn bị tốt hàng ngày đồ dùng cùng một ít dược vận, sau đó chính là nồi chén gáo buồn. Cho nên hiện tại, cơ minh nguyệt thực tự giác lấy ra nồi, chi nổi lên cái giá, sau đó đem nồi thả đi lên, nàng liền bắt đầu thu xếp cơm chiều. Thực mau, mọi người đều thu thập hảo, bốn cái lều trại thình lình xuất hiện trống trải trên mặt đất. Chuẩn bị tốt này đó, đại gia cũng liền chân chính bắt đầu nghỉ ngơi. Hiện giờ thẩm linh phượng, Đó là một chút cũng không có việc gì làm, dứt khoát, nàng liền hướng rừng rậm đi đến. Liễu Mộng Tuyết thấy thế, cũng theo đi lên, Lương Thiên Nhân nhưng thật ra ngượng ngùng, đi theo Cơ Minh Nguyệt đánh xuống tay, lão Vương cũng là tự giác đi nhặt tuổi lửa đi, Tĩnh nhi còn lại là lưu lại, nơi này có hai cái vũ lực giá trị cùng người thường không hai dạng, tự nhiên muốn ở lâu một người. Thẩm Linh Phượng dọc theo sông nhỏ đi xuống dưới, càng đi, sông nhỏ thủy nhan sắc càng sâu, Thẩm Linh Phượng biết Nơi này thủy, rất sâu. Lăng kỳ loại này ma thú hẳn là thích ở nước sâu đi. Biên đi tới, thẩm linh phượng biên mở miệng hỏi cái này bên cạnh quân lăng thiên cái này quân sư. Quân lăng thiên gật gật đầu, sau đó bổ sung một chút, lăng kỳ thích sinh tồn ở có độc màu đen nước sâu. Nghe vậy, thẩm thẩm linh nhăn nhăn mày, xem ra này 10 đồng vàng cũng không phải như vậy hảo lấy. liễu mộng tuyết cũng là cao mày, có độc nước sâu. Chúng ta đây như thế nào mới có thể bắt được nó a? Quân lăng tiên khỏe miệng gợi lên, lại bổ sung một chút, lăng kỷ cũng không phải loại cá, chỉ là yêu thích độc thủy, mà độc thủy, càng sâu càng độc, cái loại này phiếm màu đen độc hồ nước liền thành chúng nó thường xuyên ngốc địa phương. Nói tới đây, quân lăng thiên tạm dừng một chút, sau đó ám có điều chỉ nói, lăng kỷ cảm giác phi thường mãnh liệt, nếu có so độc hồ nước đối lăng kỳ càng có lực hấp dẫn địa phương. Như vậy nó sẽ không chút do dự lập tức đi cái kia tân địa phương, bởi vì Lăng Kỳ chính là dựa độc kiếp sau tổn. 289 chương 289 hắc càng thêm hắc. Nghe đến đó, Thẩm Linh Phượng liền sáng tỏ, nàng biết, quân Lăng Thiên trong lòng đã coi chủ ý, cũng liền không hề suy nghĩ. Mấy người dọc theo bờ sông đi tới, sau đó nhìn đến phía trước có một con ong mật. Vốn dĩ nhìn đến ong mật không có gì hảo kinh ngạc. Chính là này ong mật thế nhưng so ngày thường nhìn đến ong mật muốn lớn hơn ít nhất mười mấy lần. thẩm linh phượng phượng cùng quân lăng thiên trao đổi một ánh mắt, sau đó thả chậm tốc độ hướng phía trước mặt chậm rãi đi qua đi. Phía trước một cây trời xanh đại thụ chống đỡ tầm mắt, hiện tại lướt qua cây đại thụ kia, thẩm linh phượng mấy người liền nhìn đến như vậy một phen cảnh tượng. Đen nghìn nghịt một đoàn ong mật tế ở đại thụ bên kia số làm thượng, giống như ở khuôn vắc cái gì. thẩm linh phượng ngẩng đầu xem. quả nhiên nhìn đến những cái đó ong mật ở trên cây mặt cái kia thụ xoa nơi đó ra ra vào vào lam minh chả một con lại đây thẩm linh phượng biết lam minh bản thể là hỏa mà ong mật sợ hỏa cho nên làm lam minh đi bắt một con ong mật trở về chưa biết rõ ràng một chút tình huống lam minh gật gật đầu sau đó nhanh chóng ra tay trở về thời điểm trong tay hắn bắt lấy một con ong mật ong mật sợ hãi trận tròn mắt toàn bộ thân thể run cái không ngừng hiển nhiên nó rất sợ Lam Minh, Thẩm Linh phượng đối Lam Minh xử một cái ánh mắt, Lam Minh gật gật đầu, sau đó hung tận đối kia chỉ phì phì hung mật nói, thành thất điểm, ta chủ nhân hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời cái gì, bằng không ta liền thiêu chết ngươi, kia hung mật đông đưa đầu, tựa hồ là ở gật đầu, miệng vừa động vừa động, Thẩm Linh phượng biết, đây là nó đang nói chuyện, chính là như vậy cũng nghe không hiểu a, chiếu Lam Minh ném cái nghi hoặc ánh mắt, Lam Minh liền mở miệng nói, nó nói. Các nàng đây là ở dọn nhớ cảnh điệu hoa chúng nó hong hậu đem mới vừa để chứng nhớ cảnh điệu cấp giết hiện tại là tới càn quét chiến lợi phẩm nhớ cảnh điệu là cái gì thầm linh vượng khắc không để ý liền nghe thấy cái này từ quân lăng thiên tìm tòi đại não chỉ chốc lát liền có đáp án nhớ cảnh điệu không có gì lực công kích nhưng là nó tác dụng lại là phi tới thường xảo rượu nói nơi này quân lăng thiên gợi lên một mặt gian trá lại phúc hát tươi cười lang minh trợn trắng mắt này hai cái giống nhau phúc hắc ghé vào một khối chính là phúc hắc thêm phúc hắc hắc càng thêm hắc quả nhiên thẩm linh phượng tới hứng thú mau nói như thế nào cái xảo diệu phá hắc. quân lăng thiên khoe khoang cười cười sau đó nói chỉ cần khế ước nhớ cảnh điểu này nhớ cảnh điểu có thể đem nó nhìn đến sự tình đều nhớ lại tới còn có thể trở về cho ngươi bắt trước ra ngay lúc đó tình hình cùng người ta nói lời nói thanh âm làm người giống như là thấy được ngay lúc đó cảnh tượng cho nên nói nó xảo diệu quân lăng thiên nói vừa xong thẩm linh phượng liền đôi mắt đại lượng đây chính là thứ tốt quả thực chính là sống một cái máy theo dõi liễu mộng tuyết cũng là kinh ngạc há to miệng thế nhưng còn có như vậy điều thẩm linh phượng nhìn trên cây cái kia hoa cùng bận bận rộn rộn ong mật trong ánh mắt đã toát ra tinh quang muốn cho Lam minh phóng một phen cây đuốc này đó ong mật đều thiêu sung dưới lại sợ đem trứng chim cũng nướng chín cho nên liền từ bỏ cái này tâm tư Thẩm Linh Phượng nhìn đệ nhất chỉ ong Mật dọn một cái trứng chiều một phương hướng đi đến, bốn người theo ở phía sau, chờ đến kia ong Mật đi ra một khoảng cách, Lam Minh nhanh chóng xuất hiện, những cái đó ong Mật thấy đột nhiên xuất hiện Lam Minh, sợ tới mức ném xuống trứng liền tưởng trở về chạy, này trứng một ném, vừa lúc như Lam Minh nguyện, Thẩm Linh Phượng ý niệm khẽ nhúc đích, trên mặt đất mấy cái trứng cũng đã vào không gian, mấy chỉ ong Mật còn ở kia muốn chạy, lam minh không nói hai lời liền thả ra một thốc màu lam ngọn lửa trong khoảnh khắc kia mấy chỉ ong mật đều đã hôi phi lên diện nay sở hữu động tác liền mạch lưu loát mặt sau đi theo ong mật nhìn thấy phía trước vừa rồi còn đi tới ong mật lập tức đã không thấy tăm hơi một đám tả nhìn xem hữu nhìn xem chính là không có nhìn đến những cái đó biến mất ong mật ở nơi nào đột nhiên lấy mười tới chỉ dọn trứng ong mật vì trung tâm chúng nó chung quanh bước lên một vòng màu lam ngọn lửa Mặt sau những cái đó kéo cái khác đổ vật ong mật tắc bị viên lập tức chủ bẹp thấy thế, mọi người khỏe miệng giật tăng tăng Quả nhiên là công kích cao Cũng phòng ngự cao kỳ ba tiểu thú Móng nuốt nhỏ nhẹ nhàng huy một chút Mấy chục chỉ ong mật cứ như vậy bẹp Mà Lam Minh bên này ong mật nhóm vừa thấy đến hỏa Lập tức liền sợ tới mức đem trứng một ném thẩm linh phượng lại là rỗi tay vung lên Mười nhiều trứng cứ như vậy vào không gian Hiện tại Mười nhiều trứng đã toàn bộ tới rồi, Thẩm Linh Phượng trong tay. Thẩm Linh Phượng không nói hai lời liền mang theo Đại Gia nhanh chóng lui lại. Lam Minh một cái văng chỉ, trên mặt đất ong mật thi thể liền ở một giây đồng hồ hóa thành hư ảo. Mấy người lặng yên không một tiếng động trở lại lều trại bên kia. Cơm đã làm tốt. Vừa lúc, Đại Gia liền ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Thẩm Linh Phượng nghĩ nhớ cảnh điểu sự tình, cũng liền qua loa ăn một chút, sau đó liền chui vào lều trại. Trong không gian. thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên nhìn trước mắt này đó nho nhỏ trứng chim vẫn luôn cũng chưa cơ hội thử xem lầu bốn cái kia tổ chim cái này nhưng thật ra vừa vặn thẩm linh phượng có điểm kích động nói quân lăng thiên gật gật đầu này đó nhớ cảnh điệu tuy rằng không có lực công kích chính là cũng là có đại tác dụng thẩm linh phượng liên tục gật đầu sau đó thúc giục niệm lực mang theo này đó trứng đi vào lầu bốn đem những cái đó trứng phóng tới trong ổ mặt như vậy thật sự có thể chứ chưa từng thử qua thẩm linh phượng đảo thật đúng là không có gì nắm chắc thiểu liên bay qua tới nói yên tâm đi chủ nhân cứ như vậy là được thẩm linh phượng nghe vậy gật gật đầu sau đó lại ra không gian liễu mộng tuyết đã ở lều trại nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên liền biết các nàng là đi chuyển những cái đó trứng chim thẩm linh phượng cùng liễu mộng tuyết ngủ một cái lều trại quân lăng thiên tự nhiên là phải đi về tô tĩnh hiên cái kia lều trại Quân Lăng Thiên đi rồi, Thẩm Linh Phượng liền chui vào trong ổ chăn. Liễu Mộng Tuyết nhìn nhìn Thẩm Linh Phượng, khẽ thở dài một cái, nói, nhìn ngươi tìm được chính mình hạnh phúc, thật tốt. Thẩm Linh Phượng quay đầu lại, nhìn đến Liễu Mộng Tuyết trong ánh mắt kia che giấu không được gan ủi cùng vui sướng, trong lòng cũng là ấm áp, nếu không phải Liễu Mộng Tuyết buổi nói chuyện làm nàng đối mặt chính mình tâm ý, chỉ sợ chính mình hiện tại còn không có khả năng sẽ tiếp thu quân Lăng Thiên. Vậy còn ngươi... Ngươi lại là nghĩ như thế nào? Thẩm linh phượng hỏi. Tô tĩnh hiên thích nàng, chính mình đều xem ở trong mắt, chính là, nàng không biết trước kia Liễu mộng tuyết không có xuyên qua lại đây thời điểm, rốt cuộc là thế nào? Liễu mộng tuyết nghe được thẩm linh phượng như vậy hỏi, bĩu môi nói, ta có thể thế nào? Lớn nhất nguyện vọng chính là trở nên cường đại, sau đó bảo hộ ra ra, hảo hảo hiếu thuận hắn, lại là một cái vui sướng đồ tham ăn. liền không có nghiêm túc nghĩ tới người cùng tô tính hiên sự. Thẩm linh phượng nghiêng người nhìn liễu mộng tuyết. Có cái gì hảo tưởng? Ta lại không phải chân chính liễu mộng tuyết, hắn cũng chỉ là xuất phát từ đối trước kia cái kia liễu mộng tuyết thấy nấy, cho nên này đó căn bản kém xa, không đến tưởng sao. Liễu mộng tuyết mở to mắt to, không sao cả nói. Thẩm linh phượng ngẩn người, nguyên lai nàng trong lòng là như thế này tưởng, xuất phát từ đối liễu mộng tuyết thấy nấy. Thẩm Linh Phượng vẫn là cảm thấy không đúng. Trước kia Liễu Mộng Tuyết, nàng ký ức đều ở ngươi trong đầu phải không? 291 chương 291 tìm tới mua tới. Liễu Mộng Tuyết nhấp nhấp miệng, gật gật đầu, không nói gì. Thẩm Linh Phượng liền trầm mặc, nàng xuyên qua lại đây không có nhiều ít ký ức, bản tôn vốn dĩ liền nhát gan yếu đuối, cho nên căn bản không thế nào ra ngoài, đối với Liễu Mộng Tuyết trước kia sự càng là hoàn toàn không biết gì cả. Mộng Tuyết, ta cảm thấy Tô tính Hiên không phải bởi vì ấy nãy mới thích ngươi. Làm bạn tốt, Thẩm linh phượng cảm thấy vẫn là cần thiết nói một chút. Ai biết, Liễu mộng tuyết mãn không thèm để ý phất phất tay, mặc kệ hắn có phải hay không xuất phát từ ấy nãy, cùng ta không quan hệ. Nhìn đến nàng cái này rõ ràng chính là đang chôn tránh vấn đề bộ dáng, Thẩm linh phượng bất đắc dị lắc đầu. Một viên thật lớn của thụ thượng, có một cái động, từng hàng long mật đang ở ra ra vào vào. đường ong hậu biết thiếu 15 chỉ ong mật còn không thấy 15 cái trứng lúc sau nổi trận lôi đỉnh lập tức liền phái mấy đội ong mật đi ra ngoài tìm kiếm một tiểu đội ong mật vây quanh ở phía trước thẩm linh phượng chặn lại kêu mười mấy chỉ ong mật địa phương xoay quanh trong đó một con nhanh chóng chạy về tổ ong báo tin không bao lâu một đoàn ong mật vây quanh ong hậu tới ong hậu miệng phun nhân ngôn người nói nơi này có chúng nó hơi thở chính là chúng nó ở đâu lúc này ông hậu đã có điểm minh bạch những cái đó ông mật là tao nộ bất chắc ông hậu ở nơi đó nghe vậy tới rồi một cổ như có như không mùi khét đó là lam minh phóng hỏa thiêu chết những cái đó ông mật lưu lại khí vị ông hậu khíu giác nhanh nhạy đã nghe ra độc thuộc về lam minh kia cổ hơi thở nàng chiêu một phương hướng nhanh chóng bay đi cái kia phương hướng đúng là thẩm linh phượng các nàng lều trại nơi lều trại thẩm linh phượng còn chưa ngủ Đột nhiên nghe được nơi xa truyền một trận rất nhỏ hong long thanh. Thẩm Linh Phượng lập tức ngồi dậy, nghiêng hai lẳng lặng mà nghe càng ngày càng rõ ràng thanh âm. Liễu Mộng Tuyết nhìn thấy Thẩm Linh Phượng đột nhiên ngồi dậy, ngẩn ra một chút, làm sao vậy? Thẩm Linh Phượng hơi hơi như mày, cái kia thanh âm càng ngày càng gần. Ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Liễu Mộng Tuyết nghe vậy, nghiêm túc nghe xong một chút, lại cái gì cũng không nghe được, không có a. Làm sao vậy? Thẩm Linh Phượng liếc nhìn nàng một cái, nói, "Bên ngoài có động tĩnh." Nói, Thẩm Linh Phượng sốc lên tràn, đi ra liều trại. Vừa ra đi, mới phát hiện Quân Lăng Thiên đã đi lên. Người cũng nghe tới rồi?" Thẩm Linh Phượng chiều hắn đi qua đi. Quân Lăng Thiên gật gật đầu, ngữ khí nhẹ nhàng nói, "Xem ra nhân ra đã tìm tới cửa đâu." Thẩm Linh Phượng nhướng mày, kỳ thật nàng chỉ là nghe được có thanh âm, là cái gì thật đúng là không nghe ra tới. quân Lăng Thiên lại là nghe được rõ ràng. Quân Lăng Thiên thấy nàng cái dạng này, cười cười, chúng ta cầm nhân ra cực cực khổ khổ được đến chứng, chúng nó sao có thể sẽ dễ dàng như vậy liền buông tha. Nghe đến đó, Thẩm Linh Phượng liền minh bạch, quả nhiên, không bao lâu, một đoàn ong mật bay qua tới, ngừng ở các nàng trước mặt. Lúc này, Liễu Mộng Tuyết cùng Tô Tĩnh Hiên đều ra tới, các nàng căn bản còn chưa ngủ, nhìn quân Lăng Thiên cùng Thẩm Linh Phượng ra tới, hai người tự nhiên là theo ra tới. Ra tới thời điểm, liền thấy được con hậu mang theo một đoàn ong mật ở nơi đó. Ong hậu ở thẩm linh phượng trên người nghe thấy được nhất nồng đậm ngọn lửa hơi thở, lập tức liền chiều thẩm linh phượng nói, chính là ngươi hại ta con dân. Thẩm linh phượng trên dưới đánh giá, phát hiện ong hậu so cái khác con mật lớn gấp đôi, thả toàn thân kim sắc, liền kia đối hơi mỏng cánh cũng phiếm kim sắc. Nghĩ đến, đây là đã biết điểm cái manh mối, lại đây hương sư vấn tội tới. Những cái đó chứng đâu? Ông hậu biểu tình giận dữ nhìn thẩm linh phượng, nàng biết, những cái đó ông mật đã chết, nhưng là chứng nhất định cũng bị thẩm linh phượng đoạt đi rồi. 292 chương 292 ta chính là không giao, ngươi có thể lấy ta như thế nào? Thẩm linh phượng nhướng mày nhìn ông hậu, có ý tứ, có thể miệng phun nhân ngôn cư nhiên còn có thể tìm tới môn tới. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Khoanh tay trước ngực, thẩm linh phượng miệt thị ông hậu, cái gì chứng? Ông hậu nghe vậy. tức giận nói, "Không cần giảo biện, giảo hoạt nhân loại chính là ngươi đoạt ta trứng, còn giết ta con đàn dân." Thẩm Linh Phượng đôi tay một quán, lựa có điểm vô lại miệng lươi nói, "Là lại như thế nào? Đem trứng giao ra đây." Ông Hậu tức giận không giảm. "Ta chính là không giao, ngươi có thể lấy ta như thế nào?" Thẩm Linh Phượng khiêu khích nhìn ông Hậu liếc mắt một cái. Ông Hậu nheo lại kia vốn dĩ liền tiểu nhân đôi mắt, trực tiếp ra lệnh một tiếng, Mặt sau một đại hoa ong mật liền dựng thẳng lên kia như là tôi độc giống nhau ong châm, thẳng tắp chiều thẩm linh phượng các nàng công kích lại đây. Thẩm linh phượng thấy thế, hơi hơi nheo lại đôi mắt, nghe được mặt sau có thanh âm, quay đầu nhìn lại, thế nhưng là lương thiên nhân. Đàn ong công kích gần trong găng tức, thẩm linh phượng trở tay vung lên, một cái màu sắc rực rỡ kết giới đem lương thiên nhân cùng lao vương cái kia lều chạy cháo lên. Cái này kết giới thoạt nhìn. So lần trước Liễu Mộng Tuyết thi triển kết giới muốn kiên cố rất nhiều, đây đúng là nàng ở trời cao phong sau núi thượng, từ quang minh pháp tắc bên trong lĩnh ngộ ra tới, Liễu Mộng Tuyết có một hệ quang minh hệ, Thẩm Linh Phượng liền đem khẩu quyết giao cho nàng, trong khoảng thời gian ngắn, đảo cũng bị nàng lĩnh ngộ ra một chút. Trở về, triều lương thiên nhân hét lớn một tiếng, Thẩm Linh Phượng phất tay liền hướng đàn ong đón đi lên. thấy thế, thế Liễu Mộng Tuyết cùng Tô Tinh Hiên cũng đều theo đi lên. Quân lăng thiên tự nhiên không có nhàn rỗi, ở thẩm linh phượng ra tay phía trước hắn liền đã động thủ. Một đạo bảy màu hỗn độn chi lực quét ngang mà ra, từng hàng ong mật sôi nổi rơi xuống đất, Thực mau thẩm linh phượng liền phát hiện, này đó ong mật trừ bỏ so bình thường ong mật đại, giống như cũng không có bất luận cái gì lực lượng, bất quá kia ong hậu liền không nhất định. Thẩm linh phượng trên tay công kích không ngừng, đôi mắt lại nhìn về phía ong hậu, lại phát hiện, ong hậu cũng không có muốn động thủ bộ dáng. Tuy rằng ông hậu không có gia nhập, nhưng là ong mật số lượng cũng thật sự quá nhiều, quân lăng thiên ánh mắt dùng mình, quyết định bắt giặc bắt vua trước. Vì thế, quân lăng thiên thân hình trật lóe, liền tới tới rồi ong hậu mặt sau năm bước ở ngoài. Lúc này, ong đàn đã thiệt hại hơn phân nửa, cho nên ong hậu đã làm cho nên ong mật vây quanh thẩm linh phượng mấy người. Chính là, ngay sau đó, nó lại nhìn đến cái kia hồng y y hề nam tử lập tức liền biến mất, đang ở nó hoang mang không thôi thời điểm. quân lăng thiên đã nhanh chóng ra tay. Mang theo cường đại hủy diệt lực lượng, quân lăng thiên chiều ông hậu chém ra lăng không một chướng. Ông hậu còn đang tìm kiếm quân lăng thiên đi nơi nào, lúc này lại cảm giác được một cổ tử vong hơi thở ở chính mình phía sau lan tràn. Hưu! Ông hậu lập tức xoay người, chiều quân lăng thiên bắn ra mấy cái mang theo lam quang long châm, đó là mang theo kịch đầu cong châm. Quân lăng thiên tròng mắt co rụt lại, lập tức thay đổi trường phong. Ken Ken Ken! Mấy cái độc châm tất cả dừng ở bên cạnh một viên trên thân cây. Lúc này, quỷ dị sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy kia cây phát ra kỳ quái sàn sạt thanh, sau đó liền có thể nhìn đến, kia cây cư nhiên ở nhanh chóng héo rút xuống dưới, cuối cùng. Giang rắc, xôn xao. Một viên trời xanh đại thụ héo rút thành khô thụ, sau đó liền đổ xuống dưới. Mấy người thấy thế, đều hít ngược một hơi khí lạnh. Thiên nột. kia cây bên trong cư nhiên bị ăn mòn thành giống ruột, có thể thấy được này độc có bao nhiêu lợi hại. Nếu là rơi xuống chẳng sợ một quả ở quân lăng thiên trên người, kia hậu quả, có thể nghĩ. thẩm linh phượng nhanh hơn trong tay động tác, hiện tại nàng trong lòng nhiều cái nghi vấn, này đó ông mật thoạt nhìn chỉ là so với bình thường ông mật muốn đại, mà ông hậu lại tựa hồ cũng không đơn giản. 293 chương 293 chính là ngươi đại gia ta làm. Quân lăng thiên quay đầu. Nhìn đến kia cây trời xanh đại thụ ở một cái ngay lập tức chi gian ngã xuống đất, trên mặt nửa điểm biểu tình đều không có. Ông hậu thấy quân lăng thiên né tranh chính mình công kích, đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại liên tục chiều quân lăng thiên phóng ra ra mười mấy cái độc châm. Đều bị quân lăng thiên nhất nhất né tránh, mặt sau mấy viên đại thụ cũng tao ương. Thầm linh phượng nhìn thấy như vậy tình thế, đôi tay chém ra, đánh rất một loạt tóc mật, sau đó lắc mình đi vào quân lăng thiên bên người. Ông hậu thấy chính mình bắn ra độc châm lại một lần rơi vào khoảng không, phẫn nộ không thôi, lập tức liền phe phẩy cánh bay về phía giữa không trung. Chỉ thấy ông hậu bay đến giữa không trung thân mình dần dần biến đại, cuối cùng lại thật mạnh trở xuống đến mặt đất. Đáng giận nhân loại, hôm nay liền phải các ngươi đẹp, xem chiêu. Nói xong, ông hậu múa may cánh, hưu vài tiếng liền bay ra hảo một đốn độc châm. Hai người thấy thế, vội vàng né tránh, thầm linh vượng như mày nhìn ông hậu. xem bộ dáng này ong hậu độc châm như là dùng không xong dường như thẩm linh phượng chỉ cảm thấy ong hậu trở nên có chút khó giải quyết lên tuy rằng ong hậu công kích đều né tránh nhưng là ong hậu cũng nhanh nhạy đến không được thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên công kích đều là chấm điểm đột nhiên thẩm linh phượng linh quang chợt lóe trên mặt đất lam quang hiện lên lam minh xuất hiện nàng nhớ tới này đó ong mật hình như rất sợ lam minh phía trước những cái đó ong mật chính là đối ông hậu hẳn là cũng là giống nhau. Lam Minh ra tới, nhìn đối diện ông hậu, hắn khinh thường nhìn thoáng qua, mà Lam Minh vừa ra tới, ông hậu cũng cẩn thận sau này lui lui, người này trên người khí vị có điểm quen thuộc, đó chính là tới phía trước đang tìm kiếm những cái đó mất tích trong mật địa phương người được kia một cổ ngọn lửa khí vị. Biết điểm này, ông hậu càng thêm xác nhận chính mình không có tìm lầm. Chính là ngươi, giết ta con dân, sau đó đoạt chúng ta chiến lợi phẩm. Ông hậu giật giật tròn trịa thân mình, tựa hồ là chuẩn bị khai chiến. lam minh nghe vậy, khoanh tay trước ngực mà đứng, khinh thường nói, chính là ngươi đại gia ta làm, ngươi có thể lấy ta thế nào. Đừng nói, đi theo thẩm linh phượng thời gian dài, khẩu khí cùng thẩm linh phượng đó là giống nhau như lúc. Trực tiếp đem ông hậu thiếu chút nữa khí cái ngưỡng đảo. Này đó rảo hoạt nhân loại, đoạt chính mình đồ vật, còn giết chính mình con dân còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không hợp ý. Ông hậu lập tức liền muốn động thủ. Phiếm lục châm chọc từng đợt bay tới, la Minh vung tay lên, một thốc màu lam ngọn lửa bay ra, nhưng cái đó độc châm gặp được ngọn lửa, thế nhưng trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Ông hậu kinh hãi, nó biết người này trên người có ngọn lửa hơi thở, chính là nó cũng chỉ cho là bình thường ngọn lửa thôi. Lại lợi hại, cũng bất quá là cái dị hỏa, nó căn bản không cần sợ, chính là hiện tại vừa thấy đến này tình hình, nó trong lòng cũng là khống chế không được đang run rẩy. Lam Minh lại là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phong xuất ra một tảng lớn ngọn lửa, trong khoảnh khắc, ông hậu liền chế đang ở biển lửa. La Minh mời ngón tung bay chi gian, ngọn lửa tận trời, nháy mắt liền đem ông hậu cấp cắn nuốt, ông hậu liền cái xương cốt bột phấn cũng chưa dư lại. La Minh bên này đã thu phục, bên kia ông đàn cũng là sắp tiêu diệt hầu như không còn, La Minh trong mắt vừa chuyển, động tác lại so với đầu góc còn nhanh, đã phi thân đi ra ngoài. chặn lại liễu mộng tuyết cùng tô tĩnh hiên công kích lam minh tùy tay vung lên cuối cùng một tiểu sóng long mật liền vượng hô hô nhưng là lại không có chết vừa rồi chúng nó no thấy ong hậu bị ngọn lửa thiêu chết trong lòng vốn dĩ liền hoảng hiện tại bị như vậy vung lên đơn giản cũng liền hôn mê bất tỉnh một tiểu sóng long mật ngã xuống đất lam minh liền thu tay liễu mộng tuyết nhìn nhìn trên mặt đất những cái đó còn sống long mật lại nghi hoặc nhìn lam minh vì cái gì không giết quang chúng nó 294 chương 294 cổ thụ tổ ong. Lam Minh hừ hừ khoe khoang một chút, nhiều như vậy ong mật, chúng nó hang ổ phỏng trừng cũng tiểu không được, khác không có, này mật ong nhất định có. Lam Minh nói như vậy, Liễu mộng tuyết liền càng thêm buồn bực, mật ong cũng không phải cái gì thứ tốt, làm gì một hai phải như vậy lan lộn. Nếu là bình thường mật ong, kia tự nhiên không phải cái gì thứ tốt, nhưng là ta cảm giác này đó ong mật sở ra mật ong không phải là bình thường mật ong. tôi tĩnh Yên lại là cùng liễu mộng tuyết cái nhìn bất đồng này đó ong mật vốn dĩ liền cái trên đầu so bình thường ong mật muốn lớn hơn nhiều như vậy ong hậu cũng là không bình thường nhìn những cái đó độc châm thượng độc cũng không như là cố ý tôi đi lên nếu không phải tôi đi lên như vậy cũng chỉ dư lại một cái khả năng kia ong hậu ong châm bản thân liền có độc lam minh lời nói vừa nói thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên cũng là như vậy tưởng Nhưng thật ra không nghĩ tới Tô Tĩnh Hiên cũng nghĩ đến điểm này thượng. Cái này làm cho Thẩm Linh Phượng xem hắn ánh mắt càng là nhiều vài phần vừa lòng. Tô Tĩnh Hiên gặp chuyện trầm ổn, làm việc quả quyết, không thiếu cơ chí. Cái này tính tình đúng là vừa vặn đền bù liễu mộng tuyết kia khiêu thoát cá tính. Nói thật, từ xác nhận chính mình tâm ý lúc sau, Thẩm Linh Phượng đó là hy vọng liễu mộng tuyết cũng được đến thuộc về nàng chính mình hạnh phúc, mà nàng cảm thấy Tô Tĩnh Hiên chính là cái không tồi, hú hù. liễu mộng tuyết đối nhân ra căn bản là không giống nhau chỉ là chính mình còn không muốn thừa nhận thôi này đó đều chỉ là thời gian vấn đề nàng tin tưởng duyên phận tới liễu mộng tuyết trốn cũng trốn không xong trong lòng yên ổn xuống dưới thẩm linh phượng cũng không hề nghĩ đi bức bách liễu mộng tuyết đối mặt chính mình thẩm linh phượng tâm niệm vừa động một ít thánh linh lực tự không gian mà ra đem trên mặt đất kia một tiểu sóng long mật xối cái hoàn toàn sau đó lại triệt hạ lương thiên nhân bên kia kết giới Cuối cùng vô vỗ tay nói, đi thôi. Chúng ta trở về nghỉ ngơi. Dứt lời, đi đầu lôi kéo liêu mộng tuyết trở về liều trại. Lương thiên nhân lúc này lại là kìm nén không được, vội vang bước đi lại đây, nơi nào tới nhiều như vậy ông mà ta. thẩm linh phượng vây vây tay, khẩu khí mãn không thèm để ý, không có việc gì, mau trở về ngủ đi. Lương thiên nhân còn muốn nói cái gì, thẩm linh phượng lại tiếp tục nói, lương đại ca, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. một hồi ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến ta sẽ ở ngươi lều trại chung quanh bày ra kết giới ngươi ngàn vạn không cần ra tới lương tiên nhân nghe vậy lo lắng không thôi thẩm linh phượng khuyên vài câu hắn mới trở lại lều trại ngủ đại gia trở lại lều trại không bao lâu trên mặt đất những cái đó hôn mê ong mật liền tỉnh nhìn khắp nơi ong mật thi thể chúng nó cũng là thương tâm đến không được nhưng là thương tâm qua đi chúng nó liền trở về phi thẩm linh phượng mấy người thấy chúng nó bay đi Liền lập tức ra tới, thẩm linh phượng tùy tay vung lên, một cái bảy màu kết rơi gắn vào lương thiên nhân lều trại phía trên. Không có băn khoăn, thẩm linh phượng mấy người liền chậm rãi đi theo những cái đó ong mật đi phía trước đi tới. Đi rồi đại khái nửa giờ, thẩm linh phượng liền nhìn đến những cái đó ong mật biến mất ở một viên thật lớn cổ thụ trước mặt. Đại gia đi vào kia cây cổ thụ trước mặt, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được trên thân cây mặt cái kia mở rộng chi nhánh điểm nơi đó có một cái nửa người cao động. thẩm linh phượng một bên cảm thán này cổ thụ khổng lồ một bên đuổi kịp những cái đó ong mật vào động đại gia liền đi xuống rớt tới rồi trên mặt đất thẩm linh phượng nhìn đến những cái đó ong mật chiều một cái đường đi bay đi vì thế đoàn người cứ như vậy đi theo những cái đó ong mật đi phía trước đi đường đi cũng không nhỏ nghĩ đến là bởi vì ong hậu cái đầu khá lớn cho nên hiện tại thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên hai người song song đi tới cũng không cảm thấy chen chúc 295 chương 295 ngầm mẹ cung. Đại gia vẫn duy trì khoảng cách đi theo phía trước những cái đó ong mật, đi rồi đại khái có nửa giờ, trước mắt xuất hiện rất nhiều ngã rẽ. Tiếp tục đi theo ong mật vào trong đó một cái ngã rẽ, lại đi rồi đại khái 10 phút, một cái rộng mở ngôi cao hiển hiện ra, nhất phía trên, có cái không lớn kim sắc ghế rửa. Xem ra nơi này chính là ngày thường đàn đùn lùn kéo đến tập địa phương, hiện tại khắp nơi nhìn không tới một con ong mật. thẩm linh phượng phóng thích khai thần thức tìm tòi liền đã biết này dưới nền đất trừ bỏ phía trước điểm này ong mật căn bản là không có cái khác ong mật đã biết sự thật này thẩm linh phượng trong mắt liền toát ra tinh quang duỗi tay vung lên một cổ sáng lạn hỗn độn chi lực ở trong nháy mắt đã đem phía trước những cái đó ong mật đưa đi cùng chúng nó ong hậu dưới nền đất hạ đoàn tụ nhìn trên mặt đất ong mật thi thể thẩm linh phượng vô vô tay sau đó đi vào rộng mở ngôi cao nội đi rồi một vòng cũng không có phát hiện cái gì. Vì thế, Thẩm Linh Phượng thả ra Lam Minh mấy chỉ thú thú, đại gia tách ra tiến vào cái khác ngã rẽ. liễu mộng tuyết ngốc không được, cũng tuyển một cái ngã rẽ đi vào, bởi vì Thẩm Linh Phượng nói nơi này đã không có ong mật cùng sinh vật, cho nên, Tô Tính Hiên cũng phát hiện làm liễu mộng tuyết một người đơn độc hành động, chính hắn cũng là tiến vào một cái ngã rẽ. Thẩm Linh Phượng cùng quân lăng thiên lưu tại cái kia ngôi cao chỗ, ngồi ở kia kim quang lấp lánh ghế dựa thượng. thẩm linh phượng đánh giá nơi này xem ra cái này đầm lầy rừng rậm thật sự rất lớn chỉ là nơi này liền đặc biệt đại thẩm linh phượng nhìn chính mình ngồi ghế dựa đông nhiên phát hiện bên phải trên tay vịn có một cái màu tím đá quý đá quý không phải trọng điểm trọng điểm là cái kia đá quý sờ lên có điểm vung lỏng cảm giác thẩm linh phượng túi đầu nhìn nhìn kia viên đá quý sau đó tâm tư vừa động duỗi tay ấn một chút cái kia đá quý quả nhiên đá quý là hoạt động Liên ở thẩm linh phượng mới vừa ấn xuống đá quý thời điểm, ghế rửa mặt sau trên mặt tường, mở ra một phiên môn. Thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên hai người lướt nhau, sau đó đi qua đi. Nhìn đến chính là một cái không nhỏ kho hàng, bên trong bãi đầy chai lọ vại bình, trên mặt đất, trên giá, nơi nơi đều là. Quân lăng thiên đi vào đi, vạch chân một cái tiểu cái bình, bên trong nồng đậm thơm ngọt chi khí sông vào muối. Phượng nhi, xem ra này đó khả năng đều là mật ong. Quân lăng thiên quay đầu lại, nhìn nàng một cái, nha đầu này, vận khí cũng thật tốt quá, như vậy ngồi, có có thể nhặt được bảo bối. Thẩm linh phượng nghe vậy, lập tức đi vào tới, túi đầu nghe nghe kia cái bình bay ra mật ong mùi hương, quả nhiên là mật ong, chính là nghe lên lại so với bình thường mật ong muốn nhiều vài phần linh khí ở bên trong, càng có một cổ như có như không nhàn nhạt, nhạt mùi hương, Thẩm linh phượng cũng nói không rõ đó là cái gì. Đơn giản. Thẩm Linh Phượng dứt khoát vung tay lên, đem sở hữu chai lọ vại bình đều thu vào trong không gian. Trở về sau, có rất nhiều thời gian nghiên cứu. Hướng bên trong nhìn nhìn, hai người không sớm phát hiện cái khác thứ gì, vì thế liền ra kho hàng. Mới ra kho hàng không lâu, liền nhìn đến Lam Minh đã trở lại. Thẩm Linh Phượng thấy hắn trở về, nhướng mày nhìn về phía hắn, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Lam Minh thấy thế, mắt trận trắng, sau đó cũng là vung tay lên. trên mặt đất lập tức liền xuất hiện thật nhiều màu ngọc bạch tiểu cầu cùng một ít chai lọ vại bình thầm linh phượng ngồi xổm xuống thân mình duỗi tay nắm lên một phen tiểu cầu nhìn nhìn này đó là cái gì quân lăng thiên cũng ngồi xổm xuống dưới cầm lấy một viên tiểu cầu sau đó nhìn nhìn cuối cùng cũng là không nghĩ tới đó là cái gì nói là quả cầu bằng ngọc đi kia tính chất lại không giống nói không phải ngọc đi một chốc một lát thật đúng là không biết kia rốt cuộc là thứ gì 296 chương 296 phút hấp níu. Thẩm Linh Phượng nhìn quân Lăng Thiên cùng Lam Minh, hai người đều lắc đầu. Một lát sau, mọi người đều đã trở lại. Liễu Mộng Tuyết ném xuống một cái đại túi, bên trong cũng là mấy đàn mật ong, còn có chính là những cái đó không biết là gì đó màu ngọc bạch cầu. Sau đó Tiểu Liên, Tiểu Bạch, Viên, nhìn đầy đất màu ngọc bạch Tiểu Cầu, mọi người đều lắc đầu. Ta không biết đây là cái gì. Nhưng là nơi này chỉ có mật ong cùng này đó tiểu hạt châu. Liễu Mộng Tuyết khó hiểu chống cầm nhìn đầy đất tiểu cầu. Thẩm Linh Phượng ngồi xổm xuống thân mình, ngón trỏ cùng ngón giữa méo lên một quả màu ngọc bạch tiểu cầu, đặt ở chốc mũi hạ người người, phát hiện màu ngọc bạch tiểu cầu tản ra một cầu ngọt ngào mùi hương. "Gì?" Nghe được thanh âm này, Thẩm Linh Phượng ngẩng đầu nhìn Tĩnh Nhi liếc mắt một cái. "Làm sao vậy?" Thẩm Linh Phượng trực giác nói cho nàng, Tĩnh Nhi phát hiện cái gì? Tĩnh nhi xem nàng vừa thấy, sau đó rôi tay chỉ chỉ trên mặt đất giải rác mấy chỉ cái màu ngọc bạch tiểu cầu. Thẩm linh phượng nhìn đến sau, ánh mắt sáng lên, trách không được vừa rồi nàng ở kia tiểu cầu thượng ngửi được một khẩu ngọt ngào mùi hương. Nguyên lai like này đó ong mật sau khi chết thế nhưng sẽ hóa thành như vậy một viên tiểu cầu. Này đó là hắc ngọc ong. Nhìn đến nơi này, quân lăng thiên liền hiểu rõ. Nhìn đại gia như cũ nghi hoặc ánh mắt, quân lăng thiên liền giải thích nói. Hắc ngọc ông, thì ở ở mức dưới nền đất sinh hoạt, sau khi chết liền sẽ hóa thành như vậy một cái quả cầu bằng ngọc. Ở quân lăng thiên mới vừa giải thích xong, tiểu bạch kia hơi hương phấn thanh em đột ngột vang lên, chủ nhân, cái này so đường đầu ăn ngon. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Mọi người cúi đầu, nhìn đến tiểu bạch nào vào kia một đống màu ngọc bạch tiểu cầu thượng, túi đầu manh ăn. Mọi người mặc. Đồ tham ăn cảnh giới chính là tùy thời tùy chỗ đều chỉ có thể nghĩ đến ăn. tĩnh nhi nhặt lên một viên ném vào trong miệng nhàn nhạt, nhạt thơm ngọt mang theo một cổ hơi hơi toan hình thành một loại chua ngọt hương vị ăn lên ngọt mà không nhị quan trọng là kia cổ chua ngọt chảy vào đan điển cư nhiên có thể cảm giác được một tia linh khí dao động này đó chính là đại bổ đều là có thể trực tiếp hấp thu hóa thành tự thân linh lực phượng nhi ngươi vận khí thật đúng là quân lăng thiên tức khắc giở khóc dở cười được đến như vậy thứ tốt tiện nghi này đó đổ tham ăn đi thẩm linh phượng nghe vậy cũng ném một viên tiến trong miệng sau đó đôi mắt tỏa sáng nàng tự nhiên là cảm giác được kêu một kia một tia linh khí thẩm linh phượng đứng lên vỗ vô, vô tay đem các ngươi tìm trở về đều thu hồi tới mang về đi nói xong nhấc chân liền đi ở phía trước quân lăng thiên theo sát sau đó liễu mộng tuyết thấy thế vội vàng nhặt lên chính mình mang về tới cái kia túi khiêng trên vai đuổi kịp nàng linh phượng ngươi không cần sao liễu mộng tuyết chỉ chỉ chính mình trên lương đại túi nói thẩm linh phượng ngưng mày này đó là các ngươi tìm đương nhiên về các ngươi liễu mộng tuyết ngẩn người sau đó nói như vậy sao được là ngươi dẫn chúng ta tới yên tâm đi sau khi trở về ta phân một nửa cho ngươi thật sự thẩm linh phượng dừng lại bước chân sâu kín nói liễu mộng tuyết gật gật đầu sau đó nhìn đến thẩm linh phượng trong mắt có một tia đồng tình ánh mắt thẩm linh phượng đống nhiên nhếch miệng cười Tính, lưu chiếu chính ngươi đi. Tức khắc, Liễu Mộng Tuyết bỗng nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào. Một giờ sau, nàng rốt cuộc biết không đúng chỗ nào. Nhìn Thẩm Linh Phượng tay nhẹ nhàng vung lên, nguyên lai đại gia chiến đấu địa phương, kia đầy đất màu ngọc bạch tiểu cầu tất cả rơi vào Thẩm Linh Phượng túi tiền, Liễu Mộng Tuyết khóc không ra nước mắt. Mạ nàng rốt cuộc biết vì cái gì? Phúc Hấp Nữ, nơi này màu ngọc bạch tiểu cầu căn bản chính là vừa rồi nàng được đến lượng gấp 3 không ngừng. Liễu Mộng Tuyết hai thoáng nhìn nàng, Mộ Phúc Hắc Nữ còn như là không thấy được giống nhau, xoay người vào liều trại. 297 chương 297 hóa ra là đoạt tới. Bị làm lơ. Liễu Mộng Tuyết nhìn Thẩm Linh Phượng bóng dáng nghiến răng, Khoe miệng một trận run rẩy sau, Liễu Mộng Tuyết cũng vào liều trại. Thẩm Linh Phượng buồn cười nhìn nàng làm đoán phụ dạng, đến mức này sao? Liễu Mộng Tuyết bạch nàng liếc mắt một cái. muốn nói vì như vậy chút hạt châu cùng nàng trí khí là không có khả năng nhưng là nghĩ đến vừa rồi chính mình còn ngây ngốc cảm động một phen nàng liền có loại muốn bóp chết nàng xúc động được rồi ai làm ngươi như vậy nhỉ? thẩm linh phượng trêu chọc nói còn không phải ngươi quá phúc ác liền ta đều phải hố thẩm linh phượng vô ngữ nàng thực vô tội a hảo sao nói ngươi không phải có nhẫn chữ vật sao thẩm linh phượng nhìn đến nàng đặt ở trên mặt đất cái kia đại túi nói Liễu mộng tuyết lại lần nữa chiều nàng mắt trận trắng, ngươi cũng biết là nhận chữ vật, cùng ngươi nhận không gian vô pháp so được không? Mới như vậy điểm đại không gian, thả chút quần áo cùng đồ dùng liền cái gì cũng không bỏ xuống được. Thẩm linh phượng bị nuốt một chút, hảo đi. Nàng chỉ biết ở Liễu mộng tuyết ra cửa trước liêu ra Lão ra tử giao cho nàng một cái nhận chữ vật, lúc ấy nàng còn tưởng cấp Liễu mộng tuyết lộng cái nhận chữ vật, sau lại nghe nàng nói có một cái. Sau đó liền đánh mất cái này ý niệm, hiện tại xem ra, cái này nhẫn chữ vật thật đúng là hào tiểu. Đôi mắt liếc hướng nàng ngón trỏ thượng một cái không tính là tinh xảo màu đỏ nhẫn, thẩm linh vượng túi đầu ngày có chút suy nghĩ suy nghĩ một hồi, sau đó ánh mắt sáng lên. Ngươi chờ một chút, ném xuống những lời này, thẩm linh vượng lắc mình vào không gian. Vài phút sau, cái này cho ngươi chắp vá chưa dùng. thẩm linh vượng cầm một quả màu tím nhẫn cấp liễu ngọc tuyết. Liễu mộng tuyết giật mình, sau đó tiếp nhận kia chiếc nhẫn, nàng biết, nếu là phải cho nàng, liền trực tiếp nhận lấy, bởi vì các nàng chi gian không cần cái kia tạ tự. Nhận chủ sau, liễu mộng tuyết hướng nhẫn vừa thấy, tức khắc mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời trường mục cứng lưới. Ngoa tàu, nhẫn chữ vật không gian ít nhất có 100 mét vuông như vậy đại, cái này so với chính mình cái kia có thể so với tủ quần áo nhẫn chữ vật thật sự cường quá nhiều hào sao. Từ đâu ra? liễu mộng tuyết meo lại đôi mắt nhìn thẩm linh phượng thẩm linh phượng đôi tay một quán phúc hắc nghe răng cười phía trước không phải một cái miễn phí áp bức lực đưa tới cửa kết quả bị lam minh bắt lại sao ngươi hiểu miễn phí áp bức lực Liêu mộng tuyết giữa mày nhảy dựng bỗng nhiên chừng mắt mắt to nói xích đồng thẩm linh phượng chớp chớp mắt sau đó đương nhiên gật đầu liễu mộng tuyết khỏe mắt co giật hóa ra là đoạt tới kết quả thẩm linh phượng phúc hắc cười ngạo kiều nói Quá trình không quan trọng, dù sao hiện tại là của ngươi. Liễu mộng tuyết vô ngữ, bất quá có miễn phí tài nguyên lợi dụng, nàng tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Mỹ tư tư đem túi thu vào nhẫn chữ vật, Liễu mộng tuyết ngáp một cái, lan lộn hơn phân nửa đêm, vây đã chết, ngủ đi. Thẩm linh phượng đảo không cảm thấy vây, bất quá vẫn là chui vào ổ chăn. Lặng lặng mà ban đêm, chỉ có gió thổi động lá cây sàn sạt thanh. Chờ đến mọi người đều đi vào giấc ngủ lúc sau. Một bóng người từ một viên đại thụ sau đi ra, ánh mắt phức tạp nhìn thẩm linh phượng cái kia lều trại vị trí. Quân lăng thiên, người nam nhân này rốt cuộc là cái gì lai lịch? Vì cái gì phái đi điều tra người của hắn, đều là không thu hoạch được gì. Người nam nhân này, thật giống như là trống rông toát ra tới giống nhau, mục đích của hắn lại là cái gì đâu. Trong đêm đen, hắn nắm chặt nắm tay, mặc kệ hắn có cái gì mục đích, đều mơ tưởng trở ngại đến ta. Phong! Nếu ta đã một lần nữa gặp ngươi, như vậy, ta nhất định sẽ làm ngươi trở lại ta bên người chúng ta muốn vĩnh viên ở bên nhau. 298 chương 298 ngươi cũng không thể ăn mảnh. Thẩm Linh Phượng là bị đồ ăn mùi hương dụ hoặc tỉnh lại. Giật giật cái mũi, ngửi được trong không khí kia thơm ngào ngạt thịt nướng vị, Thẩm Linh Phượng một cái cá chép lộn mình ngồi dậy. Quang nghe khi vị nàng liền biết, nay tuyệt bức là quân lăng thiên bức tích. Nhàn nhã đi ra lều trại. Rồi cái lười eo, sau đó chậm rãi đi qua đi, nhìn đến quân lăng thiên đang ở nướng hùng thịt, kia khí vị sắc thật rất thơm. Thấy nàng ra tới, quân lăng thiên ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười, xuống địch nói, mau đi rửa mặt, một hồi liền ăn cơm. Ân. Thẩm linh phượng gật đầu, sau đó xoay người đi hướng sông nhỏ biên rửa mặt. Nơi này một đoạn rất kỳ quái, không có độc, thủy cũng thực thanh triệt, thật sự rất kỳ quái. Thẩm linh Vượng lung tung nâng lên thủy rửa mặt, Sau đó nhìn nước sông trầm tư một hồi, đây cũng là nàng tưởng không rõ địa phương, chính là ngày hôm qua Lam Minh cũng chứng thực một đoạn này thủy không có độc Phượng Nhi, Hảo không? Lại đây ăn cơm. Phía sau chuyển đến quân lăng thiên thanh âm, thẩm linh Phượng đứng lên, trở về đi. Nàng không có phát hiện, liền ở nàng đứng lên xoay người thời điểm, đáy nước lóe một đạo ánh sáng. Hoa! Thơm quá! a. liễu Mộng Tuyết nhìn cơ minh nguyệt nấu kia một nồi rau dưa cháo. manh hút cái muối. Thẩm Linh Phượng cũng đi qua đi, đích xác rất thơm. Cơ Minh Nguyệt cầm lấy chén, nhất nhất đựng đầy sau, cười nói, hiện tại còn có thể ăn đến mới mẻ rau dưa cháo thịt, quá mấy ngày liền không nhất định, đây là ngày hôm qua chuẩn bị, nhận chữ vật cũng phóng không được nhiều thời gian dài liền sẽ hư, cho nên không có chuẩn bị quá nhiều. Thẩm Linh Phượng ánh mắt chợt lóe, muốn nói này mới mẻ rau dưa trái cây, nàng thật đúng là không ít. trong không gian đã bị tiểu liên mấy cái đồ tham ăn chuyển ra một mảnh vườn rau cùng vườn trái cây cả ngày hút vào thánh linh giữa sông thánh linh thủy kia hương vị cũng không phải là giống nhau tổng kết không gian xuất phẩm thất thuộc tinh phẩm bất quá thẩm linh phượng nhìn nhìn một bên uống cháo lương thiên nhân cùng lão vương lắc lắc đầu vẫn là tính nhiều người biết nhiều phân nguy hiểm có đôi khi biết đến nhiều ngược lại không tốt uống lên một chén cháo thẩm linh vượng liền cọ đến quân lăng thiên bên kia đi lúc này hùng thịt cũng chín quân lăng thiên thấy nàng lại đây dối tay cầm lấy một khối cho nàng cái này có thể ăn tiểu tâm năng tiếp nhận thịt phóng tới bên miệng cắn một ngụm thẩm linh phượng ánh mắt sáng lên ngoại tiêu lý nộn hơn nữa gia vị hương vị thật sự không tồi cái gì như vậy hương a liễu mộng tuyết dịch lại đây tặc hề hề nhìn nướng giá thượng thịt chính là a đại tỷ tỷ ngươi cũng không thể ăn mảnh ta cũng muốn ăn thính nhi chớp đôi mắt làm đáng thương trạng. Lại không phải ta nướng, các ngươi tìm hắn." Thẩm Linh Phượng khỏe miệng một câu, đem bóng cao su đá cho Quân Lăng Thiên. Thấy thế, thế Liễu Mộng Tuyết cùng Tĩnh Nhi động tác nhất trí nhìn chằm chằm Quân Lăng Thiên vẫn luôn xem. Lúc này, Quân Lăng Thiên đã nướng hảo mấy khối thịt, chỉ thấy hắn nhướng mày, sau đó đem kia mấy khối nướng tốt thịt cầm đi, dư lại bên cạnh còn có một ít không nướng cùng nướng giá thượng mau chín. Muốn ăn chính mình nướng. Ném xuống một câu Tiêu sái đi đến thẩm linh phượng bên cạnh ngồi xuống, hai người cùng nhau ăn xong rồi thì nướng. Liễu mộng tuyết cùng tĩnh nhi ngay vậy, lập tức nhào qua đi, ở nướng giá thượng kia mấy khối thịt thượng vải lên gia vị, chỉ chốc lát sau, cũng chín. Hai đồ tham ăn cũng không màng năng, nắm lên thịt liền ăn uống thỏa thích ăn lên. Ăn no nê lúc sau, đại gia thu thập hảo liền bắt đầu dọc theo con sông đi xuống dưới. Thẩm linh phượng phát hiện, này hà, trừ bỏ các nàng chát lều trại kia vùng địa phương. Trên dưới con sông đoạn đều là có độc, hơn nữa, nàng cũng quan sát quá, nước sông là lưu động, nói cách khác, thượng lưu độc thủy tới rồi các nàng chát lều chạy kia vùng, thủy sẽ trở nên thanh triệt, chính là chạy qua kia vùng, lại là độc thủy. Phát hiện này, làm thẩm linh phượng khó hiểu, lại cái gì cũng nhìn không ra tới. 299 chương 299 h ngọc la. Một ngày xuống dưới cái gì thu hoạch cũng không có. Ngày hôm sau vẫn là không thu hoạch được gì. ngày nay đại gia chỉnh đốn hảo sau vẫn là tiếp tục đi xuống dưới hiện tại các nàng càng đi càng đi chỗ sâu trong trong không khí độc khí cũng càng ngày càng đủng càng đi hạ nước sông liền từ thành triệt đến vận đủ, lại sau đó có thể nhìn đến trong nước phiếm nhẹ nhẹ màu đen trên mặt nước cũng toát ra từng sợi khói đen kia khói đen mấy không thể thấy nhưng thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên vẫn là chú ý tới hào độc thủy cư nhiên liền không khí cũng nhiễm độc tố Hai người liếc nhau, thẩm linh phượng đối với đại gia dặn dò nói, hiện tại bắt đầu, hai cái canh giờ phục một viên tránh độc đan, nhớ kỹ, không thể đoạn. Thấy nàng thần sắc nghiêm túc, đại gia gật gật đầu, sôi nổi lấy ra một viên tránh độc đan ném vào trong miệng. Thấy mọi người đều ăn vào tránh độc đan, thẩm linh phượng lại thả ra tiểu liên mấy cái, lúc này mới mang theo đại gia tiếp tục đi phía trước đi đến. Chính là, đi rồi nửa ngày, trừ bỏ nước sông càng ngày càng đen. cái gì cũng không có phát hiện đông nhiên thẩm linh phượng trước mắt sáng ngời dưới chân sinh phong hướng phía trước đi đến ngàn năm hắc ngọc la quân lăng thiên ngươi lại đây thẩm linh phượng hưng phấn triều quân lăng thiên hô quân lăng thiên bước nhanh cùng qua đi đang xem đến kia cây ngàn năm hắc ngọc la thời điểm cũng là ánh mắt sáng lên đây chính là thứ tốt tuy rằng bản thân chính là độc thảo nhưng là lại có thể luyện chế ra giải độc thánh dược hơn nữa quan trọng nhất chính là Mỗi viên hắc ngọc la bên cạnh, nhất định sẽ có một con lăng kỳ bảo hộ. Cho nên, chỉ cần tìm được này cây hắc ngọc la, như vậy lăng kỳ cũng là gần trong găng tấc. Mấy ngày nay xuống dưới, cái gì thu hoạch cũng không có, hiện tại nhìn đến này cây hắc ngọc la, thẩm linh phượng cuối cùng là có động lực. Đều đã nhìn đến hắc ngọc la, như vậy muốn tìm được lăng kỳ còn không dễ dàng sao. Hiện tại vấn đề là, như thế nào đem lăng kỳ dẫn ra tới? Hắc ngọc la có độc? tay không đi chạm vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ chính là trừ bỏ này hắc ngọc la cũng chỉ có thể ôm cây lợi thỏ lăng kỳ tính cách tiêm hoạt xảo trá chỉ sợ nó biết hắc ngọc la không người dám chạm vào không có sợ hãi không ra làm sao bây giờ Thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên liếc nhau hai người đều là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chi sắc xem ra nếu muốn dẫn ra lăng kỳ còn phải chậm rãi nghi cách liễu mộng tuyết lại không biết nhìn thấy này cây hắc ngọc la liền tưởng trích Mới vừa vươn tay, đã bị thẩm linh phượng đống nhiên bắt lấy. Người muốn chết à? Thẩm linh phượng cả giận nói. Liễu Ngộng tuyết ngẩn ra, làm sao vậy? Thẩm linh phượng lấy ra một đồng bạc ném hướng hắc ngọc la, mới vừa chạm được hắc ngọc la, kia âm tệ uổng phí biến hắc, rơi xuống đất. Liễu mộng tuyết hà to miệng, nuốt nuốt nước miếng, sau đó nhìn nhìn chính mình vừa rồi muốn đi chích hắc ngọc la tay. Run run, ma ơi, như vậy độc nguy hiểm thật. kia làm sao bây giờ a không thể đụng vào như thế nào đem lăng kỳ dẫn ra tới liễu mộng tuyết cũng hết đường xoay sở quân lăng thiên nhìn lướt qua mặt sau cơ minh nguyệt hơi hơi mị mị con người sau đó nói kỳ thật cũng không phải không có cách nào nghe vậy thẩm linh phượng đứng lên nghi hoặc chờ ta nhìn hắn chờ đợi hắn bên dưới quân lăng thiên nhấp miệng hắn biết biện pháp này phượng nhi không có khả năng sẽ đồng ý mau nói Nhìn ra hắn do dự, Thẩm Linh Phượng trầm giọng phun ra này hai chữ. Quân Lăng Thiên nhìn Thẩm Linh Phượng đôi mắt, gàn tương chữ, dân tộc di người máu đối hắc ngọc là có thể tạo được cách ly một loại hiệu quả. Cơ Minh Nguyệt ngẩn người, chỉ là muốn chính mình một chút huyết thôi, cái này cũng không có gì. Lập tức, Cơ Minh Nguyệt liền không nói hai lời vén tay háo, chuẩn bị cắt qua da thịt lấy máu. Lại bị Thẩm Linh Phượng bắt lấy, nàng xác bén nhìn chầm chầm quân Lăng Thiên, thật sự đơn giản như vậy. không trực giác nói cho nàng không đơn giản như vậy quân lăng thiên thở dài bất đắc dĩ sờ sờ nàng đầu cảm khái nói phượng nhi chính là thông minh nếu là thuần dân tộc di huyết thống như vậy chỉ cần một chút huyết liền có thể nhưng là nàng là nửa nhân tộc cho nên cần thiết là trái tim bên trong tinh huyết thẩm linh phượng kinh hãi không đợi hắn nói xong liền lạnh giọng đánh gãy biện pháp này không được quân lăng thiên bị nghẹn một chút ngượng ngùng sờ sờ chót mũi không dám nói thêm nữa, hắn tự nhiên biết, hắn phượng nhi, sao có thể sẽ vì đạt tới mục đích, đối chính mình đồng bạn xuống tay, nếu cơ minh Nguyệt hôm nay thật sự vì bắt được hắc ngọc Lam mà lấy chính mình số lượng không nhiều lắm trái tim tinh huyết, như vậy, cho dù có thánh linh thủy cũng cứu không được nàng. Thẩm linh phượng hô to ra tiếng, mọi người đều là hung hăng kinh ngạc một phen, lương thiên nhân cùng lao vương tuy rằng không biết các nàng đang nói cái gì, nhưng là cũng cảm thấy không khí lập tức liền thay đổi, Cơ minh nguyệt trong lòng ấm áp, nàng đương nhiên biết thẩm linh phượng đối nàng sẽ giống chủ nhân nô dịch người hầu giống nhau, chính là hiện tại nhìn đến nàng bởi vì chính mình như vậy kinh giận, vẫn là cảm động. Ai? Ra tới. Mới vừa bình tĩnh lại, thẩm linh phượng liền nhận thấy được bên kia có rất nhỏ động tĩnh, đó là người hơi thở. Dương Dậm chung, một bóng hình cứng đờ ở kia, nàng vẫn là mẫn cảm như vậy. Thẩm linh phượng nheo lại đôi mắt, nguy hiểm nhìn mỗ một chỗ. Nửa ngày không ra, như vậy liền thỉnh ra tới hảo. Tiểu Bạch thẩm Linh Phượng tiếng nói vừa dứt một đạo bạch quang hiện lên, đột nhiên chui vào rừng rậm. Vài phút sau, Tiểu Bạch lại nhảy ra tới, hai chỉ nho nhỏ chân trước bắt lấy một người. Một bộ màu tím áo dài, đó là Tử dạ, ngươi như thế nào tại đây? thẩm Linh Phượng lập tức liền nhận ra bị Tiểu Bạch hảo không khách khí ném xuống đất tử dạ. Đại gia không cấm khỏe miệng một trận run rẩy tiểu bạch như vậy tiểu nhân thú bắt lấy như vậy một đại nam nhân thật sự là thực không khỏe Tử dạ cũng là xấu hổ khỏe mắt giật tăng tăng quả nhiên đi theo thẩm cô nương liền tiểu thú cũng là khuynh hướng bạo lực cùng thời gian một cái khác góc một cái ám sát hắc ảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó ẩn vào rừng rộng. Tử dạ đại soái ca đã lâu không thấy a liễu mộng tuyết vừa thấy là hắn lập tức liền phát lại đây Thẩm linh phượng yên lặng quay đầu lại nhìn thoáng qua nháy mắt mặt biến lục Tô Tĩnh Hiên, vì hắn bi ai một chút. Tử dạ đem Tô Tĩnh Hiên biểu tình xem ở trong mắt, sau đó hướng bên cạnh vừa đứng, cùng liễu ngộng tuyết vẫn duy trì khoảng cách nhất định, đạm nhiên nói, liễu cô nương, đã lâu không thấy. Mố cô lạnh hai mắt tỏa ánh sáng cùng tử dạ nói chuyện thiếm, dư lại một đống, vô ngữ vô ngữ, ghen ghét ghen ghét. Vì làm người nào đó không như vậy xấu hổ, cũng làm mộ thu liễm một chút. Thẩm Linh Phượng quyết định làm một lần người tốt, ngươi có phải hay không nên công đạo một chút, vì cái gì theo dõi chúng ta. Tử dạ lại khôi phục cái kia anh Tuấn Tiêu sái bộ dáng, Phong khinh Vân đảm nói, bởi vì đi theo các ngươi luôn có kinh hỷ không phải sao. Kinh hỷ. Thẩm Linh Phượng nhưng không như vậy cho rằng, tuy rằng nói tử dạ đối với các nàng không có ý, chính là hắn tiếp cận chính mình, thật sự không có mục đích. Nàng không tin. Hay là kinh hách mới hảo. Thẩm Linh Phượng ám có điều chỉ nói. Kinh hách! Nói như thế nào ta cũng là Tây Lăng Quốc nhất Tuấn Mỹ Thái tử Điện Hạ, không đến mức lớn lên như vậy dọa người đi. Tử dạ bốn lạng đẩy ngàn cân, sơ lược. Nếu hắn đều nói như vậy, nói thêm nữa cũng vô ích, Thẩm Linh Phượng thực thông minh có miệng, mặc kệ mục đích là cái gì, nàng sẽ không làm hắn thương nàng người, chẳng sợ một phân một hảo. trăm linh một chương trăm linh một hảo thâm thủy. nhà ngươi cái kia trung tâm bên người thị vệ đâu thẩm linh phượng rời đi đề tài ta làm hắn hồi tây lang quốc tử dạ thần sắc mang theo một tia không dễ phát hiện cô đơn thẩm linh phượng cảm giác được hắn không muốn nhiều lời cũng liền không hỏi lại mà là quay đầu lại tiếp tục nghĩ biện pháp lời nói mới rồi tử dạ đương nhiên cũng nghe tới rồi ngạc nhiên nhìn toàn thân đen bóng hắc ngọc la hắn giống nhau không có cách nào Đông nhiên thẩm linh phượng tựa hồ là nghĩ đến cái gì dường như lập tức trở về chạy đại gia thấy nàng lập tức liền chạy xa đành phải theo đi lên cuối cùng đại gia về tới chát lều trại địa phương nhìn đến thẩm linh phượng ngồi xổm bờ sông cúi đầu không nói phượng nhi nghĩ tới cái gì quân lăng tiên đi tới nhẹ giọng hỏi thẩm linh phượng lắc đầu ta cũng không biết bỗng nhiên liền linh quang trật lóe liền chạy về tới kỳ thật là nàng tổng cảm thấy này hà có cổ quái vì cái gì thượng du thủy là độc thủy hạ du thủy cũng là độc thủy cố tình này gián đoạn lại không độc thật sự làm người cảm thấy không thể tưởng tượng thẩm linh phượng đứng lên dưới chân đụng tới một viên đá đá rơi vào trong nước rất nhỏ nước gợn vẫn luôn nhộn nhạo thật lâu không ngừng thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên lại là sắc mặt biến đổi Hảo thâm thủy thẩm linh phượng sâu kín mở miệng quân lăng thiên gật gật đầu sau đó bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn bởi vì hắn nhìn đến thẩm linh phượng một đầu chui vào trong nước Phượng Nhi, quân lăng thiên hướng nàng giống to, duỗi tay lại không có bắt lấy nàng. Những người khác mới gấp trở về, vừa trở về liền nhìn đến thẩm Linh Phượng thả người nhảy vào trong nước kia một khắc, Liễu mộng tuyết vội vàng chạy như bay lại đây. Làm sao vậy? Linh Phượng đi xuống làm gì? Nàng tự nhiên không biết thủy có bao nhiêu sâu, chỉ là nghe được vừa rồi quân lăng thiên tiếng hô, liền cảm thấy không hảo. Các ngươi không nên nhảy xuống dưới. Quân lăng thiên dương mắt. Nói xong câu đó, sau đó đứng dậy nhảy vào trong nước. Mặt sau đuổi tới Tô Tĩnh Hiên mấy người không kịp hỏi cái gì, quân lăng thiên liền nhảy vào trong nước, nhìn thật lâu không ngừng nước gợn, Tô Tĩnh Hiên cùng tử dạ hai người đồng thời thay đổi sắc mặt. Tô Tĩnh Hiên vội vàng một phen kéo về cũng tưởng nhảy xuống đi Liêu ngọc Tuyết. Tử dạ lại là đi phía trước một bước, muốn nhảy xuống, Tô Tĩnh Hiên thấy thế, dối tay đem hắn cũng tốn trở về. Sau đó đối với Liêu ngọc Tuyết, húc đầu chính là một đồn mắng ngươi điên rồi muốn chết sao có biết hay không này thủy có bao nhiêu sâu không ai biết vừa rồi nhìn đến nàng tưởng nhảy xuống hắn trong lòng có bao nhiêu sợ hãi liễu mộng tuyết tránh ra hắn tay sau đó quay đầu lại nhìn chằm chằm mặt nước lần này đầu rốt cục là chú ý tới còn ở lấy hai cái điểm chúng tâm không ngừng toát ra nước gợn sắc mặt chợt biến bạch nhảy xuống đi lâu như vậy cư nhiên còn không đến đế giờ phút này Liễu mộng tuyết lòng nóng như lửa đốt, tính nhi cùng cơ minh nguyệt không biết bơi, tự nhiên cũng không biết. Rốt cuộc làm sao vậy? Chủ nhân vì cái gì nhảy xuống đi? Cơ minh nguyệt lo lắng nhìn mặt nước. Thính nhi cũng là lo lắng không thôi, các nàng làm sao vậy? Nhảy xuống đi làm gì? Liễu mộng tuyết ba người lắc lắc đầu, các nàng cũng không biết, nhưng là thẩm linh phượng sẽ nhảy xuống đi, khẳng định có nguyên nhân. Tử Dạ vẫn luôn quan sát đến kia hai cái phiếm nước gợn điểm nhỏ. sắc mặt càng ngày càng khó coi. Liễu mộng tuyết cùng tô tĩnh Hiên cũng là hảo không đến nơi nào, tuy rằng nơi này thủy không có độc, chính là như thế sâu không lường được, thật là so độc thủy hảo không đến nơi đó. Lại nói thẩm linh phượng, nhảy dựng vào nước chung, đi xuống bơi vài phút lúc sau, nàng liền phát hiện một vấn đề, thủy áp càng ngày càng thấp, hơn nữa, cư nhiên có loại không thể đi xuống cảm giác. Mặt sau một bóng ma bao phủ, thẩm linh phượng quay đầu lại, Nhìn đến quân lăng thiên ở hướng phía chính mình lội tới. trăm linh hai trường trăm linh hai chẳng lẽ là viên chết trứng. Quân lăng thiên nhìn đến nàng, lập tức đi xuống trầm, rơi xuống nàng bên cạnh, rôi tay liền bắt được tay nàng. Sau đó dùng trách cứ ánh mắt chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thẩm linh phượng an ủi nắm thật chặt hắn tay, hai người ngừng ở nơi đó, áp lực cùng sức nổi càng lúc càng lớn, muốn đi xuống, đã thực không dễ dàng. hai người lại chậm rãi đi xuống mấy mét thẩm linh phượng cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều mau bị nơi này áp lực đè ép đến nổ mạnh bạch quang hiện lên thẩm linh phượng nhạy bén bắt giữ đến nhìn quân lăng thiên liếc mắt một cái hai người đồng thời gật đầu xem ra hắn cũng là thấy được bất đắc dĩ lúc này áp lực đã tới rồi nàng cực hạn, hai người đã không thể đi xuống mụn mụn ngươi như thế nào đem viên cấp đã quên trong đầu truyền đến viên thanh âm thẩm linh phượng ngẩn ra Ngươi có biện pháp? Đương nhiên là có. Viên nho nhỏ ngạo kiều một phen. Viên ở trong không gian, kết đế phức tạp giấu tay. Tâm thần kích động, hồng quang lôi kéo viên, bên kia, kéo dài đến thẩm linh phượng đan điền chỗ. Trong khoảnh khắc, thẩm linh phượng cảm giác lực lượng của chính mình trở nên cường đại rồi không ít. Này đó áp lực ở nàng trước mặt, thế nhưng có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Thẩm linh phượng thất kinh, trong đầu quanh quần viên non nớt lại nghiêm túc lời nói, mụ mụ Người muốn nhanh lên, viên chỉ có thể kiên trì một canh giờ. Thẩm linh phượng đồng tử co rụt lại, lôi kéo quân lăng thiên nhanh chóng đi xuống phóng đi. Quân lăng thiên bị nàng một đường lôi kéo, cũng là kinh hãi, kinh hãi rất nhiều lại cũng hiểu được, khẳng định là viên trợ rút. Thẩm linh phượng giành giật từng giây đi xuống, qua đại khái 10 phút, rốt cuộc tới rồi đế, chân chạm vào đế, Thẩm linh phượng thầm hô một hơi, sau đó mọi nơi nhìn lên. Có viên phụ trợ lực lượng, thẩm linh phượng ở đáy nước như dẫm trên đất bằng nhưng là nàng biết viên kiên trì không được bao lâu cho nên hiện tại cần thiết mau chóng tìm ra vừa rồi kia nói bạch quang nơi như vậy mới có thể biết này thủy vì cái gì có thể vứt bỏ thượng lưu cùng hạ lưu thủy độc sử gián đoạn thủy thanh triệt không độc tựa hồ là vận khí thật sự quá hảo bạch quang lại lóe hiện một chút thẩm linh phượng nhanh chóng quay đầu lại nhìn đến một góc một cái màu trắng trứng ở kia nhìn đến cái kia trứng Thẩm linh phượng cũng là thất thần, vừa rồi kia nói bạch quang chính là cái này so khủng long trứng còn muốn lớn hơn một vòng trứng vọng lại. Làm Thẩm linh phượng thất thần không phải cái này, mà là, trứng chung quanh, có một đống chân bảo trống chết, đây mới là làm nàng khó hiểu, các nàng hạ đến này đáy nước, là dựa vào viên mới thật vất vả xuống dưới, chính là này đó chân bảo vì cái gì có thể an an ổn ổn ở đáy nước. Xem ra đáp án liền ở kia quả trứng. thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên hai người trao đổi một ánh mắt sau đó chậm rãi chiều kia quả trứng đi đến duỗi tay chậm rãi tới gần kia quả trứng chạm vào một chút không có phản ứng lại đụng vào một chút vẫn là không có phản ứng chẳng lẽ là viên chết trứng chính là kia nói bạch quang rõ ràng là nó phát ra rốt cuộc sao lại thế này mặc kệ thẩm linh phượng dỗi tay cầm lấy trứng liền đi một canh giờ thời gian đã không dư thừa nhiều ít hai người mang theo trứng liền bắt đầu hướng lên trên du các nàng không có quay đầu lại nếu quay đầu lại liền sẽ nhìn đến kia trồng chất thành sơn chân bảo toàn bộ đều ở phía sau đi theo các nàng cùng nhau hướng lên trên phủ đi tuy là đi lên so xuống dưới muốn mau các nàng cũng là dùng tiếp cận nửa giờ thời gian xôn xao vừa nghe thấy có tiếng nước gần như tuyệt vọng mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu chỉ thấy trong nước trồi lên nhất hồng nhất bạch hai người linh vượng Liễu Mộng Tuyết kinh hỉ hô lên thanh, Thẩm Linh Phượng cập bờ, sau đó trở lại lục địa. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Liễu Mộng Tuyết hỉ cực mà khóc, một vòng đánh vào Thẩm Linh Phượng bả vai, sau đó ôm chặt nàng. 303 chương 303 tới rồi tỷ địa bản còn dám kiêu ngạo. Nào dễ dàng như vậy liền đã chết. Thẩm Linh Phượng cảm giác được nàng đang run rẩy thân mình, duỗi tay vô vô nàng bối. Cũng là tai họa để lại ngàn năm sau. Không dễ dàng chết như vậy. Tô Tĩnh Hiên vừa rồi cũng là nhịn không được đỏ mắt, hiện tại nhìn thấy các nàng bình an trở về, liền nhịn không được độc miệng một phen. Thẩm Linh Phượng vừa nhấc đầu, nhìn đến hắn ứng đỏ hấp mắt, hiểu ý cười. Chủ nhân! Đại tỷ tỷ! Cơ minh nguyện cùng Tĩnh Nhi đi tới, xem nàng không có việc gì lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ta không có việc gì. Thẩm Linh Phượng an ủi một câu. Sau đó đem trong lòng ngực trứng đặt ở trên mặt đất. Lúc này, ngạc nhiên một màn đã xảy ra. Một đống lớn kỳ chân dị bảo phá thủy mà ra, dừng ở kia quả trứng bên cạnh, trồng chất thành ngồi xuống tiểu sơn, mà trong sông nguyên bản thành triệt vô cùng thủy dần dần bắt đầu trở nên vẩn đục, sau đó biến thành màu đen. Mọi người kinh hãi, ở thẩm linh phượng nhắc nhở hạ, vội vang nuốt vào một viên tránh độc đan. Tiểu liên cùng tiểu bạch, Lam Minh cũng ra tới. Thẩm linh phượng không thấy viên, buột miệng thốt ra hỏi, viên đâu? Tiểu liên bay đến nàng trong lòng ngực, thanh âm mềm nu nói, vừa rồi quá mệt mỏi, nàng hiện tại đã tiến vào ngủ đông trạng thái. thẩm linh phượng nga mi hơi ninh, sau đó hướng không gian vừa thấy, viên chính xúc ở lầu 4 ngủ ngon, từ lầu 4 mở ra, này mấy chỉ thú liền sôi nổi ở lầu 4 kiến từng người tiểu hoa, hiện tại, viên hô hấp đều đều hoa ở chính mình tiểu trong ầu ngủ. thẩm linh phượng cuối cùng yên lòng, tăng cường mấy chục lần lực lượng, kia nguyên bản chính là nghịch thiên hành vi. Nàng thật đúng là sợ viên ra cái chuyện gì, còn hảo chỉ là ngủ đông. Biết viên không có việc gì, thẩm linh phượng liền đem lực chú ý chuyển tới kia quả trứng mặt trên. Nàng nhìn quân lăng tiến hỏi, ngươi nói, đây là cái gì trứng? thẩm linh phượng duỗi tay đi chạm vào, kia trứng cư nhiên né tránh. thẩm linh phượng ánh mắt dùng mình, sống. Còn không cho chạm vào, nàng một hai phải chạm vào không thể, còn muốn nhìn này rốt cuộc thứ gì? Tay đi phía trước một chút. Kia trứng liền lui một chút, lại đi phía trước, lại lui, lại đi phía trước, lại lui. Rốt cuộc, mô cô bé nổi giận, một cái lấp mình, nàng cùng chứng cùng nhau biến mất tại chỗ. Lưu lại một đám người chờ vô ngữ nhìn trời. mà trong không gian, thẩm linh phượng nhìn không trôi nhưng trốn trứng, âm hiểm nắm khởi nắm tay. Tới rồi tỷ địa bản còn dám kiêu ngạo. Tỷ sẽ làm ngươi chết đến không thể càng chết. Nói xong, thẩm linh phượng trở tay vừa ra, huyết vượng vội hiện. lâu không ra huyết phượng phát ra hoang long thanh âm Rồi tay vung huyết phượng chợt hướng kia trứng bay đi liền phải đâm vào kia quả trứng thời điểm nó lại hưu một chút chạy huyết phượng lập tức liền truy một trứng một truy thủ đuổi theo nửa ngày thẩm linh phượng ngồi ở ghế bậc bên thượng thoải mái phơi thái dương nay ngồi xuống chính là ba ngày ba đêm bên ngoài người cũng là lo âu bất an ngay từ đầu lương thiên nhân cùng lão vương không biết nàng đi nơi nào Sau lại nửa ngày đi qua, bọn họ hỏi, đại gia nhất trí lắc đầu, nói không biết nàng đi nơi nào. Quân Lăng Thiên một câu, liền an bọn họ tâm. Phượng Nhi có chuyện, sẽ trở về. Đây là quân Lăng Thiên không đi theo đi không gian duyên cớ, không gian sự, thiếu cá nhân biết, liền ít đi phân nguy hiểm. Kế tiếp, suốt ngày, đều là quân Lăng Thiên mang theo đại gia ở trong rừng rậm rèn luyện, buổi tối hắn liền lưu tiến không gian xem tình huống. Ba ngày xuống dưới. đại gia cũng có điều thu hoạch ngày thứ tư trong không gian thẩm linh phượng như cũng ngồi ở ghế bập bên thượng nhàn nhã ăn mới vừa chích quả nho nhìn nơi nơi chạy trốn trứng cùng theo đuổi không bỏ huyết phượng đinh huyết phượng đột nhiên bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ một tiếng văng nhỏ kia quả trứng rừng ở trên mặt đất trứng trước sau là sinh vật linh lực luôn có háo quang thời điểm không thể so huyết phượng sẽ không mệt 304 trăm linh chương ba trăm xem tỷ không đùa chết ngươi Thẩm linh phượng nhìn rừng ở chính mình bên chân trứng, nàng cư nhiên cảm giác được một cổ lấy lòng ý vị, đối, chính là lấy lòng, kia trứng một cái kính cọ lại đây, muốn lấy lòng Thẩm linh phượng. Huyết phượng lại vẫn như cũ vận sức chờ phát động, nhìn đến kia trứng không hề trốn, nó mới trở lại Thẩm linh phượng trong tay. Cứ như vậy, Thẩm linh phượng ngồi ở ghế bập bên thượng, kiều chân bắt chéo, trong tay cầm một cái quả táo, một ngụm một ngụm đảm, đắc ý rào rạt nhìn mỗi chỉ trứng nhận thua, lấy lòng. Không chạy. Thẩm linh phượng trên cao nhìn xuống liếc nó liếc mắt một cái, ngự khi vô cùng khoe khoang. Tiểu dạng, tới rồi tỉ địa bàn, xem tỉ không đùa chết ngươi, ba ngày ba đêm, đủ ngươi bị. Kia trứng vừa nghe thẩm linh phượng lời này, hung hăng mà run lên một chút, sau đó manh rìu, nị mạ, ba ngày ba đêm, muốn hay không làm hắn sống. Thực hảo, có giấc ngộ. Thẩm linh phượng vừa lòng gật đầu. Giang giác, giang giác. Trứng bắt đầu xuất hiện vết dạng, châm rãi, vết dạn càng lúc càng lớn, Thẩm linh phượng rỗi tay nắm vỏ trứng một bên, trực tiếp liền xúc lên vỏ trứng, sau đó nàng thất thần. Nịm đây là cái gì? Thịt thịt, đỉnh đầu còn trường một cái màu gà, Thẩm linh phượng rỗi tay nhắc tới nó, sau đó khỏe miệng manh chịu. Thịt thịt thân thể, một mét cao tả hữu, chân trước xúc hởi, nắm ở trước ngực, một đôi mắt đen bóng đen bóng nhìn Thẩm linh phượng, sau lương tương đối thô, bởi vì bị Thẩm linh phượng nhắc tới tới. Cho nên vẫn luôn đặng cái không ngừng, mông mặt sau còn có một cái cùng thân thể không sai biệt lắm lớn lên cái đuôi. Nháy mắt, Thẩm Linh Phượng cảm giác trong lòng có một vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua, Em mà, đây là sống thoát thoát hiện đại trẻ nhỏ động họa, tiểu thần long câu lạc bộ, cái kia tiểu thần long hình tượng chỉ là nhan sắc không đúng, tiểu thần long màu xanh lục, đây là màu da." Thẩm Linh Phượng vươn một cái tay khác, chọc chọc đầu của nó, "Này rốt cuộc là cái gì?" Tiểu thần long nhìn thẩm linh phượng bàn tay hướng nó, lại trực tiếp miệng một điều, đem thẩm linh phượng ngón tay hàm tiến miệng, sắc bén hàm răng nháy mắt nhập thịt, đỏ tươi máu chảy vào nó trong miệng. Sau đó, kim sắc quang mang đại thịnh, đem thẩm linh phượng cùng tiểu thần long hoàn toàn bao vây lại, phức tạp văn tự ở một người một thú trong đầu thoáng hiện, chờ đến quang mang rơi xuống, thẩm linh phượng đôi mắt bị động khế ước phía trước này chỉ tiểu thần long. Chỉ một thoáng, ầm vang, không gian ngoại. Đầm lầy rừng rậm trên không thiên mệnh đại tác phẩm, mọi người kinh hãi. Sao lại thế này? Vừa rồi vẫn là đại Thái Dương, như thế nào lập tức liền xét đánh? liễu mộng tuyết hoảng sợ, ứng kích phản ứng ôm lấy ly chính mình gần nhất tĩnh nhi. Mà lương thiên nhân cùng Lao Vương hai cái đại nam nhân đều dựa vào cùng nhau. Đại gia lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, khó tránh khỏi sợ hãi. Chỉ có tô tĩnh hiên cùng tử dạ, còn có quân lăng thiên ngay từ đầu kinh ngạc một chút. Nhưng là thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Thiên lôi liên tục không ngừng, hình như là đang tìm kiếm cái gì mục tiêu giống nhau. Đống nhiên liền xét đánh, có phải hay không có cái gì thần thú xuất thế? Tô Tĩnh Hiên ngày có chút suy nghĩ nhìn thoáng qua trên không xét đánh thiên lôi. Tử dạ tán đồng gật gật đầu, sách cổ thượng ghi lại, thần thú xuất thế, đích xác sẽ có thiên lôi cùng nhau xuất hiện, chính là cũng không đến mức lợi hại như vậy à. Nghe vậy, quân lăng thiên ánh mắt chợt lóe. Sau đó nhanh chóng quyết định, đại gia lập tức trở lại lều trại, không cần ra tới. Mang theo đại gia trở lại lều trại, quân lăng thiên lặng yên không một tiếng động vào không gian. Tiến không gian, liền nhìn đến một người một con rồng ở mắt to trừng mắt nhỏ. Xem ra, vật nhỏ này quả nhiên không đơn giản. thẩm linh phượng ngẩng đầu, nhìn đến quân lăng thiên một bộ hồng y ở đứng ở cách đó không xa, ánh mắt sáng lên, ngươi biết nó là cái gì chủng loại sao. ba trăm linh năm chương ba trăm linh năm ngũ hành thánh long quân lăng thiên đem tầm mắt chuyển hướng tiểu thần long nửa ngày sau trầm thấp thanh âm vang lên long tộc thẩm linh phượng khỏe miệng vừa kéo thiếu chút nữa không đem trong tay tiểu thần long cấp ném tới trên mặt đất vô nghĩa nàng đương nhiên biết đây là long tộc chính là cái này rốt cuộc là cái gì chủng loại thẩm linh phượng chiều hắn mắt trợn trắng tức giận nói đừng nói vô nghĩa sau đó nhắc tới tiểu thần long cùng nói nhìn thẳng Chính mình nói, ngươi là cái gì Long? Ngao ngao ngao, phóng ta xuống dưới. Tiểu thần Long đột nhiên bị nhắc tới tới, không thoải mái vặn vẹo thịt muôn mút thân mình. Thầm linh phượng nhìn trong tay loạn đá la hoảng tiểu thần Long, tóc mày, sau đó tay vừa thu lại, tiểu thần Long bi kịch ngã trên mặt đất. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Ngao ngao ngao, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn, ta muốn tiêu diệt ngươi chín tộc. Tiểu thần Long bỏ dậy sờ sờ quăng ngã đau nông, ác độc mang nói. thẩm linh phượng khoanh tay trước ngực mắt lẽ thoáng nhìn diệt chín tộc khẩu khí không nhỏ a quân lăng thiên đột nhiên ánh mắt sáng lên phượng nhi ngươi nhặt được bảo thẩm linh phượng nhìn về phía hắn ngươi biết nó là cái gì long quân lăng thiên gật gật đầu ngươi cảm giác một chút trong không khí nguyên tố lực chảy về phía thẩm linh phượng hơi hơi nhúm mày sau đó phóng xuất ra tinh thần lực tìm tòi dưới nàng mở to hai mắt nhìn bởi vì nàng cảm giác được trong không khí nguyên tố Trừ bỏ quang nguyên tố cùng ám nguyên tố, cái khác năm loại nguyên tố đang ở quần quận không ngừng chạy về phía tiểu thần long. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ngũ hành long tộc? Quân lăng thiên thật sâu mà nhìn tiểu thần long liếc mắt một cái, trầm giọng nói, nếu không đoán sai, nó hẳn là ngũ hành trong long tộc tôn quý nhất ngũ hành thánh long. thẩm linh phượng hoài nghi nhìn tiểu thần long liếc mắt một cái. Quân lăng thiên nhìn ra nàng nghi hoặc, lại giải thích nói, vừa rồi. Đầm lầy rừng rậm trên không thiên lôi không ngừng, hẳn là chính là nó phá xác ra tới thời điểm thiên kiếp, mỗi chỉ ngũ hành thánh long xuất thế liền muốn gặp thiên kiếp, đối chúng nó tới nói, là phúc, lại cũng là không dễ dàng ngăn cản. Hơi cảm khái nhìn thẩm linh phượng liếc mắt một cái, hắn lại tiếp tục nói, đối với chủng tộc khác thần thú tới nói, thiên kiếp dữ dội không dễ. Thiên kiếp tiến đến thời điểm liền ý nghĩa chúng nó liền chân chính bước vào thần thú hàng ngũ. Chính là ngũ hành thánh long nhất tộc lại ở xuất thế là lúc liền sẽ nên đón thiên kiếp, này đó là chúng nó phúc, chính là mới ra thế không lâu chúng nó muốn ngăn cản trụ thiên kiếp, phi thường không dễ dàng, cho nên ngũ hành thánh long con nối doi phi thường loãng. Nghe quân lăng thiên nói xong, thẩm linh phượng đồng tử trợ to, cứ việc có chuẩn bị tâm lý, còn là bị cái này đáp án cấp kinh tới rồi. Ngũ hành thánh long, long tộc tôn quý nhất tồn tại, chính là, vì cái gì sẽ lưu lạc bên ngoài đâu. cái này làm cho nàng khó hiểu thực khó hiểu giống như vậy cao quý ngũ hành thánh long con nối dõi cũng là thực thưa thớt sao có thể sẽ làm như thế tôn quý tiểu thần long lưu lạc tại đây đầm lầy rừng rậm không đúng thẩm linh phượng cúi đầu nhìn tiểu thần long liếc mắt một cái hiện tại quan trọng nhất chính là làm nó chịu thiên kiếp thẩm linh phượng ngẩng đầu nhìn quân lăng thiên gàn từng chữ một nói có phải hay không nếu không tiếp thu thiên kiếp lễ rửa tội Nó liền không thể xem như chân chính ngũ hành thánh long. Quân lăng thiên gật đầu, đúng vậy. Chính là thẩm linh phượng có điểm do dự, nhìn trước mắt này chỉ tiểu long thịt muôn mút bộ dáng, nó thật sự có thể chống đỡ thiên kiếp sao. Tiểu thần long dương mắt xem nàng, hiện tại các nàng đã khế ước, thẩm linh phượng tâm ý nó đương nhiên cũng có thể ở trước tiên biết. Chỉ thấy nó ngạo kiều hừ nói, có cái gì hảo trốn, ngươi long ra ra ta còn sợ kêu nho nhỏ phá thiên kiếp không thành. đi đi xem một chút. 306 chương 306 phải tin tưởng ngươi nam nhân. Tiểu thân long lời vừa ra khỏi miệng, thẩm linh phượng liền theo bản năng ngắm hướng nó thịt muôn mút tiểu thân thể, ngữ khí rất là lo lắng nói, ngươi vừa mới mới vừa phá xác, liền này ra thịt non mịn, ta sợ ngươi một đạo thiên kiếp xuống dưới đều chịu không nổi. Tiểu thân long chớp trước mắt, đầy mặt khinh thường bộ dáng, sau đó lắc lư đi rồi hai bước, bế lên trên mặt đất vỏ trứng liền gắm lên. Trong miệng còn mơ hồ không do nói, không có việc gì, chờ hạ liền đi ra ngoài. thẩm Linh Phượng khỏe miệng hung hăng mà vừa kéo, nàng có một có nhìn lầm. Nó cư nhiên ở gặm vỏ trứng, gặm vỏ trứng. thẩm Linh Phượng vô ngữ gian, tiểu thần Long đã đem vỏ trứng đều gặm xong rồi, chỉ thấy nó vô vô ngóng nuốt nhỏ, biểu tình khoe khoang đến không được, đi thôi. Và anh, hai người một con rồng mới vừa bước ra không gian. Trên không thiên lôi tựa như tìm được rồi phát tiết khẩu giống nhau, trực tiếp bổ tới tiểu thần long trước mặt. Thẩm linh phượng hơi hơi như mày, quay đầu nhìn đến liễu mộng tuyết ghé vào lều trại bên trong ra bên ngoài xem, mày nhăn đến càng khẩn. Mà liễu mộng tuyết vừa thấy thẩm linh phượng xuất hiện, ánh mắt sáng lên, lập tức liền nghĩ ra được, lại bị thẩm linh phượng bàn tay trắng vung lên, một cái kết giới trụt xuống, đem mấy cái lều trại đều bảo hộ lên. Hảo hảo đãi ở bên trong, đừng thêm phiền. Thẩm Linh Vượng nói xong, liền quay đầu. Lúc này, Thiên Lôi thanh thế tựa hồ so vừa rồi lớn hơn nữa. Tiểu Thần Long quanh thân linh lực bạo trướng, chuẩn bị nên đón Thiên Lôi đã đến. Rầm! Một đạo Thiên Lôi theo tiếng mà xuống, thẳng đánh Tiểu Thần Long. Thấy như vậy một màn, Thẩm Linh Vượng đem tâm nhắc tới cổ họng, mà Tiểu Thần Long lại là ngưng tụ cường đại kim sắc linh lực hướng tới đạo thứ nhất Thiên Lôi đón đi lên. Và anh! Thiên Lôi bổ chúng Tiểu Thần Long. Chính là bị nó cắn răng chống được. Kế tiếp là đạo thứ hai. Đạo thứ ba. thẩm linh phượng thấy tiểu thần long không có việc gì, mới nhẹ nhàng thở ra. Thiên kiếp tổng cộng 9 đạo lôi, lực lượng một đạo so một đạo cường đại, đạo thứ 9 cũng là khó nhất. Này đó, nàng sớm liền từ thư thượng hiểu biết qua. Cho nên, nàng cũng tính toán hảo, chờ đến tiểu thần long chịu đựng không nổi thời điểm đi lên giúp nó ngăn cản một chút. Ngươi nói, nó có thể được không? thẩm linh phượng đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn tiểu thần long trong miệng lại là hỏi cái này bên cạnh quân lăng thiên nay đã là thứ năm đạo thiên lôi rơi xuống tiểu thần long non nớt trên mặt cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch không dám có chút thả lỏng quân lăng thiên lắc đầu không xác định nói ta cũng không biết nói như vậy mỗi chỉ ngũ hành thánh long xuất thế trong tộc long trưởng lão cùng chúng nó cha mẹ đều sẽ vì nó hộ pháp làm chúng nó bình yên vượt qua thiên kiếp thẩm linh phượng tức khắc cứng họng nói như vậy chính là không có quá lớn năm chắc có thể bình yên vượt qua thiên kiếp biết sự thật này thẩm linh phượng không lý do trong lòng dầu dĩ quân lăng thiên nhìn bên cạnh cái này tiểu nữ nhân lộ ra như vậy thần thái liền biết nàng suy nghĩ cái gì trầm ngâm một hồi quân lăng thiên làm ra quyết định phượng nhi một hồi đạo thứ tám thiên lôi xuống dưới thời điểm ngươi giúp nó ngăn trở một ít lôi điện cuối cùng một đạo thiên lôi liền giao cho ta thẩm linh phượng ngẩng đầu Nhìn đến hắn trong ánh mắt năm chắc cùng tin tưởng, do dự một hồi mới gật đầu, hảo, bất quá, cuối cùng một đạo, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nói không lo lắng. Đó là gật người, đây chính là thiên lôi, muốn ngăn cản trụ thiên lôi, nào có dễ dàng như vậy. Thẩm linh phượng kia không cần nói cũng biết lo lắng bộ dáng, thực hiện nhiên lấy lòng hắn. Quân lăng thiên cảm thấy mỹ mãn, tự nhiên cũng liền tâm tình hảo, yên tâm đi, phải tin tưởng ngươi nam nhân. Thẩm Linh Phượng trừng hắn một cái, thật là, người nam nhân này khi nào đều không quên tự luyến trăm lạt. 307 chương 307 thiên kiếp. Ẩm vang. Một tiếng vang lớn từ trên trời giáng xuống, đây là đạo thứ 6 thiên lôi, so trước năm đạo thiên lôi uy lực lớn rất nhiều. Thẩm Linh Phượng cùng Quân Lăng Thiên hai người cũng không hề phân tâm, chỉ còn chờ một hồi đi lên hỗ trợ. Lúc đạo thiên lôi xuống dưới, tiểu thân long thịt mút mút tiểu thân mình đã có điểm run run rẩy rẩy. vang, đạo thứ bảy thiên lôi rơi xuống, tiểu thần long thân mình nhoáng lên, thiếu chút nữa liền chân mềm ngã trên mặt đất, nó đã không có nhiều ít sức lực. Tiểu thần long cắn răng, lại tại hạ một giây, giật mình ở nơi đó. Nhìn một cái bảy màu kết giới rừng ở đỉnh đầu, thẩm linh phượng chạy như bay lại đây thân ảnh, tiểu thần long giận dữ, xuẩn nữ nhân, ngươi lại đây làm gì? Muốn chết sao? Tránh ra! thẩm linh phượng môi anh đào nhắm chặt, Nhìn nó liếc mắt một cái, không nói gì, lại là duỗi tay hướng trên đỉnh đầu cái kia kết giới rót vào linh lực. Tiểu thân long thấy nàng không nói lời nào, cũng không đi, liền nghĩ tới tới đem nàng đẩy ra, thẩm linh phượng duỗi tay phách về phía nó đầu nhỏ, nghiêm mặt nói, đừng chết sĩ diện, không muốn chết cấp tỷ thành thật điểm. Tiểu thân long bởi vì nàng nào một phách, có điểm lăng thần, lại nghe đến thẩm linh phượng trận địa sẵn sàng đón quân địch thanh âm chuyển đến, tới, phải cẩn thận. Tiểu thần long dương mắt nhìn đôi mắt không chấp mắt thẩm linh phượng, có chút đồ vật đã tại đây một khắc lọt vào nó trong lòng, chậm rãi nởi mầm. anh Thiên lôi vang lớn thanh kinh ngạc tiểu thần long suy nghĩ, nó ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt lộ ra thuộc về cao quý ngũ hành thánh long kia kiệt ngạo khó thuần ánh mắt. Bảy màu hình cung bao phủ ở trên không, thiên lôi rơi xuống, đánh vào kết giới thượng, phát ra tư tư tiếng vang. Thiên lôi lực lượng ở chậm rãi tiêu hao, Giang giác! một đạo vết rách xuất hiện ở kết giới thượng kết giới đã phá thực mau thiên lôi liền sẽ phá tan kết giới chiều các nàng bên này công kích lại đây thẩm linh phượng ánh mắt một ngừng, lắc mình chắn tiểu thần long phía trước đôi tay triển khai hôn độn chi lực dốc toàn bộ lực lượng nên hướng về phía thiên lôi tiểu thần long nốc nốc lăng ở nơi đó bỗng nhiên nhớ tới cha mẹ chuyển thừa nói qua quan trọng nhất một câu vĩnh viễn không cần tin tưởng nhân loại Bởi vì các nàng là trên thế giới này nhất âm hiểm xảo trá sinh vật. Nhìn trước mắt một màn, tiểu thần long trong lòng có một loại nói không rõ cảm giác. Nhưng nó có thể cảm giác được, trước mắt người này đối nó cũng không có bất luận cái gì ý đồ. Nếu không có ý đồ, như vậy cha mẹ nói chưa chắc liền tất cả đều là đối. Nghĩ thông suốt này đó, tiểu thần long trong lòng liền không hề hậm hực. Nó nếu lựa chọn tin tưởng nàng, tự nhiên sẽ cho nàng lớn nhất tín nhiệm. Nghĩ... tiểu thần long đi phía trước một bước đứng ở thẩm linh phượng bên người ở thiên lôi rơi xuống hết sức đem thẩm linh phượng hướng bên cạnh lôi kéo nào biết đâu rằng ở nó dôi ra tay thẩm linh phượng liền đã biết nó muốn làm gì đương nó móng nuốt nhỏ dối ra ra tới thẩm linh phượng liền theo kia lực đạo trở tay đem nó quăng đi ra ngoài sau đó toàn thân tâm đối kháng thiên lôi Phanh! thiên lôi dừng ở thẩm linh phượng trên người thời điểm đã chỉ còn tam thành lực lượng nhưng cứ việc như thế Thẩm linh phượng vẫn là cảm thấy cả người nóng rất đau. Mà tiểu thần long, ở nó bị vứt ra đi kia một khắc, đã bị quân lăng thiên một tay bắt được. Phản ứng lại đây lúc sau, nó lập tức dãy rủa lên, buông ta ra, mau thả ta ra. Quân lăng thiên đầu cũng không thấp, nghiêng liếc nó liếc mắt một cái nói, xấu long, ngươi tốt nhất thành thật điểm, bằng không ra sẽ đem ngươi nhét trở lại vỏ trứng về lò nấu lại. Tiểu thần long run lên, không dám lại động, không biết vì cái gì. Người này trên người phát ra hơi thở cư nhiên làm nó cũng có chút sợ hãi. Thấy nó rốt cuộc thành thật, quân lăng thiên vừa lòng tiếp tục chú ý thẩm linh phượng quanh thân tình huống. 308 linh 308 ra đây là vì ngươi hảo. dư lại tam thành lực lượng thiên lôi rừng ở thẩm linh phượng trên người, làm nàng tức khắc cả người đều tê mỏi lên, nhẹ nhẹ điện lưu từ đỉnh đầu rót hạ, nhằm phía thân thể các nơi. Lúc này, thẩm linh phượng sắc mặt đã trở nên hơi hơi có chút trắng bệnh. Trên chán toát ra mồ hôi như hạt đậu, mồ hôi như mưa giống nhau rơi xuống, đã làm ướt nàng và áo. Đạo thứ tám thiên lôi, là hoàn toàn rơi xuống. thẩm Linh Phượng thừa nhận trong cơ thể những cái đó loạn nhảy điện lưu, cắn chặt hàm răng. Phượng Nhi, đem những cái đó lôi điện dẫn vào người hư không chi cảnh. Bên hai vang lên quân lăng thiên nhắc nhở, thẩm Linh Phượng lập tức mừng thầm một chút, nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Từ bắt đầu lĩnh ngộ quang minh pháp tắc sau. Thân thể của nàng, nếu nhiều ra một cái linh hồn không gian, hiện tại nàng đều là tiến vào hư không chi cảnh lĩnh ngộ quang minh pháp tắc Cho nên hiện tại nếu có thể đem này đó lôi điện dẫn vào hư không chi cảnh, như vậy liền có thể hóa thành lực lượng của chính mình tới sử dụng, thật là nhờ họa được phúc đâu. Nghĩ đến liền ngồi, thầm linh phượng lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống, tiến vào tu luyện trạng thái. ầm vang! Quân lăng thiên bên này, đạo thứ 9 thiên lôi đã bắt đầu vang lên. Quân Lăng Thiên dương mắt, nhìn đến Thiên Lôi cơn lốc đại tác phẩm, liền bên cạnh trong sông thủy cũng là đong đưa không thôi, có chút tương đối tế cây tối đã bị nhổ tận gốc. Nhìn thấy cái dạng này, Quân Lăng Thiên trên mặt không có chút nào khẩn trương. Túi đầu liếc biểu tình khẩn trương nhìn Thẩm Linh Phượng tiểu thần long, không khỏi nhấp môi cười, xem ra này tiểu súc sinh còn không phải như vậy không lương tâm sao? Thật sự Phượng Nhi vì nó chặn lại thiên lôi, cũng sẽ khẩn trương, cũng sẽ lo lắng. Đi thôi. Thấy tiểu thần long còn ở đôi mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm thẩm linh phượng, quân lăng thiên trầm gì gì mở miệng nói, tùy tay lại nhắc tới tiểu thần long, hướng bên cạnh đi đến. Tiểu thần long bị hắn lập tức nhắc tới tới, khó chịu nói, làm gì? Muốn đi đâu a Người nam nhân này hảo chán ghét, động bất động liền chào nó. Quân lăng thiên nhìn nhìn trên không ấp hủ cuối cùng một đạo thiên lôi, thanh âm chấm thấp, đương nhiên là ly phượng nhi xa một chút, vạn nhất chờ một chút thiên lôi xuống dưới. Lan đến gần Phượng Nhi làm sao bây giờ? Tiểu thần long ngần người, sau đó quay đầu lại nhìn con ở tu luyện trạng thái thẩm linh Phượng, cũng biết đích xác muốn ly xa một chút, cuối cùng một đạo thiên lôi uy lực so với trước cho nên đến thiên lôi lực lượng đều phải đại. Quân lăng thiên dẫn theo tiểu thần long đi ra đại khái 100 mét lúc sau, liền ngừng lại, bầu trời thiên lôi cũng tựa như dài quá đôi mắt, tiểu thần long đi đến nào, nó liền theo tới nào. Quân lăng thiên xem không sai biệt lắm. Liên đối Tiểu Thần Long nói, chờ một chút ta sẽ trước thượng, thế ngươi chắn rớt một nửa lực lượng, kế tiếp, vẫn là muốn dựa chính ngươi. Tiểu Thần Long nghe vậy ngẩn ra, sau đó nhịu như mày, các ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Quân Lăng Thiên nhướng mày, chẳng lẽ ngươi tưởng vừa vỡ xác đã bị lôi cấp đánh chết? Tiểu Thần Long tích tụ, nó đương nhiên không nghĩ, nhiều quân Lăng Thiên cùng Thẩm Linh Phượng hỗ trợ, nó hôm nay là có thể thuận lợi đột phá thiên kiếp, thành công đột xác. ầm vang Xôn xao, Không chấp nhận được tiểu thần Long nghĩ nhiều, bầu trời một chuỗi dài thiên lôi đã bắt đầu xuống dưới, quân lăng thiên đôi mắt níu lại, tay vùng, chỉ thấy một đoàn màu đen bị quăng đi ra ngoài. Và, chủ nhân ngươi không cần như vậy nhẫn tâm đi. Muốn đánh chết ta a?" Hát ảnh khổ bức bị vứt ra đi, Vừa lúc nên hướng rơi xuống thiên lôi, hắn đành phải lập tức hóa hình, một cái màu đen trưởng Long bay lên không xuất hiện. Ra đây là vì ngươi hảo. Người khác cầu đều cầu không được đâu Còn không hảo hảo cảm tạ ra Quân lăng thiên khỏe môi một câu Vô lương nói 309 linh 309 nhận chủ vô ý a Quân lăng thiên vừa dứt lời Bên kia mới vừa hóa ra hình rồng hắc ảnh một cái lảo đảo Thiếu chút nữa từ không trực tiếp rơi xuống Hắc ảnh trong lòng tiêu dên Nhận chủ vô ý a a a Tuy rằng trong lòng phun tảo không ngừng Nhưng hắc ảnh lại là nửa điểm cũng không dám chậm trễ. Màu đen trường long thẳng tắp hướng không trung đánh xuống thiên lôi nên đi. Frank, thiên lôi đánh ở hắc ảnh long thân thượng, màu đen vậy cứng rắn vô cùng, tự nhiên là sẽ không có ra thịt thường, chính là cuối cùng một đạo thiên lôi lực lượng dữ dội cường đại, hắc ảnh thực mau liền thường xuyên kiên trì không được. Quân lăng thiên ánh mắt dùng mình, sau đó phi thân mà thượng, đứng ở hắc ảnh long đầu phía trên, duỗi tay chém ra mười thành lực lượng ra sức một bác, một người một con rồng ở giữa không trung. quân lăng thiên đứng ở long đầu thượng đôi tay khởi động cho nên lực lượng tiêu hao thiên lôi công kích uy lực rốt cuộc quân lăng thiên cảm giác không sai biệt lắm lúc sau trực tiếp lôi kéo hắc ảnh liền hướng nghiêng về một phía đi quân lăng thiên né tránh thiên lôi lúc sau lập tức mang theo hắc ảnh rơi xuống đất lúc này thiên lôi không có ngăn cản nhanh chóng đánh về phía hai người tiểu thần long không chút do dự xông lên đi quân lăng thiên thấy thế hơi hơi nheo lại đôi mắt Hắc ảnh lúc này cũng hoàn toàn biến trở về cái kia sỏ tạ bộ dáng. Quân Lăng Thiên ngắm đến Hắc ảnh khỏe miệng vết máu, ra tiếng nói: "Đi nghỉ ngơi đi." Hắc ảnh xoa xoa kia mặt vết máu, sau đó cũng không có cậy mạnh, gật gật đầu liền chui vào không gian nghỉ ngơi. Hắc ảnh đi rồi, Quân Lăng Thiên lại ngẩng đầu nhìn Tiểu Thần Long. Tiểu Thần Long đứng ở nơi đó, trên đỉnh đầu Thiên lôi tru xuống, gột rửa Tiểu Thần Long trong thân thể trong ngoài ngoại sở hữu kinh mạch. Tiểu thần long mặt lộ vẻ thống khổ thân sắc, nó có thể cảm giác được, này đó lôi điện đang ở bỏng cháy thân thể hắn sở hữu kinh mạch. Chậm rãi, tiểu thần long trên người cũng bắt đầu nổi lên biến hóa. Thoát ẩn thoát hiện kim sắc long lân, tựa như cho nó phủ thêm một kiện hoa lệ chiến y Hiện tại, nó thân thể cũng không hề là màu da, mà là kim sắc. Thiên lôi tan mất, tiểu thần long đã hoàn toàn thay đổi. Giống giống. Tiểu thần long ngẩng đầu thét dài vài tiếng, cuối cùng rơi xuống đất. Lúc này nó, khí chất cũng thay đổi bộ dáng, chỉ thấy nó lắc lắc nhân vật lòng cái đuôi ngựa khí lo lắng, nàng như thế nào còn không có tỉnh. Quân lăng thiên tự nhiên biết nó nói chính là thẩm linh phượng, lập tức liền không khỏi chiều thẩm linh phượng nhìn lại. Chỉ thấy nàng sắc mặt bình tĩnh, tựa như căn bản không biết bên này sự giống nhau, quân lăng thiên nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, không có việc gì, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Hán tạm thời còn không nghĩ làm những người khác biết nó tồn tại. miễn cho khiến cho không cần thiết phiền thoái. Tiểu thân long lại nhìn thẩm linh phượng liếc mắt một cái, sau đó liền gật gật đầu, một cái lắc mình vào không gian. Tiểu thân long vào không gian lúc sau, đã bị tiểu Liên mang theo đi vào lầu 4, tới rồi lầu 4 lúc sau, tiểu thần long một chút liền thấy được đang ở ngọt ngủ trung viên, sau đó dừng một chút, cũng đi qua đi, bò lên trên bên cạnh một cái hoa. Người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi. Về sau chúng ta chính là đồng bạn. Tiểu liên cười tủm tìm nói. Lúc sau, quân lăng thiên triệt hạ kết giới, kết giới một triệt, Liễu mộng tuyết lập tức chạy như bay ra tới. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được nơi xa tiến vào tu luyện trạng thái thẩm linh phượng, nhìn quân lăng thiên liếc mắt một cái, trong giọng nói mang theo nồng đậm nghi hoặc, linh phượng làm sao vậy? Nàng ở tu luyện, đại gia không cần quấy rầy đến nàng. Nói xong, quân lăng thiên đi vào thẩm linh phượng bên cạnh, ngồi xếp bằng ngồi xuống. cũng bắt đầu đem vừa rồi hấp thu tiến trong cơ thể lôi điện chi lực phân mà hóa chi cuối cùng lôi điện uy lực vô cùng may mắn có hát ảnh bằng không giờ phút này hắn cũng sẽ trọng thương trong cơ thể nhiều ra tới lực lượng loạn đâm loạn nhảy quân lăng thiên lập tức ổn hạ tâm thần cuối cùng đem lôi điện lực lượng chậm rãi biến thành lực lượng của chính mình 310 trăm chương 310 nàng cảm chân lại tới nữa cái đồ tham ăn đi qua nửa ngày thẩm linh phượng chậm rãi mở to mắt Liền nhìn đến quân lăng thiên ngồi ở chính mình bên cạnh nhắm chặt con mắt đứng lên tùng tùng gân cốt thẩm linh Phượng phát hiện nàng lực lượng lại cường đại rồi một ít hơn nữa ở nàng hư không chi cảnh trùng một tia màu trắng điện lưu ở lưu động phát ra tư tư tiếng vang thẩm linh Phượng vừa lòng tươi cười đây đúng là nàng nửa ngày xuống dưới thành quả rèn luyện ra lôi điện lực lượng Tuy rằng không biết muốn thế nào lợi dụng bất quá nàng trực giác đây là chuyện tốt lúc này nàng hoàn toàn cũng không biết Chính là bởi vì này lôi điện, làm chính mình về sau cường giả chi lộ bình thản rất nhiều. Mới vừa dỗi cái lời eo, thẩm linh phượng liền thấy quân lăng thiên bỗng nhiên mở to mắt. Quân lăng thiên đem nàng trên dưới đánh giá một lần, không tồi, lực lượng lại cường đại rồi không ít. Người không sao chứ? thẩm linh phượng thấy hắn trợn mắt, liền mở miệng hỏi nói. Lúc ấy cuối cùng một đạo thiên lôi, nàng hoàn toàn liền không biết, cũng không biết hắn có một có bị thương. Quân Lăng Thiên trong mắt phiếm say lòng người lưu quang, ta không có việc gì, ngươi cũng không nhìn tới rồi sao. Thẩm Linh Phượng chớp trước mắt, sau đó để sát vào quân Lăng Thiên, nàng biết, kỳ thật quân Lăng Thiên tu luyện Hắc gám pháp tác, cho nên hắn cũng là có hư không trí cảnh. Nàng hiện tại là hoài nghi, có phải hay không quân Lăng Thiên cùng nàng giống nhau, rèn luyện ra có lực công kích lôi điện. Ngươi nói thực ra, có phải hay không. Quân Lăng Thiên dữ dội thông minh, Thẩm Linh Phượng nói một nửa. Hắn liền cười gật gật đầu, xem như thừa nhận. thẩm linh Phượng bất mãn, ta còn cái gì cũng chưa hỏi đâu. Ngươi gật đầu làm gì? Quân lăng thiên cười xấu xa nói, bởi vì ta cùng Phượng Nhi tâm hữu linh tê, cho nên biết Phượng Nhi suy nghĩ cái gì. thẩm linh Phượng đưa hắn một cái đại bạch mắt, sau đó chiều lều chạy bên kia đi đến. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Cơ minh nguyệt cái thứ nhất nhìn đến nàng, vội vàng tiến lên quan tâm, vừa rồi muốn hỏi quân lăng thiên. nhưng là nhìn đến hắn vẻ mặt nghiêm túc liền không hỏi, trong lòng đương nhiên cũng là lo lắng đến không được. Đại tỷ tỷ, tĩnh nhi cũng chạy tới, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn nàng. Lương thiên nhân lo lắng nói, thất tiểu thư, ngươi không sao chứ. Lao vương cũng đi theo một bên gật gật đầu. thẩm linh phượng cười cười, sau đó rôi tay sờ sờ tĩnh nhi đầu nhỏ, đại gia yên tâm đi. Ta không có việc gì. Không có việc gì liền hảo, vừa mới rốt cuộc sao lại thế này. liễu mộng tuyết cùng tô tĩnh hiên cũng đi tới thẩm linh phượng trầm ngâm một chút sau đó hướng không gian nhìn lại tiểu thần long lúc này cũng đã tỉnh đang ở vườn trái cây ăn nhiều đặc ăn thẩm linh phượng nhất giác vừa kéo nàng cảm chân lại tới nữa cái đồ tham ăn tâm niệm vừa động dây tiếp theo tiểu thần long đã bị nàng đưa ra không gian làm gì không biết ta rất đói bụng a tiểu thần long bất mãn thẳng hừ hừ. liễu mộng tuyết cùng tô tĩnh hiên còn có những người khác Nhìn đến tiểu thần long hình tượng, rõ ràng cả kinh. Trải qua thiên kiếp, tiểu thần long đã không còn là thịt mum mút bộ dáng kim hoàng sắc long lân dưới ánh mặt trời lóa mắt vô cùng, long đầu thượng đỉnh hai chỉ đồng dạng kim hoàng sắc long rác, giữa chán còn có một cái ngọn lửa ấn ký, thoạt nhìn uy phong lấm lấm, làm nhân tâm sinh kính sợ. Vốn dĩ, long tộc đối nhân loại tới nói, cũng là kính ngưỡng tồn tại. Nó, nó nó nó là liễu mộng tuyết lắp bắp chỉ vào tiểu thần long. Nàng đoán được một chút. Tô Tĩnh Hiên nhìn Tiểu Thần Long bộ dáng, nhấp môi không nói, trong mắt cũng là nồng đẩm vẻ khiếp sợ. Cơ Minh Nguyệt cùng Tĩnh Nhi cũng là sắc mặt biến đổi. Lương Thiên Nhân cùng lão Vương lại là nghi hoặc nhìn Tiểu Thần Long, không biết đây là cái gì. Cũng khó trách, Lương Thiên Nhân tuy rằng phía trước ở đế đô sinh hoạt quá, lại chưa từng nghe nói qua Long Tộc miêu tả, cho nên hiện tại gặp được cũng không biết hắn trước mắt chính là nhất tôn quý ngũ hành Thánh Long. 311 chương 311 đã kích người nghiện rồi. Khu, đây là Long." Thẩm Linh Phượng ngắn gọn sáng tỏ nói câu, nàng cũng không muốn cho Lương Thiên Nhân cùng Lao Vương biết quá nhiều. Liễu Mộng Tuyết mặt bộ một trận văn mèo, quái thanh nói, "Người đây là đã kích người nghiện rồi." Thẩm Linh Phượng khỏe miệng vừa kéo, sau đó mọi người đều đi theo nở nụ cười. Giây tiếp theo, Thẩm Linh Phượng liền nhớ tới chuyện quan trọng nhất. Vì thế, nàng vội vàng hỏi mấy ngày nay lăng kỳ xuất hiện hùng. tiếng nói vừa dứt liền nhìn đến đại gia bất đắc dĩ lắc đầu thần sắc thẩm linh phượng mí môi xem ra phải nghĩ biện pháp đem lăng kỳ dẫn ra tới đang nghĩ ngợi tới liễu mộng tuyết đột nhiên triều tiểu thần long vươn lang chảo thật ngầu tiểu long làm ta sờ sờ đi nói liễu mộng tuyết muốn ôm khởi tiểu thần long ai ngờ tiểu thần long một cái lắc mình tới rồi bên cạnh sau đó rôi chảo chảo hướng liễu mộng tuyết T. Liễu mộng tuyết đau cốt thẳng tới khí. Nhìn tiêu ngạo lại ngạo kiểu tiểu thần long, nàng đang muốn mắng to một đốn, chính là dưới chân lập tức liền cảm giác không có sức lực. Giây tiếp theo, liễu mộng tuyết hai mắt vừa lật, xuôi lơ trên mặt đất. Liễu mộng tuyết, tô Tĩnh Hiên nhìn nàng ngã xuống, cơ hồ là ở nàng ngã xuống cùng thời gian liền dối tay, lại không tiếp được nàng. Thẩm linh phượng túi đầu nhìn lướt qua, không khỏi kinh hãi lên. Lúc này liễu mộng tuyết, sắc mặt biến thành màu đen môi phát tím vừa rồi bị tiểu thần long chảo phá địa phương càng là biến thành thâm hát xác cả người đều ở run rẩy thực rõ ràng nàng trúng kịch độc thẩm linh phượng nguy hiểm nheo lại đôi mắt nhìn về phía tiểu thần long ngươi làm cái gì tiểu thần long vô tội chấp trước mắt khẩu khí càng là vô tội ai làm nàng nói muốn sơ ta ta cùng nàng lại không thân làm gì phải cho nàng sợ? thẩm linh phượng hắc tuyến chính là trước mắt quan trọng là thế liễu mộng tuyết giải độc Nhanh lên đi giải nàng độc." Thẩm Linh Phượng sụ mặt nói. Tiểu Thần Long nhíu môi, sau đó không tình nguyện ném cái đuôi xoay qua đi, chỉ thấy nó vươn đầu lưỡi, sau đó nâng chảo dính điểm chính mình nước miếng, liền rũi đến vừa rồi bị nó chảo phá miệng vết thương nơi đó. Chờ Tiểu Thần Long xoắn cái đuôi nhỏ trở lại Thẩm Linh Phượng bên người khi, Liễu Mộng Tuyết kỳ tích khôi phục bình thường sắc mặt, cái kia miệng vết thương cũng khôi phục như lúc ban đầu, nửa điểm cũng nhìn không ra bị chảo phá quá. nửa ngày sau liễu mộng tuyết chậm rãi mở to mắt nhìn mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình liễu mộng tuyết nghi hoặc nói làm sao vậy ngươi thật sự không có việc gì tô tính hiên kinh hỉ nói bị hắn như vậy nhìn liễu mộng tuyết có chút không được tự nhiên nàng ngượng ngùng hỏi cái gì cũng không có việc gì à mộng tuyết vừa rồi ngươi trúng độc cơ minh nguyệt cũng là kinh ngạc nhìn sắc mặt như thường nàng đúng vậy chẳng lẽ ngươi không biết Tĩnh nhi tuy rằng kinh ngạc, nhưng là cư nhiên so tô tĩnh hiên cùng cơ minh Nguyệt còn muốn trầm ổn một ít. từ dạ nhìn nhìn sờ không được đầu góc liễu mộng tuyết, sau đó lại nhìn nhìn tiểu thần long, cuối cùng đem tầm mắt dừng hình ảnh ở thẩm linh phượng trên người. Mà thẩm linh phượng lại như là không hề có chú ý tới giống nhau, nàng trong lòng hiện tại tưởng chính là tiểu thần long móng nuốt thượng độc. Sau đó nghĩ đến phía trước tiểu thần long vẫn là chứng thời điểm, ở đáy nước, khi đó thủy là thành triệt không độc. Chính là vì cái gì Tiểu Thần Long lại là thân mang kịch đầu. thẩm Linh Phượng nhoáng lên thần, quay đầu lại mới nhìn đến Tiểu Thần Long cái đuôi biến mất ở phía trước đại thụ bên cạnh. thẩm Linh Phượng đồng tử co rụt lại, trong đầu Linh Quang trật lóe thân hình nhanh chóng hướng Tiểu Thần Long rời đi. Chạy đến Tiểu Thần Long mặt sau, thẩm Linh Phượng dối tay nắm lấy Tiểu Thần Long, nheo lại đôi mắt nói, người muốn đi đâu? Buông ra buông ra. Tiểu Thần Long đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức phản ứng lại đây. Tiện đà duỗi chảo vỗ Thẩm Linh phượng tay. 312 chương 312 từ đâu ra cá hề? Thẩm Linh Phượng chú ý tới, Tiểu Thần Long ở duỗi chảo chụp nàng thời điểm, đem lợi chảo thu hồi tới, cũng chỉ có một đôi thịt thịt móng nuốt nhỏ ở không nhẹ không nặng vỗ nàng. Thẩm Linh Phượng một cái lăng giật mình, sau đó không tự giác buông lòng tay ra. Tiểu Thần Long nhân cơ hội nhảy xuống đi, nhanh chóng biến mất ở nàng trước mặt, Thẩm Linh Phượng phản ứng lại đây, lập tức liền đuổi theo. Kết quả Mặt sau một đám người cũng đi theo đi phía trước chạy. Quân Lăng Thiên nhanh nhất, không một hồi cũng đã cùng Thẩm Linh Phượng bình tề. Hai người đuổi theo Tiểu Thần Long, Tiểu Thần Long lại là đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, dưới chân không ngừng chạy. Chạy nửa giờ, Tiểu Thần Long ánh mắt sáng lên, tốc độ càng nhanh. Chỉ thấy nó hưu một chút liền chạy ra thật xa. Thẩm Linh Phượng dương mắt vừa thấy, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, giống như có chân tướng liền phải vạch trần. Bởi vì nàng nhìn đến tiểu thần long chính chiều phía trước các nàng chịu nhìn đến kia viên hắc ngọc la chạy như bay mà đi. thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên liếc nhau, hai người đều là gật gật đầu. Buôn đến tiểu thần long bên cạnh, tiểu thần long đã vươn móng nuốt muốn đi bắt hắc ngọc la. thẩm linh phượng đồng tử trợt co chặt, nàng biết hắc ngọc la kỳ độc vô cùng, chính là không biết vì cái gì, nàng luôn có loại trợt định cảm giác, tiểu thần long sẽ không chung hắc ngọc la đầu. hai người ở bên cạnh đôi mắt không nháy mắt nhìn tiểu thần long tình huống tiểu thần long lại là không quan tâm đi bắt hắc ngọc la veo một tiếng một đoàn màu đen từ nơi không xa hắc nước sông phá thủy mà ra chiều tiểu thần long cực nhanh đánh tới thẩm linh phượng tập trung nhìn vào kích động trái tim nhỏ thẳng nhảy kia đoàn màu đen đúng là lang kỳ cả người màu đen đỉnh đầu hai chỉ đèn bóng năm so rác thân mình tựa giao lại tựa cá rồi lại có hai chỉ giống người giống nhau tay Bên miệng còn có hai căn thật dài không biết là dâu vẫn là cận. Giờ phút này, Lăng Kỳ chính phẫn nộ nhằm phía Tiểu Thần Long, liền ở Tiểu Thần Long móng nuốt liền phải đụng tới hắc ngọc la thời điểm, Lăng Kỳ bỗng nhiên phá khai Tiểu Thần Long. Lăng Kỳ cả người kích động chỉ có hai chỉ củ hấu người có thể dùng tay đi chạm vào. Mà Lăng Kỳ phá khai Tiểu Thần Long lại không phải dùng củ hấu, mà là dùng phần đầu. Tiểu Thần Long rời khỏi vài bước, sau đó đứng yên. sắc mặt không tốt lắm nhìn nổi giận đùng đùng lăng kỳ. Lăng kỳ nhìn đến tiểu thần long như cũ đứng ở nơi đó, lại là ngây dại. Cư nhiên không chúng độc. Lăng kỳ kinh ngạc nhìn nhìn tiểu thần long, lại sờ sờ chính mình đầu. Chẳng lẽ vô dụng? Không có khả năng a? Nó biết, chính mình cả người đều là độc, cho nên mới sẽ đụng tới cái gì đều biến thành độc vật, ngay cả thủy cùng không khí đều chịu chính mình ảnh hưởng. Hiện tại nhìn đến tiểu thần long đối chính mình độc giống như căn bản không có việc gì, nó trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Lăng kỳ trăm năm thành hình, ngàn năm mới có linh trí, hiện giờ nó đã sống gần vào năm, chính là từ nó ngay từ đầu ở trong rừng rậm xuất hiện, tiếp xúc quá sinh vật đều sẽ chết, sau đó trầm rãi, nó liền đem chính mình phong bế lên, vẫn luôn bảo hộ Hắc Ngọc là, thẳng đến hôm nay lại gặp được tiểu thần long, tiểu thần long đối nó độc không có phản ứng. làm nó có chút phát lăng, cũng có chút hưng phấn. Nó có linh trí, tự nhiên cũng có chính mình tư tưởng, cho tới nay không có bằng hữu, cho nên hiện tại nhìn đến tiểu thần long, nó cảm giác chính mình cũng không có như vậy đáng sợ. Từ đâu ra cá hề? Tiểu thần long chu lên miệng nhỏ nhìn Lăng Kỳ ngốc lăng bộ dáng. Thẩm Linh Phượng cùng quân Lăng Thiên đuổi kịp tới, liền nhìn đến như vậy một màn, tiểu thần long nhíu môi, Lăng Kỳ hơi giật mình. Tiểu Thần Long cũng không có tiến thêm một bước đi động Hắc Ngọc La. Thẩm Linh Phượng vừa rồi đã chấn kinh rồi một phen, hiện tại nhìn đến Tiểu Thần Long cùng Lăng Kỳ đối lập, có chút không phản ứng lại đây. 313 chương 313 ngươi cái phá của Long Nãi con. Tiểu Thần Long vừa quay đầu lại, liền thấy Thẩm Linh Phượng đứng ở kia, Tiểu Thần Long trong mắt vừa chuyển, liếc hướng bên cạnh Lăng Kỳ, sau đó nhanh chóng ra tay, một phen thao xuống Hắc Ngọc La ném vào trong miệng. Thẩm linh phượng xem đến mở to hai mắt nhìn, nàng đoán được tiểu thần lòng có thể tay không bắt được hắc ngọc la, cũng đoán được tiểu thần lòng không sợ độc, nhưng duy độc không đoán được chính là hiện tại bộ dáng. Thẩm linh phượng khỏe miệng đột nhiên chịu chịu, nị mạ, này đồ tham ăn thật đúng là cái gì cũng không buông tha, Thẩm linh phượng trong lòng cũng đi theo chịu chịu, đó là đau lòng, ngàn năm hắc ngọc la à. Kia chính là thứ tốt, liền như vậy ăn, chật chật chật, phá của lòng ngái con. tương đối thẩm linh phượng tức giận bất bình lăng kỳ phản ứng lại đây phát hiện hắc ngọc la bị tiểu thần long nhai nát nuốt vào bụng sau phản ứng là bạo nộ ngao âu ngao ô, lăng kỳ vặn vẻo thân mình chiều tiểu thần long khắp qua đi tiểu thần long vèo một chút liền lưu trở về thẩm linh phượng phía sau cá hề tiểu ra ta ăn ngươi đồ vật đó là cho ngươi mặt múi lời này tiểu thần long nói được là kiêu căng ngạo mạng lăng kỳ tức giận đến cả người phát run lập tức liền vọt lại đây Thẩm linh phượng kinh hãi, lang kỳ độc đối tiểu thần long vô dụng, nhưng đối nàng lại là một đinh điểm cũng sẽ muốn mệnh. Thẩm linh phượng một cái xoay người, lại dối tay, nhẹ nhàng liền đem tiểu thần long bị ném ở phía trước. Trốn cái gì trốn, có bản lĩnh ăn hắc ngọc là còn không có bản lĩnh thu thập nó. Thẩm linh phượng hung tận trừng mắt tiểu thần long. Tiểu thần long nhìn nàng, nuốt nuốt nước miếng, đối chính mình thú sủng như vậy nhẫn tâm, ngươi không sợ tao xét đánh à. Bang! Thẩm Linh Phượng một bạt thai phiến đi, đối chính mình chủ nhân như vậy nhẫn tâm, muốn phách cũng trước đem ngươi cấp bổ, ngươi cái phá của Long Ngãi con. Tiểu thần Long rũi chảo bảo vệ đầu, ủy khuất đã không còn kịp rồi, bởi vì Lăng Kỳ đã tới rồi trước mắt. Thẩm Linh Phượng ánh mắt một ngưng, sau đó nắm lên tiểu thần Long liền ném đi ra ngoài. Tiểu thần Long tức giận đến dòng chân, vì thế, nó đem khí đều giải tới rồi Lăng Kỳ trên người. Tiểu thần Long nguy hiểm nhìn chăm chú nổi giận đùng đùng Lăng Kỳ. ánh mắt kia thật đúng là giống thẩm linh phượng Liên ở lăng kỳ vọt tới nó trước mắt thời điểm nó vươn lợi chảo lợi chảo tiêm thượng phiếm màu đen lượm mang phút lợi chảo nhập thịt ba phần lăng kỳ ngược chỗ lập tức xuất hiện một đạo lại trường lại thâm khẩu tử giờ phút này đang ở ra bên ngoài mạo màu đen chất lỏng đó là lăng kỳ máu tiểu thân long nhất chiêu thực hiện được lập tức lui ra phía sau vài bước nhìn chính mình mong vớt không cấm có chút rào rạt đắc ý ừ. nho nhỏ cá hề cũng dám ở ngươi long ra ra trước mặt tiêu gạo. lăng kỳ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tiểu thần long chảo phá ngực vội vàng che lại miệng vết thương thực mau nó lại vung ra tay ngực chỗ cũng đã bóng loáng vô cùng nơi nào như là chịu quá thương bộ dáng tiểu thần long thất bại thẩm linh phượng lại hơi hơi nheo lại đôi mắt ánh mắt bên trong u ám vô cùng phảng phất hồ nước giống nhau làm người nhìn không thấu nàng suy nghĩ cái gì tiểu thần long một khi thất bại Lăng Kỳ lại bị này một kích bức cho tức giận càng sâu. Chỉ thấy nó há mồm liền hộp ra nồng đậm khói đen, trong khoảnh khắc liền khói đen tràn ngập. Quân Lăng Thiên phản ứng cực nhanh, thấy thế lập tức liền chém ra một đạo màu quang, một đạo bảy màu cái chắn rừng ở các nàng hai cái phía trước, chặt khói đen tiếp tục đi phía trước lan tràn thế cục Mặt sau đổi tới mấy người vừa vặn nhìn đến như vậy một màn, đều sợ tới mức không nhẹ, nói đến cùng, bọn họ kinh nghiệm thật sự không nhiều lắm. Tĩnh Nhi đứng ở thẩm linh Phượng bên cạnh, xuyên thấu qua cái chán, loang thoáng chỉ có thể nhìn đến tiểu thần Long một cái hình dáng. Giây tiếp theo, tiểu thần Long Đậu. 314 chương 314 lại bán tao liền hầm Long Thị Tan. Chỉ thấy nó một cái bước nhanh vọt vào màu đen độc yên bên trong. Phượng tỉ tỉ, nó cư nhiên không sợ lăng kỳ độc. Tĩnh Nhi trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Những người khác cũng là không thể tin tưởng chừng lớn hai mắt. Cái gì cũng nhìn không tới. Cơ minh nguyệt thần sắc ngưng trọng lên, tiểu thần long một chui vào độc yên bên trong liền lại không có bóng dáng. Thẩm linh phượng nghe vậy, cùng quân lăng thiên liếc nhau, sau đó lại quay đầu lại đi xem phía trước độc yên. Người khác nhìn không tới, các nàng lại là có thể nhìn đến, Thẩm linh phượng bằng vào quang minh phát tắc, hiện tại đã có thể coi đêm tối vì ban ngày, như vậy khói đen đối nàng tới nói, hình cùng không có gì. Mà quân lăng thiên, tuy bị phong ấn hắn ma tôn lực lượng, nhưng là đêm có thể thấy mọi vật lại là hắn sinh ra đã có sẵn năng lực, cho nên như vậy độc yên ở trước mặt hắn, tự nhiên cũng là không nói chơi. nông đậm độc yên giữa, tiểu thần long đánh đòn phủ đầu, nhanh chóng lắc mình đi vào lang kỳ phía sau lưng chỗ, một móng vuốt huy hạ, xe kéo một tiếng, lăng kỳ phía sau lưng liền xuất hiện một cái thâm có thể thấy được cốt vết thương, máu đen giống suối phun giống nhau ra bên ngoài mạo. Lăng kỳ nhanh chóng quay đầu lại, vặn vẹo một chút thân mình, quả nhiên. Nó phía sau lưng kia vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn đến nơi này, thầm linh phượng thật sâu mà như mày, nàng vừa rồi liền đoán được lăng kỳ tự lành công năng rất cường đại, hiện tại xem ra, chỉ sợ còn xa vượt xa quá nàng tưởng tượng. Lăng kỳ khinh thường hư lạnh một chút, ngay sau đó, nó ra tay. Phía màu đen nọc độc móng vuốt nắm khởi, lăng kỳ không chút khách khí hướng tiểu thần long tiếp đón qua đi. Giống, tiểu thần long thấy nó hung thần ác sát. tức giận phun ra một ngụm long tức. giây tiếp theo đại gia cảm giác được đất rung núi chuyển cảm giác phảng phất đặt mình trong trên mặt đất chấn bên trong trừ bỏ thẩm linh phượng cùng quân lang thiên những người khác lập tức liền sắc mặt trắng bệnh thẩm linh phượng thấy thế khoe miệng chịu chịu sau đó linh hồn truyền âm cấp tiểu thần long muốn đánh liền mau ra tay đừng bán tao lại bán tao ta hầm lòng thịt ăn thẩm linh phượng vừa dứt lời liền nhìn đến tiểu thần long dưới chân vừa chợt thiếu chút nữa không quăng ngã cái chó ăn cước. hướng thẩm linh phượng đầu lấy một cái ai hoán ánh mắt tiểu thần long quyết định kiên quyết không thể làm nàng nhắc lại hầm long thịt lăng kỳ độc chảo đã dỗi tới rồi trước mắt tiểu thần long không né cũng không tránh dỗi chảo liền kiềm ở lăng kỳ móng vuốt giang rắc. một đoạn đen tuyền móng vuốt rơi xuống trên mặt đất máu đen chảy đầy đất Ngao ô lăng kỳ móng vuốt bị đoạn phát ra thê lương tiếng tê Từ sinh ra với thiên địa chi gian Lăng kỳ liền chưa từng có chịu quá thương, hôm nay lại lặp đi lặp lại nhiều lần bị thương, tuy rằng nó có thể tự lành, có thể tái sinh, nhưng là cái loại này thống khổ là nó chưa bao giờ có nếm đến quá. Bị đoạn tay không có móng ướt, nhưng là không bao lâu lại lần nữa dài quá ra tới, cái loại này đoạn chảo chi đau còn ký ức hãy còn mới mẻ. Lăng kỳ hung tận nhìn chầm chầm tiểu thần long. Tiểu thân long nhíu chặt mày, hào không thèm để ý lăng kỳ ánh mắt. Chỉ là gắt gao nhìn lăng kỳ kia lại lần nữa trưởng ra tới móng vuốt. Thực hiện nhiên, nó cũng ý thức được lăng kỳ tự lành cùng tái sinh năng lực chi cường đại. Làm sao bây giờ đâu? Bị thương sẽ tự lành, chặt đứt móng vuốt còn có thể lại trường. Đó có phải hay không cho nó thân thể chọc cái đại lỗ thủng cũng sẽ không chết ra? Tiểu thân long phiền não rồi. Cái chắn ở ngoài thẩm linh phượng cũng là nhíu chặt mày, nàng cũng suy nghĩ cùng cái vấn đề, đối mặt như vậy lăng kỳ. Tiểu thân long liền tính lại thần thông quảng đại cũng vô dụng, lăng kỳ như vậy biến thái tự lành năng lực cùng tái sinh công năng, căn bản chính là bất tử chi thân. Rốt cuộc lăng kỳ nhược điểm ở nơi nào? 315 mười 315 không tiền đồ, một bên đi chơi. Thẩm linh vượng cũng đồng dạng suy nghĩ vấn đề này. Kỳ thật lăng kỳ trừ bỏ phân đầu, cái khác toàn thân đều là mềm thịt, chủ yếu chính là bởi vì người mang kịch độc, tái sinh công năng cùng khép lại lực lượng cường đại. Cho nên thoạt nhìn hình như là không chê vào đâu được. Nhưng là, Thẩm Linh Phượng không tin, mặc kệ là cái gì, nó đều sẽ có nhược điểm. Độc yên bên trong, Tiểu Thần Long không ngừng xuất kích, lang kỳ lại ủy vào kêu biến thái khép lại lực lượng cùng tái sinh lực lượng, một lần lại một lần ở vào mãn huyết sống lại trạng thái. Tiểu Thần Long tích tụ, phi thường tích tụ, tưởng nó một thế hệ như thế tôn quý ngũ hành thánh long, cư nhiên lấy một con cá hề không thể nơi hả? này nếu là truyền ra đi, Nó còn muốn hay không lan lộn. Lăng kỳ đắc ý nhìn tiểu thần long liếc mắt một cái, cái tia ánh mắt phi thường khoe khoang, xem ở tiểu thần long trong mắt, đương nhiên cũng phi thường tiêu tấu. Thẩm linh phượng nga mi chói chặt, không ngừng lưu luyến với lăng kỳ mỗi một cái thật nhỏ động tác. Đông nhiên, nàng đống nhiên mở to hai mắt, nàng nhớ tới vừa rồi tiểu thần long phẫn nộ dưới, ra chảo chụp vào lăng kỳ phân đầu, mà lúc này, lăng kỳ một sửa phía trước không né không tránh thái độ bình thường. nó nhanh chóng sau này lui sau đó nhảy lên cuối cùng tiểu thần long kia nhất chiêu dừng ở nó ngực tiểu thần long móng nuốt sắc bén vô cùng đồng thời cũng mang theo kịch độc này một chảo đi xuống chắc hẳn phải vậy lăng kỳ ngực bị nó chọc ra cái đại đại huyết lỗ thủng sau đó nó lại biến thái sử dụng nó được trời ưu ái khép lại thuật khép lại cái kia đại đại huyết lỗ thủng tiểu thần long ra chiêu tàn nhẫn chính là lăng kỳ lại tổng không né không tránh cố ý ở tiểu thần long trước mặt khoe ra, nhưng là đương tiểu thần long công kích đến đầu của nó bộ thời điểm nó né tránh Này chứng minh rồi cái gì thẩm linh phượng trong mắt chuyển động đầu góc cũng nhanh chóng vận chuyển lên trong đầu linh quang chật lóe đáp án miêu tả sinh động hay là lăng kỳ nhược điểm nghĩ đến đây thẩm linh phượng nhìn lăng kỳ phân đầu cũng đang nhìn nó hai chỉ giác đúng là bởi vì nàng lực chú ý chuyển hướng về phía lăng kỳ giác Nàng thật sự liền tìm tới rồi đáp án. Tiểu thân Long lại lần nữa ra tay, Lăng Kỳ làm theo sử dụng khép lại thuật, lúc này, nó hai chỉ giác có một đạo làm quang trợt lóe mà qua. Phượng Nhi, nó nhược điểm chính là nó giác, Vẫn luôn ở bên cạnh không có ra tiếng quân Lăng Thiên đánh vỡ Thẩm Linh Phượng chấm tư, lại lập tức đánh thức nàng. Nó khép lại thuật cùng tái sinh lực lượng đều là dựa vào nó rác nó giác có đặc thù lực lượng. Thẩm Linh Phượng nghe xong hắn nói, Lông mày đều mau tễ đến cùng nhau, thực hiện nhiên, quân lăng thiên sớm đã chú ý tới lăng kỳ sử dụng khép lại thuật thời điểm, nó rắc trợt lóe mà qua lăng quang. Khó trách một đôi lăng kỳ rắc tiền thuê như vậy cao. Nghĩ thông suốt này đó, hai người trao đổi một ánh mắt, quân lăng thiên gật gật đầu, sau đó triệt hạ kia nói bảo hộ đại gia cái chán. Hai người đi ra ngoài sau, thẩm linh phượng lại lập tức rắc kết giới, đem đại gia lại bảo hộ lên. Linh phượng! Chủ nhân! phượng Tỷ tỉ, tỉ. thẩm cô nương quân lăng thiên đại gia thấy thế cấp hô lên thanh thẩm linh phượng quay đầu lại nghiêm túc nói yên tâm đi chúng ta sẽ không có việc gì nói xong không hề nghe đại gia lo lắng nói hai người đường kính chiều lăng kỳ bên kia đi đến tiểu thân long chính thất bại đâu vừa thấy đến thẩm linh phượng đôi mắt đều sáng lên lập tức cọ thẩm linh phượng làm ủy khuất trạng chỉ thấy nó chớp thấm ướp mắt to nhìn thẩm linh phượng Thẩm Linh Phượng khỏe miệng vừa kéo, sau đó sờ sờ đầu của nó, Tiểu Thần Long híp mắt hưởng thụ, như vậy đãi ngộ. Giây tiếp theo, liền vang lên thẩm Linh Phượng ghét bỏ thanh âm, một con cá hề cũng thu thập không được, không tiền đồ, một bên đi chơi, xem chủ nhân ta cho người báo thủ. 316 chương 316 đừng chuyện xấu. Tiểu Thần Long nghe vậy, ánh mắt liền lập tức trở nên rối rắm lên, nó bị ghét bỏ, vốn dĩ hẳn là thực tức giận, chính là chính là nó thật là bị đả kích tới rồi tiểu thần long rú đầu kéo cái đuôi vọt đến một bên thẩm linh phượng vừa lòng cười cười sau đó nhớ tới cái gì dường như lấy ra một cái xanh biếc bình xứ đảo ra hai viên màu trắng đăng dược cầm một cái cấp quân lăng thiên còn có một cái chính mình ăn đi xuống làm xong này đó thẩm linh phượng tế ra huyết phượng lập tức liền hướng lăng kỷ công kích mà thượng mà lăng kỳ nhìn đến thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên cư nhiên dám chui vào đầu yên chúng tới liền khinh thường ngắm nàng vài lần ở nó trong mắt thẩm linh phượng đã cùng người chết không hai dạng trừ bỏ vừa rồi cái kia kỳ ba nó còn chưa từng gặp qua có thể gặp được nó đầu yên bất tử người nghĩ lăng kỳ cũng là buồn bực ngắm tiểu thần long liếc mắt một cái thấy tiểu thần long gặp được nó ánh mắt hừ lạnh quay đầu lăng kỳ trong lòng lại bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa đang muốn tiến lên chuẩn bị giáo hân nó một đốn Lăng Kỳ liền dừng lại. Nguy hiểm nheo lại hắt hắc đôi mắt, Lăng Kỳ đột nhiên nhảy lên, tránh đi huyết phượng. Hưu. Huyết phượng một cái quay cuồng, bay trở về đến thẩm linh phượng trong tay. Ngừng đầu, nhìn đến không trung Lăng Kỳ, càng là thấy được càng cao chống không quân Lăng Thiên. Liên ở vừa rồi Lăng Kỳ thất thần thời điểm, hai người cũng đã thương lượng hảo, thẩm linh phượng đem hết toàn lực bức Lăng Kỳ nhảy đến giữa không trung, mà quân Lăng Thiên liền chờ ở nơi đó. Chờ Lăng Kỳ chính mình đưa tới cửa. Lăng Kỳ né tránh thẩm linh phượng công kích lúc sau, lại cảm giác được một khắc cổ hơi thở, vội vang ngừng đầu, này vừa nhức đầu, lại nên hướng về phía quân Lăng Thiên công kích. Nhẹ nhẹ màu đen lôi điện dừng ở nó trên mặt, nháy mắt khiến cho nó hoàn toàn thay đổi. Ngao ô, Lăng Kỳ ăn đau, che lại mặt tiêu thảm. Quân Lăng Thiên này một kích, tuy rằng không có đánh chúng nó rác, lại cũng bị thương nặng nó. này so tiểu thần long cho nó công kích còn muốn thống khổ gấp trăm lần nó nhược điểm liền ở phần đầu xác thực nói lớn nhất nhược điểm là nó rác nhưng là kia cũng là nó dựa vào nó sở hữu lực lượng đều đến từ chính nó rác nếu nó rác bị hủy như vậy nó cũng ly chết không xa frank lăng kỳ thật mạnh ngã xuống đất sau một lát lại bung ra đôi tay thẩm linh phượng nhìn đến nó trên mặt vết thương khỏi hàn hợp thấy vậy thẩm linh phượng ánh mắt tối xâm lại quả nhiên chỉ có một kích đánh chúng ngươi mệnh môn mới được sao? nhìn lăng kỳ kia như cũ biến thành màu đen tỏa sáng hai chỉ giác thẩm linh phượng nheo lại đôi mắt sau đó mới không thể thấy triều quân lăng thiên gật gật đầu chém ra huyết phượng lập tức lại công kích hướng lăng kỳ một lần không được vậy hai lần hai lần không được vậy ba lần lại không được lại tiếp tục thẳng đến thành công mới thôi cứ như vậy háo nửa ngày thẩm linh phượng cũng mệt mỏi đến thở dốc không thể còn như vậy đi xuống lăng kỳ bộ giáng thoạt nhìn giống như vĩnh viễn sẽ không mệt giống nhau mà các nàng không giống nhau cho dù có thánh linh thủy linh lực có thể ở nhanh nhất thời gian nội được đến bổ sung chính là các nàng sẽ mệt đến thẩm linh phượng chớp chớp mắt liền nhìn đến tiểu thần long ngồi ở một bên Ăn cái gì thẩm linh phượng khỏe miệng trực chịu chịu cái này đồ tham ăn chỉ biết ăn nghe một hồi chúng ta lại động thủ thời điểm ngươi sấn nó không chú ý liền xông lên đi đoạn nó rác Thẩm Linh Phượng hung tợn chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, sau đó linh hồn truyền âm cho nó. Liên nhìn đến tiểu thần long hơi hơi ngẩn người, sau đó đôi mắt đều sáng, một cái kính gật đầu, yên tâm yên tâm, bao ở ta trên người. Thẩm Linh Phượng không xem nó đều biết nó suy nghĩ cái gì, mắt trợn trắng, sau đó tiếp tục nói, đường chuyện xấu, làm ngươi động thủ lại động thủ, nếu không làm tốt, buổi tối liền ăn hầm lòng thịt. 317 chương 317 tiểu dạng. Ngươi lại khoe khoang A. Tiểu thần long tức khắc liền đem đầu rũ thấp thấp. Nga. Thương lượng hảo, thẩm linh phượng tự nhiên lại là đứng núi chịu xào Cái thứ nhất hướng lăng kỳ khởi sướng lại một đợt công kích. Thẩm linh phượng công trước, quân lăng thiên canh giữ ở lăng kỳ phía sau. Cơ hồ ở thẩm linh phượng động thủ cùng thời gian. Quân lăng thiên cũng động. Chỉ thấy hắn mười ngón tung bay, kết ra một cái màu đen lại phức tạp chú thuật. Chấm rãi, quân lăng thiên đôi tay ra bên ngoài căng ra. chú thuật dần dần biến đại. Phía trước, thẩm Linh Phượng công kích gần ngay trước mắt, Lăng Kỳ không nói hai lời liền đầu tiên làm giá hộ đầu tư thái. thẩm Linh Phượng hư lạnh một tiếng, thủ hạ động tác càng nhanh. Hôn độn chi lực hỗn loạn lực lượng cường đại gào thét chiều Lăng Kỳ thổi quét mà đến. Lăng Kỳ thấy tình thế không tốt, lập tức quay đầu liền muốn chạy. nay một quay đầu, liền đâm vào quân Lăng Thiên mới vừa kết ấn tốt chú thuật, tức khắc khiến cho nó không thể động đậy. Chính là hiện tại. Thẩm Linh Vượng phất tay, đánh ra hỗn độn chi lực, sau đó chiều Tiểu Thần Long la lớn. Tiểu Thần Long liền chờ Thẩm Linh Vượng ra lệnh một tiếng, lúc này, tự nhiên là động tác nhanh chóng, chỉ thấy nó phong giống nhau nhào hướng Lăng Kỳ. Phút! Tiểu Thần Long lợi chảo nhập thịt, Lăng Kỳ trên cổ lập tức liền đổ máu. Tiểu Thần Long móng nuốt lại một vớt, chở tay trộn tới nó củ hấu. Lăng Kỳ kinh hãi, nề hà, nó căn bản là không động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình biến thành trên cái thất thịt cá, mặc người sâu xé. Tiểu thân long lợi trảo lại lần nữa rơi xuống, lần này rơi xuống địa phương lại là lăng kỳ củ hấu. sẽ kéo. Tiểu thân long đem nó hai chỉ giác cứ như vậy sống sờ sờ tá xuống dưới. Lăng kỳ nháy mắt liền cứng đờ thân thể, vừa rồi trên cổ kia một chút còn không có hoàn toàn khôi phục hảo, nhưng là cũng đã không còn xuất huyết, chính là hiện tại không có kia hai chỉ giác. Nó thống khổ không cần nói cũng biết. Tiểu thần long dỡ xuống lăng kỳ rắc liền ném cho nàng thẩm linh phượng, thẩm linh phượng một phen tiếp nhận, cũng không lo lắng. Bởi vì nàng đã biết, lăng kỳ toàn thân, chính là dựa này hai chỉ rắc cung cấp lực lượng, mà này hai chỉ rắc lại là không độc Thẩm linh phượng thật cẩn thận thu hồi tới rắc, quân lăng thiên liền triệt hạ chú thuật. Lăng kỳ liền khôi phục tự do, đã không có kia hai chỉ rắc. hiện tại liền tính là tới một cái sơ cấp ma pháp sư cũng có thể nháy mắt liền phải nó mệnh tiểu thân long cười âm hiểm rồi dám muốn như thế nào tra tấn cái này làm nó mất mặt cá hề tiểu dạng ngươi lại khoe khoang a tiểu thân long một bộ ta là đại gia bộ dáng trên cao nhìn xuống nhìn hơi thở thoi thóp ngã xuống đất lăng kỳ bởi vì vừa rồi thương không có hoàn toàn khôi phục cho nên lăng kỳ hiện tại cả người vô lực thật là mặc người sâu xé ma liên ở vừa rồi tiểu rỡ xuống nó củ hấu lúc sau này phụ cận liền bắt đầu có biến hóa đầu tiên là không khí chậm rãi trở nên rõ ràng sau đó nước sông cũng chậm rãi phai nhạt nhan sắc không hề là màu đen mà là màu lục đậm. thẩm linh phượng tự nhiên cũng chú ý tới này đó nàng hơi hơi nhíu mày xem ra cái này lăng kỳ giác thật sự không bình thường chờ đến bốn phía không khí đều rõ ràng lên thẩm linh phượng mới quay đầu lại đi thu kết giới đại gia liền đều chạy tới Tĩnh nhi cái thứ nhất nhìn đến ngã xuống đất không dậy nổi lăng kỳ. Nàng khẩu khí có điểm không thể tưởng tượng, các ngươi cư nhiên thành công. Thẩm linh phượng nhướng mày, xem ngươi bộ dáng giống như thực không tin. Tĩnh nhi mắt trợn trắng, sau đó lắc đầu, chỉ là cảm thấy này lăng kỳ có điểm không thể nào xuống tay thôi, đúng rồi các ngươi như thế nào thu phục nó. Cái này nó, nói tự nhiên là lăng kỳ. Thẩm linh phượng bình tĩnh nhìn tĩnh nhi, lại không nói lời nào. Tĩnh nhi bị xem đến cả người không được tự nhiên, làm bộ run run thân mình, làm gì như vậy nhìn ta. Thẩm linh phượng cuối cùng liếc nàng liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt, lơ đãng mở miệng nói, tổng cảm thấy ngươi rất hiểu biết này làng kỳ. Tĩnh nhi ánh mắt lóe lóe, sau đó bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Thẩm linh phượng thấy thế, liền gợi lên khỏe môi, nàng vừa rồi lời nói tự nhiên không phải tại hoài nghi Tĩnh nhi cái gì, chỉ là trực giác nói cho nàng. Tính nhi đối lăng kỳ có nhất định hiểu biết, sau đó liền tò mò. Tiểu thân long rỡ xuống lăng kỳ hai chỉ rất sau, lăng kỳ thật giống như mất đi sinh cơ, hiện tại bắt đầu, nó không hề có được khép lại thuật cùng tái sinh lực lượng, hơn nữa cũng mất đi nó nhất làm đầu người đau độc, tương đương với biến thành một con bình thường ma thú. Như vậy nhiều người, tuy tiện một cái là có thể bóp chết nó, mà tiểu thân long hiện tại đối lăng kỳ là tàn nhẫn đến nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng mọi người đều không biết nó tại sao lại như vậy, bất quá mọi người đều ăn ý không có đi hỏi, ở biết tiểu thần long người mang kịch độc lúc sau, mọi người đều không nghĩ trêu chọc tiểu thần long. Trung quanh hết thể đều thay đổi, thẩm linh vượng khiến cho đại gia trước lộng điểm ăn, ăn no liền chuẩn bị tiền hoa hồng binh hiệp hội đi. Lúc chạm vạng, một đám người cuối cùng về tới lương thiên nhân trong nhà. Đại tỷ tỷ, tiểu vũ nghe được tiếng vó ngựa, vội vã chạy ra. liếc mắt một cái liền thấy được bạch thị thầm linh phượng. Tiểu vũ, đại tỷ tỷ không ở mấy ngày này, tiểu vũ có hay không ngoan ngoãn nghe ngươi mâu thân nói à? thẩm linh phượng nhảy xuống ngựa, nhìn đến tiểu vũ thuần tịnh mặt bên, tâm tình cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Tiểu vũ trực tiếp bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, giòn sinh đáp, có nga. Tiểu vũ thương ngoan, mẫu thân nói, chỉ có tiểu vũ ngoan ngoãn đại tỷ tỷ cùng cha thực mau liền sẽ trở lại. Phải không? thầm linh phượng méo nhéo, nhéo tiểu vũ khuôn mặt tựa hồ tiểu vũ lại viên một vòng khuôn mặt nhỏ nhéo lên tới thịt thịt lương thiên nhân cũng xuống ngựa cười ha hả đi tới tiểu vũ làm cha ôm một cái có hay không tưởng cha a tiểu vũ lập tức chạy về phía lương thiên nhân cha con hai cười đùa thành một đoàn lúc này dương khiết cũng nghe đến thanh âm từ buồng trong đi ra nhìn đến đại gia bình an trở về ngực huyền một lòng mới trở xuống đến trong bụng các ngươi một đường cũng mệt mỏi rồi Mau vào phòng nghỉ ngơi một chút đi. Dương Khiết cười lại trở về bùm trong, cho đại gia pha trà đi. Đại gia lục tục vào phòng, Dương Khiết liền đem mạo nhiệt khí nước trà bưng đi lên. Uống miếng nước, giải khắt đi. Dương Khiết bưng lên một ly trà đưa đến thẩm linh phượng trước mặt. Thẩm linh phượng chiều nàng hơi hơi mỉm cười, tiếp nhận trà liền uống một hớp lớn. Đại gia cũng đều chính mình mang trà lên uống lên cái tinh quang. Từ đầm lầy rừng rầm ăn no sau. Đại gia liền mã bất đình để trở về buôn. đến bây giờ đại gia thật đúng là lại khát lại đói. Các ngươi cũng nên đói bụng đi. Trước nghỉ tạm một hồi, ta đây liền đi nấu cơm. Dương Khiết thấy đại gia dáng vẻ này, liền biết các nàng đều là vội vàng trở về đuổi, liền chi kỳ nói: "Lương lão đệ a, ngươi thật đúng là hảo phúc khí, đệ muội như vậy hiền huệ." Một bên lão Vương thấy Dương Khiết đi vào phong bếp, liền đối Lương Thiên Nhân trêu ghẹo nói: Lương Thiên Nhân cũng không nói lời nào, chỉ là trên mặt cười, từ vào cửa liền không đoạt quá. Lão Vương giọng nói to lớn vang rội, trong phòng bếp dương khiết sau khi nghe được, đỏ mặt, trên tay động tác lại càng nhanh. Sau khi ăn xong, Lão Vương liền đi trước, nói là lâu như vậy không về nhà, muốn về trước ra nhìn xem. Thẩm Linh Phượng trở lại hậu viện trong khách phòng, liền trầm tư lên. Có phải hay không suy nghĩ lăng kỳ giác sự? Quân Lăng Thiên ngồi ở nàng bên cạnh. Nhất châm kiến huyết nói 319 chương 319 Không nghĩ muốn liền ném xuống Thẩm linh phượng liếc hắn một cái Sau đó gật gật đầu Ta tưởng chứ không giao nhiệm vụ Nhưng là cũng đừng làm lương thiên nhân cùng lao vương biết Hảo quân lăng thiên dữ dội thông minh Một đoán liền thấu Từ nàng bởi vì hắn biết Nàng có thể nói như vậy Khẳng định có tính toán của chính mình Hắn chỉ cần cùng nàng kề vai sát cánh Làm nàng kiên cố nhất hậu thuẫn thẩm linh phượng hiểu ý cười nhân sinh đến một như vậy nam nhân nàng dữ dội may mắn trưa hôm đó mấy người mênh mông quần quận đi vào lính đánh thuê hiệp hội lại mênh mông quần quận trở lại lương thiên nhân trong nhà buổi tối Tước hảo kêu lão vương đi vào lương thiên nhân trong nhà thẩm linh phượng liền lấy ra 10 vạn đồng vàng chia làm hai phần, một phần cấp lương thiên nhân một phần cấp lao vương hai người nhìn trước mắt chồng chất thành tiểu sơn đồng vàng miệng há hốc ba thất tiểu thư Sao lại có thể cho chúng ta nhiều như vậy? Chúng ta, chúng ta căn bản không có làm cái gì. Hơn nửa ngày, lương thiên nhân phản ứng lại đây sau, vội vàng đứng lên sau này lui, vẻ mặt thẹn thùng. Lại nói tiếp, bọn họ hai cái đại nam nhân đi theo đi đầm lầy rừng rậm, gấp cái gì không giúp đỡ không nói, còn làm người một đường chiếu cố. Hiện tại muốn hắn nhận lấy này phân buồn không thuộc về hắn thù lao, hắn như thế nào không biết xấu hổ. Chính là A. lao vương cũng là vội vàng cự tuyệt lại là vẻ mặt không cao hứng lao vương tuy rằng nhìn cao lớn thô kệch lại là điển hình ngay thẳng nam nhân gặp được như vậy sự tự nhiên sẽ cảm thấy không cao hứng bởi vì hắn cảm thấy chính mình ở chiếm người khác tiện nghi thầm linh phượng ngẩng đầu nhìn rời khỏi vài bước ở ngoài hai người nhoèn miệng cười các ngươi không cần như vậy ngay từ đầu liền nói hảo lính đánh thuê về các ngươi chúng ta yêu cầu chính là rèn luyện liễu mộng tuyết cũng hát để nói Chính là A. Các ngươi liền thu đi. Không phải nàng không giúp thẩm linh phượng tỉnh, mà là nàng biết, chút tiền ấy đối với thẩm linh phượng tới nói, liền giống như chín châu mất sợi lông. Nếu đây là chủ nhân ý tứ, các ngươi liền thu đi. Cơ minh nguyệt tả nhìn xem hữu nhìn xem, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là ở nàng tốn chỉ, chủ nhân quyết định chính là nàng quyết định. Tĩnh nhi cắn đường hồ lô, không nói gì, dù sao đại gia sẽ thu phục, nàng chỉ cần ăn được chơi hảo là được. Lương Thiên Nhân cùng lão Vương hai cái rồi rắm cau mày, hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là kiên quyết lắc đầu. Thấy thế, Thẩm Linh Phượng hơi hơi nhíu mày, mặt trầm xuống tới ra vẻ cả giận nói: "Cho các ngươi cầm liền cầm, đây là nói tốt, cũng là các ngươi nên đến, nào như vậy nói nhảm nhiều." Cái này, hai người do dự, đặc biệt là lão Vương. Thẩm Linh Phượng thấy bọn họ vương lòng biểu tình, liền lập tức rèn sát khi còn nóng, "Cầm đi. Này số tiền" có thể tùy tiện làm điểm sinh ý, ít nhất có thể cho ngươi người một nhà quá tốt nhất một chút nhật tử. Lời này, là đối Lao Vương nói, đối với Lao Vương một nhà tình huống, cũng là từ lương thiên nhân nơi đó biết được. Quả nhiên, Thẩm linh phượng lời vừa ra khỏi miệng, Lao Vương liền thay đổi thần sắc, đích xác một nhà lớn nhỏ sinh hoạt đều đến rửa hắn một người, nếu có này số tiền, nhưng thật ra có thể làm tiểu sinh ý, người một nhà liền có thể cả đời áo cơm vô ưu Thẩm Linh Phượng thấy bọn họ còn ở do dự, đơn giản đứng lên liền đi ra ngoài, chỉ ném xuống một câu. Tiền ta đặt ở nơi này, các ngươi nguyện ý liền thu hồi tới, không nghĩ muốn liền ném xuống. Lương Thiên Nhân bị nghẹn một chút, hơi giật mình nhìn Thẩm Linh Phượng rời đi bóng dáng, có chút chân tay luôn cuống, thất tiểu thư, sinh khí. Lao Vương vào đầu, nhìn tới nhìn lui, cũng không biết Lương Thiên Nhân nói đúng không. Hai người xin giúp đỡ nhìn về phía Liêu Mộng Tuyết, ở bọn họ xem ra. giống như chỉ có nàng tốt nhất nói chuyện. 320 hai 320 có cái gia hỏa khẳng định biết. Liễu mộng tuyết thấy hai người thẳng lăng lăng nhìn chính mình, dương miệng ăn cái gì động tác dừng một chút, sau đó tam hai hạ ăn xong cuối cùng một ngụm, mới đứng lên, cười hắc hát, hát nói, các ngươi đem tiền nhận lấy, sau đó liền gì sự đều không có. Nói xong, phong giống nhau lao ra phòng, lưu lại hai người hai mặt nhìn nhau. Đoàn người ở lương gia không có nhiều đãi, chỉ qua hai ngày, liền chuẩn bị rời đi. Đại tỷ tỷ, ngươi có thể hay không không đi a? Tiểu vũ không tha nhìn đã chuẩn bị tốt thẩm linh phượng. Thẩm linh phượng sờ sờ tiểu vũ đầu, cười nói, tiểu vũ ngoan ngoãn, ở nhà phải nghe ngươi cha cùng mẫu thân nói, không cần quên tu luyện, như vậy, tiểu vũ về sau mới có thể hảo hảo bảo hộ cha mẹ cùng chính mình, biết không? Liên ở ngày hôm qua, nàng đã trợ giúp tiểu vũ thức tỉnh rồi linh can. Hơn nữa cho Tiểu Vũ một ít sơ cấp mà pháp nhập môn thư. Tiểu Vũ gật gật đầu, kiên định nói, đại tỷ tỷ yên tâm, Tiểu Vũ nhất định sẽ nỗ lực, tuyệt đối không cho đại tỷ tỷ thất vọng, đại tỷ tỷ nhất định phải nhớ rõ Tiểu Vũ, phải về tới xem Tiểu Vũ a. "Hảo, chờ Tiểu Vũ trở thành cường giả chân chính kia một ngày, chúng ta liền sẽ gặp lại." Nghe vậy, Tiểu Vũ mở to mắt to nhìn nàng, trong lòng có một cổ xưa nay chưa từng có tín niệm. Thẩm Linh vượng không biết Nàng vô tình một câu an ủi, "Thành hữu tiểu, tiểu Vũ sau này như thế nào thành công, đương nhiên, đây là lời phía sau." Đại gia ở tiểu Vũ một nhà lưu luyến không rời dưới ánh mắt, rời đi chấn nhỏ này. Thị trấn ngoại, mấy người ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi đi tới. "Hiện tại muốn hướng phương hướng nào đi a?" Liễu Mộng Tuyết nhìn nhìn Phương Đông Thái Dương nói. Thẩm Linh Phượng cùng Quân Lăng Thiên liếc nhau, sau đó đạm cười nói, "Mục đích địa, mục thành" Mục Thành khoảng cách trấn nhỏ này không xa, chỉ có 10 dặm lộ trình. Mục Thành Thế nhưng so minh Nguyệt Thành còn muốn phồn hoa, trên đường phố náo nhiệt phi Phàm Đoàn người đi vào Mục Thành, tử dạ ân cần tìm ra khách điếm, đại gia liền lập tức trụ vào khách điếm. Đại gia ở thu thập thời điểm, trong khách sạn đi ra nhất hồng nhất H2 cái nam nhân, y H.I.I. Nam tử một thân to rộng áo choàng bao lại toàn thân, trên đầu mang y hề mũ, che đậy cả khuôn mặt. Chỉ chừa một cái chân bóng cảm Hai người kia đúng là thẩm linh phượng cùng quân lang thiên Hai người chiều trong thành nhất náo nhiệt quảng trường đi đến Ở nơi đó, có một cái lính đánh thuê hiệp hội So với trấn nhỏ thượng lính đánh thuê hiệp hội muốn lớn hơn gấp 10 lần không ngừng Đi vào lính đánh thuê hiệp hội Mặt bên trên tường có một mặt ánh mạc Mặt trên thế nhưng chiếu phim các loại cấp bậc nhiệm vụ Thẩm linh phượng đọc nhanh như gió xem qua đi Nhất nổi bật đệ nhất hành S cấp nhiệm vụ Lăng kỳ giác một đôi, tiền thuê 100 vạn đồng vàng. Thẩm linh phượng đồng tử co rụt lại, nhìn thoáng qua quân lăng thiên, mấy không thể thấy gật gật đầu. Sau đó, hai người lại rời đi lính đánh thuê hiệp hội, trở lại khách điếm bên trong. Xem ra, này lăng kỳ giác giá trị thật đúng là không bình thường. Thẩm linh phượng đã đổi trở về một thân bạch đi rỉ, đang cùng quân lăng thiên ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. Quân lăng thiên gật đầu, lăng kỳ loại này giống loài ta là biết đến. nhưng là lại không biết đến bất tường tế thẩm linh phượng buông chén trà, hướng không gian nhìn lướt qua khoe miệng chịu chịu ta tưởng có cái gia hỏa khẳng định biết nghe vậy quân lăng thiên nhướng mày thẩm linh phượng đôi tay một quán sau đó liền vào không gian quân lăng thiên theo đôi mà nhập trong không gian thực can tĩnh tiểu liên cùng lăng mình, tiểu bạch sớm lấy đi ra ngoài điền chơi viên vẫn như cũ ở ngủ say chỉ còn tiểu thần Long không chịu ra tới giờ phút này nó chính như hổ dình mồi nhìn chằm chằm kia đối lăng kỳ giác đáng tiếc trong không gian tất cả đồ vật đều ở thẩm linh phượng không chế dưới hơn nữa nó lại cùng thẩm linh phượng khế ước càng thêm không có khả năng ở thẩm linh phượng không đồng ý dưới tình huống bắt được lăng kỳ giác thẩm linh phượng tiến không gian liền nhìn đến tiểu thần long thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lăng kỳ giác một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng thẩm linh phượng vô ngữ đỡ chán nhìn đến tiểu thần long cái dạng này nàng liền có thể đoán ra cái đại khái lăng kỳ giác sở ẩn chứa lực lượng phi phàm bằng không như thế nào liền tiểu thần long như vậy tôn quý ngạo kiều ngũ hành thánh linh đều thèm nhỏ dãi như khác thẩm linh phượng nhìn nhìn vườn trái cây sau đó tâm niệm vừa động một cái thủy linh linh mật đảo liền rơi xuống nàng trong tay điên điên trong tay mật đảo dây tiếp theo thẩm linh phượng ném ra mật đảo chiều tiểu thần long đầu đánh đi tiểu thần long phản ứng nhanh nhẹ, lập tức xoay người nhìn đến là mật đảo không khách khí há mồm đem mật đảo tiếp tiến trong miệng. Ngươi sẽ không thấy cái gì đều muốn ăn đi. Thẩm Linh Phượng thấy thế, tự nhiên không thể thiếu lại là một phen cười nhạo. Tiểu thần long quay đầu đi, phun ra hạch đảo, vội vàng vì chính mình biện hộ lên, mới không phải đâu. Giống nhau đồ vật ta mới không cần đâu. Vậy ngươi nói, này lăng kỳ giác có như vậy hảo sao? Đáng giá ngươi suốt ngày nhìn chằm chằm nó. Thẩm Linh Phượng nhớ tới tiểu thần long vẫn là một cái chứng thời điểm, nó bên cạnh kia xếp thành sơn chân bảo. long tộc là trời cao sùng nhi chúng nó trời sinh đó là chúa tể mà chúng nó có một cái đặc thù ham mê đó chính là thích tiền tài thích chân bảo hơn nữa càng nhiều càng tốt long tộc long huyệt không có chỗ nào mà không phải là kim quang lấp lánh chúng nó thích đem chân bảo đều đặt ở cư trú địa phương có càng sâu dứt khoát ngủ ở bảo khô trung còn có một chút chúng nó đối kỳ chân dị bảo có đặc thù cảm ứng liền như hiện tại tiểu thần long thèm nhỏ dãi lăng kỳ giác như vậy Tiểu thân long biểu môi nghĩ nghĩ, sau đó vẻ mặt lấy lòng vọt tới thẩm linh phượng bên cạnh, ta nói ngươi có thể đem lăng kỳ giác cho ta sao. Kia ân cần bộ dáng, liền kém mây đôi. Thẩm linh phượng mắt lẽ thoáng nhìn, không thể. Tiểu thân long trên mặt biểu tình lập tức cứng đờ, sau đó làm ủy khuất trạng, như vậy giống như thẩm linh phượng ngược đái nó giống nhau. Thẩm linh phượng khỏe miệng vừa kéo, sau đó ruôi tay đẩy ra đầu của nó ghét bỏ nói, muốn ta nói. ngươi căn bản là không biết lăng kỳ giác có ích lợi gì đi bằng không như thế nào hỏi ngươi mấy ngày rồi nói không nên lời nghe vậy tiểu thần long đôi mắt nháy mắt chừng lớn phát điên nói ai nói ta không biết chỉ cần đem lăng kỳ giác luyện hóa hấp thu là có thể có được lăng kỳ khép lại thuật cùng tái sinh lực lượng hơn nữa bách độc bất sâm. tiểu thần long một hơi nói xong sau đó khiêu khích nhìn thẩm linh phượng đương nhìn đến thẩm linh phượng một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nó mới phát hiện Chính mình bị lửa. Ngao ngao, chủ nhân hồn đạm, cư nhiên lửa gạt ta ấu tiểu tâm linh. thẩm linh phượng trong lòng ở cười trộm, tiểu dạng, cùng ta đấu, ngươi còn quá non. Quân lăng thiên ở bên cạnh, sùng nịch nhìn thẩm linh phượng vẻ mặt tiểu đắc ý, hán vượng nhi chính là thông minh. Nếu lựa chọn đã biết, vậy việc này không nên chậm trễ, luyện hóa đi. Tiểu thần long nghe vậy, cũng không la lối khóc lóc, lập tức đứng lên, đáng thương hề hề nhìn thẩm linh phượng, nhược được nói. Chủ nhân, dù sao ngươi cũng không dùng được hai chỉ, liền lưu một con cho ta sao?" Thẩm Linh Phượng trong lòng cả kinh, nhướng mày nhìn Tiểu Thần Long, "Ngươi là nói, không cần hai chỉ giác đều luyện hóa?" Tiểu Thần Long khinh bị nói, "Hai chỉ giác gần chứa lực lượng phân biệt là khép lại thuật cùng tái sinh lực lượng, đương nhiên là muốn cùng nhau luyện hóa hai chỉ lăng kỳ, nhưng là một người không dùng được nhiều như vậy, hoàn toàn có thể chia làm hai phân. Nghe xong Tiểu Thần Long nói, thẩm linh phượng ngày có chút suy nghĩ gật gật đầu tiểu thần long mắt trông mong ngần đầu cho rằng thẩm linh phượng đã đồng ý chia đều lăng kỳ giác thẩm linh phượng đang muốn mở miệng đả kích nó một chút quân lăng thiên lại nói lời nói phượng nhi làm tiểu thần long luyện hóa đi thẩm linh phượng nghi hoặc nhìn hắn một cái chờ hắn bên dưới tiểu thần long đã nuốt hắc ngọc la nói không chừng lại luyện hóa lăng kỳ giác sẽ có không tưởng được hiệu quả việc này quân lăng thiên đã sớm nghĩ tới hắc ngọc la cùng lăng kỳ có mật không thể phân liên hệ hai người hợp nhất tuyệt đối so với phân mà hóa chi hiệu quả muốn lớn hơn rất nhiều huống chi hắn trước nay liền không nghĩ tới muốn luyện hóa lăng kỳ giác từ trước chính là bởi vì khinh thường mới đối lăng kỳ không quá hiểu biết hiện tại càng sẽ không ham lăng kỳ giác có khả năng mang đến lực lượng mà tiểu thần long là bá thực chủ cũng có nó cơ duyên nuốt vào hắc ngọc la lại luyện hóa lăng kỳ giác sẽ là dệt hoa trên gấm hắn dứt khoát liền thành toàn nó thẩm linh phượng nhữ mày trầm ngâm một hồi liền nghĩ thông suốt tiểu thần long cũng gật đầu phi thường tán đồng quân lăng thiên nói chỉ chờ thẩm linh phượng gật đầu thẩm linh phượng vốn dĩ tưởng gật đầu lại nhìn đến tiểu thần long bộ dáng kết quả chuyện vừa chuyển liền tính ta không cần kia cũng có thể bán cái 100 vạn đồng vàng đâu tiểu thần long nháy mắt thạch hóa quân lăng thiên buồn cười nhìn nàng rất phối hợp nói cũng đúng 100 vạn đồng vàng cũng không ít Tiểu Thần Long biểu tình lập tức liền thay đổi, rối dám a rồi rắm, cuối cùng hạ quyết tâm, không biết từ nào, xôn xao đảo ra một đống đá quý. Tiểu thân Long đem trên mặt đất đá quý hướng Thẩm Linh Phượng kia đầy đẩy, thật cẩn thận nói, ta dùng này đó cùng ngươi đổi, này đó đá quý giá trị tuyệt đối không ngừng 100 vạn đồng vàng. Thẩm Linh Phượng bình tĩnh liếc mắt một cái, cuối cùng, rốt cuộc khai tôn khẩu, "Được rồi, kia lăng kỳ giác liền về ngươi." Tiểu Thần Long nghe vậy, hưu một tiếng, Nào hướng lăng kỳ giác, ôm lăng kỳ giác liền chui vào trong sân đậu. Buổi tối, một con màu xanh biết chim nhỏ phi tiến khách điếm, từ một cái cửa sổ phi vào một phòng. Cái kia phòng đúng là thẩm linh phượng phòng, mà kia màu xanh biết chim nhỏ tự nhiên là thành công phu hóa nhớ cảnh điệu lạp. Nhớ cảnh điệu ở trong phòng, nhìn đến thẩm linh phượng liền bắt đầu thuật lại lính đánh thuê hiệp hội nhìn đến nghe được hết thảy. Nửa ngày sau, thẩm linh phượng rốt cuộc được đến nàng muốn đến đáp án. bạch gia hạ nhiệm vụ này đã vài tháng vì cái gì vẫn luôn không có người hoàn thành nhiệm vụ thẩm linh phượng tay phải có tiết tấu nhẹ gõ cái bàn ngay có chút suy nghĩ thấp giọng nói muốn biết quân lăng thiên cười nhìn chăm chú nàng thẩm linh phượng ngẩng đầu liền nhìn đến quân lăng thiên chỉ chỉ nhớ cảnh điểu tức khác chớp trước mắt một điểm liền thấu đối với nhớ cảnh điểu phân phó một phen sau đó phất tay nhớ cảnh điểu liền vùng vẫy cánh lại bay đi ra ngoài ra khách điếm nhớ cảnh điểu vẫn luôn hướng tới thành đông bay đi thành đông bạch phủ nào đó phòng ngoại nhớ cảnh điểu ngừng ở trên cửa sổ vẫn không nhúc nhích cơ hồ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể phòng nội cha làm sao bây giờ a đều mau ba tháng vẫn là tìm không thấy lăng kỳ giác đại ca chờ không được a một cái thanh ý vi nam tử ở mép giường đi qua đi lại thần sắc nôn nóng cái bàn bên ngồi ngoại lệ hai người một cái chỉ năm nam nhân một cái khác So với kia thanh y hề nam tử lược tiểu một ít, lúc này, bọn họ cũng là vẻ mặt xuất ruột. Mà trên giường, nằm một cái sắc mặt biến thành màu đen môi phát tím nam nhân, người này chính là thanh y hề nam tử trong miệng đại ca. 323 chương 323 Một Thành Bạch ra. Thiên nhi, ngươi đừng xoay, không nói đến lăng kỳ khả ngộ bất khả cầu, mặc dù là gặp, phải được đến lăng kỳ giác kia cũng là muôn vàn khó khăn. siêu thật đẹp tiểu thuyết bạch tấn kiêu nhéo giữa mày đau đầu làm nhi tử dừng lại thanh y kìa nam tử cũng chính là ba ngày nghe vậy suy sút đi đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống kia làm sao bây giờ không thể làm chúng ta trơ mắt nhìn đại ca cứ như vậy chết đi bạch tấn kiêu thống khổ nhìn trên giường lẳng lặng mà nằm bạch mặc đau lòng vặn phần đó là con của hắn hắn làm sao không nghĩ cứu hắn chính là bạch tấn kiêu nhìn nhìn nôn nóng ba ngày Biết hắn hiện tại thực không bình tĩnh, liền quay đầu đối tiểu nhi tử Bạch Vũ phân phó nói, Vũ Nhi, ngươi lập tức đi lính đánh thuê hiệp hội, đem tiền thuê thêm đến 200 vạn đồng vàng, cần phải mau trong có lăng kỳ giác tin tức. Bạch Vũ gật gật đầu, liền đi ra ngoài. Cha, ngày mai ta cũng đi tìm lăng kỳ. Ban ngày kìm nén không được. Hồ nháo, đại ca ngươi đã như vậy, ngươi còn muốn thêm phiền sao. Ngươi cho rằng lăng kỳ là dễ dàng như vậy bắt được. Liền tính ta cho ngươi đi, có một phần vạn cơ hội làm ngươi gặp được lăng kỳ, kia cũng chỉ là đi chịu chết. Bạch Tấn Kiêu nổi giận mắng. Ban ngày há miệng thở dốc, rốt cuộc nói không ra lời. Hán biết, cha nói rất đúng, chỉ bằng chính mình, thật sự đi cũng là bạch bạch chịu chết mà thôi. Chính là, đại ca thật sự không thể lại chờ đợi. Ban ngày trong lời nói có khó nén thống khổ. Cha biết, chính là hiện giờ trừ bỏ dùng hộ tâm đan vì ngươi đại ca bảo vệ tâm mạch. lại chờ đợi lăng kỳ giác, cũng không còn có biện pháp khác. Bạch Tấn Kiêu gian nan mở miệng. Bạch Tấn Kiêu thấy hắn vẫn là dáng vẻ kia, liền an ủi nói, đừng quá sốt ruột, cha đã phái ra đại đội nhân mã đi ra ngoài tìm. Chính là ban ngày minh bạch chính mình phụ thân lúc này tâm tình, không đành lòng lại đánh vơ hắn cuối cùng kỳ vọng, hắn không dám nói cho hắn. Lâu như vậy, những người đó còn không có trở về, thậm chí liền tin tức đều không có một cái, có phải hay không đã? Càng nghĩ càng thống khổ, càng nghĩ càng phẫn nộ, ban ngày chợt đứng lên, ta muốn đi giết hàn biển mây, khẳng định là hắn làm hại đại ca. ngươi đứng lại đó cho ta. Bạch Tấn kêu vô cái bản. Ban ngày dưới chân bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu lại, cha, khẳng định là hàn biển mây làm hại đại ca. Bọn họ nói không phải, bởi vì đại ca đã nằm ở chỗ này, cho nên hắn cảm thấy chúng ta không có chứng cứ, không làm gì được hắn, chính là... Ta không tin đại ca sẽ trúng độc không phải hắn hạ tay. Cha biết, cho nên chúng ta phải đợi, chờ đại ca ngươi tỉnh lại, Mạc Nhi sẽ tự mình cho chúng ta bệnh ra, vì chính hắn đòi lại hắn sở chịu sở hữu thống khổ. Bạch Tấn Kiêu nắm chặt song quyền, thái dương gân xanh nô lên, cũng là giận không thể nói. Ban ngày nhìn nhìn phụ thân, lại nhìn nhìn trên giường an tĩnh đại ca, nắm khởi bàn tay, đã bị móng tay đâm vào thịt, đang ở ra bên ngoài nhỏ đỏ tươi máu, kia máu hồng yêu dã. chiếu ra ban ngày lúc này vô sơ nhưng phát phẫn nộ. Ngoài cửa sổ, nhớ cảnh điểu lạng yên không một tiếng động rời đi, về tới trong khách sạn. thẩm linh phượng đã biết này đó lúc sau, gắt gao ninh mi. Chuyện này chiều ra nàng dự kiến, nhưng nhớ cảnh điểu đem sở hữu nói đều nói, nàng cũng không biết cái kia bạch mặc rốt cuộc trùng cái gì độc Nếu là lăng kỳ sở phun ra nọc độc, như vậy đương trường liền bị mất mạng, sao có thể còn có thể dư lại một hơi. Chư phi. Thẩm Linh Phượng nhẹ gõ mặt bàn, trầm tư, nàng đương nhiên biết, này đơn giản là trong gia tộc tranh đấu, nhưng hạ độc, cũng quá bất nhập lưu. 324 mươi 324 một tháng thời gian vậy là đủ rồi. Suy nghĩ lưu truyền gian, Thẩm Linh Phượng trong lòng đã có kế hoạch. Phất tay thả ra mấy chỉ nhớ cảnh điểu, công đạo một phen lúc sau, nhớ cảnh điểu sôi nổi từ cửa sổ bay ra đi, phân tán rời đi khách điếm. Sáng sớm hôm sau. Thẩm Linh Phượng liền chui vào không gian. Giờ phút này, Tiểu Thần Long còn ở trong sơn động luyện hóa Lăng Kỳ Giác. Thẩm Linh Phượng tiến sơn động liền nhìn đến như vậy một bộ hình ảnh. Tiểu Thần Long nhắm mắt lại, quanh thân phát ra kim sắc lóa mắt quang mang, bao phủ nó. Ở nó phía trước, Lăng Kỳ Giác di động ở nơi đó, bị kim mang gắt gao bao vây lấy, bên trong rõ ràng có thể nhìn đến Lăng Kỳ Giác chung có nhẹ nhẹ kim mang lưu động. Thẩm Linh Phượng biết, nó đang ở luyện hóa Lăng Kỳ Giác. Đêm qua quân Lăng Thiên liền đã nói với nàng, Lăng Kỳ Giác không phải như vậy hảo luyện hóa, tiểu Thần Long Kỳ Ngộ Hảo, trước nuốt vào Hắc Ngọc La, cho nên muốn luyện hóa Lăng Kỳ Giác, làm ít công to. Nếu thay đổi những người khác muốn cưỡng chế luyện hóa Lăng Kỳ Giác, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại bị Lăng Kỳ Giác chung lực lượng phản phệ. Đây mới là quân Lăng Thiên không cho nàng luyện hóa Lăng Kỳ Giác mấu chốt nhất một chút, hắn sẽ không làm nàng ở vào bất luận cái gì nguy hiểm bên trong. muốn luyện hóa lăng kỳ giác ít nhất còn muốn một ngày thời gian mà một ngày thời gian nàng có thể được đến cũng đủ hữu dụng tin tức thẩm linh phượng đi ra sân động rửa mặt một phen liền xoay người rời khỏi không gian vì tin tức linh thông thẩm linh phượng quyết định ăn cơm cũng ở dưới lầu trong đại sảnh tuy rằng hôn độn nhưng như vậy rồng rắn hôn tạp địa phương lại vẫn có thể xem là thám thính tin tức hảo địa điểm trí nhất phượng tỷ tỉ, tỉ chúng ta không phải muốn đi cái gì dân tộc gì sao Trên bàn cơm, Tĩnh Nhi vừa ăn biên chiều Thẩm Linh Phượng hỏi. Cơ Minh Nguyệt thần sắc căng thẳng, hỏi đến mẫu thân của nàng, nàng đương nhiên khẩn trương. Ân Thẩm Linh Phượng khẽ gật đầu. Tĩnh Nhi chấp trước mắt, nhìn nhìn Cơ Minh Nguyệt, lại nhìn nhìn Thẩm Linh Phượng hỏi tiếp, chúng ta đây có phải hay không hôm nay liền đi? Thẩm Linh Phượng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nhìn, vừa lúc nhìn đến Cơ Minh Nguyệt muốn nói lại thôi bộ dáng, nháy mắt minh bạch Tĩnh Nhi hỏi như vậy chân chính nguyên nhân. Chầm mặc một hồi, nơi này là đi dân tộc Di nhất định phải đi qua chi lộ, chúng ta trước dừng lại một chút, dân tộc Di không phải như vậy hảo tiến, một năm chỉ có một nguyện thời gian có thể ra vào, hiện tại còn không đến thời điểm. Nói xong, mọi người đều thất thần. Thẩm Linh Phượng đứng lên, sau đó chiều dưới lầu đi đến. Đại gia thấy thế, biết có chút lời nói không thích hợp ở chỗ này nói, vì thế sôi nổi đi theo lên lầu. Trở lại phòng. Thẩm Linh Phượng Triều Lam Minh khẽ gật đầu. Lam Minh liền bắt đầu vì đại gia giải thích lên. Dân tộc Di xuất nhập đều là có hạn chế, mỗi năm trung thu đêm đó, ánh trăng nhất viên thời điểm, dân tộc Di mở ra, thời hạn một tháng, tại đây một tháng, dân tộc Di người có thể tùy tiện vào ra, lúc ấy, chúng ta lại tiến dân tộc Di. Khoảng cách hiện tại, còn có hai tháng thời gian. Lam Minh nói nói xong, đại gia mới bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. chúng ta đây không phải muốn ở một tháng trong vòng ra tới bằng không liền một năm đều ra không được liễu mộng tuyết lo lắng nói nghe vậy cơ minh nguyệt liền trở nên có chút do dự lên thẩm linh phượng biết nàng đang lo lắng cái gì yên tâm đi không cần nghĩ đến như vậy phức tạp một tháng thời gian vậy là đủ rồi cơ minh nguyệt bỗng nhiên ngừng đầu nhìn đến thẩm linh phượng trong mắt mười phần tin tưởng không biết vì cái gì liền bỗng nhiên yên ổn xuống dưới cơ minh nguyệt cùng gật gật đầu nàng tin tưởng chủ nhân sẽ không lừa nàng buổi tối trong phòng thẩm linh Vượng đang ở tu luyện ngoài cửa sổ đi ra ngoài một ngày một đêm nhớ cảnh điểu rốt cuộc đã trở lại 325 chương 325 lần này thật sự nhặt được bảo thẩm linh Vượng còn ở tu luyện nhớ cảnh điểu sau khi trở về ngừng ở trên bàn cũng không gọi chỉ là lẳng lặng mà nhìn thẩm linh Vượng qua một canh giờ thẩm linh Vượng mở to mắt Nhìn đến nhớ cảnh điểu đều đã trở lại, vừa lòng cười cười. Nhớ cảnh điểu thấy thẩm linh phượng đã tỉnh, liền bắt đầu chậm rãi tự thuật ngày này một đêm sở hữu thu hoạch. Mà quân lăng thiên ở thẩm linh phượng trận mắt nháy mắt liền xuất hiện ở nàng bên cạnh. Lần này nhớ cảnh điểu mang về tới tin tức chung, thu hoạch chính là đã biết cái kia hàn ra cùng bạch ra gia chi gian có điểm ân đoán Bạch mạc sở chúng độc lại đích đích sát xác là lăng kỳ độc. Lăng kỳ trăm năm đổi một lần lần. Hàn biển mây một lần ngẫu nhiên rèn luyện, nhìn thấy lăng kỳ thay cho vẩy, cũng không biết dùng biện pháp gì, cư nhiên bình yên vô sự mang về kia phiến bẩy, sau lại, luyện chế thành dược, bạch mạc sở trùng chi độc đó là như vậy tới. Cho nên nói, nói cách khác, bạch mạc chúng độc thật đúng là lăng kỳ chi độc. Cái này làm cho thẩm linh phượng không nhỏ kinh ngạc một chút, xem ra, thật đúng là thế giới vô biên, kỳ nhân cũng là ủn ủn không dứt. dùng lăng kỳ vậy luyện chế thành dược cũng không phải một việc dễ dàng đầu tiên lăng kỳ chi độc bá đạo vô cùng dính chi bị mất mạng nếu không phải có điểm năng lực không chờ luyện chế ra đan dược liền bị kia độc khí nhập thể chúng độc mà chết nếu lựa chọn đã biết sự tình từ đầu đến cuối như vậy muốn hay không giúp đâu thẩm linh phượng nghiêng đầu trống ở trên bàn làm tự hỏi trạng giúp vẫn là không giúp? hào đi Nàng quyết định ngày mai đi bạch phủ đi một chuyến. Thẩm Linh Phượng đứng lên, đem nhớ cảnh điểu đều thu hồi đến không gian đi, sau đó chính mình cũng vào không gian. Trong sơn động, tiểu thần long như cũ ở luyện hóa lăng kỳ giác. Nhìn kỹ đi, di động ở tiểu thần long trước mặt lăng kỳ giác đã dư lại móng tay cái như vậy một chút. Nếu không bao lâu, tiểu thần long liền có thể hoàn toàn luyện hóa lăng kỳ giác. Thẩm Linh Phượng thấy nó còn muốn một chút thời gian, dứt khoát cũng ở trong sơn động tìm đầy đất phương. cùng quân Lăng Thiên cùng nhau tu luyện lên. Không biết qua bao lâu, Thẩm Linh Phượng mở to mắt, nhẹ nhàng phun ra một hơi, sau đó quay đầu, nhìn đến Tiểu Thần Long đã đem Lăng Kỳ Giác luyện hóa. Nàng trợn mắt đồng thời, Tiểu Thần Long cùng quân Lăng Thiên cơ hồ cũng ở cùng thời gian mở mắt. Lần này luyện hóa Lăng Kỳ Giác, Tiểu Thần Long giống như có một chút biến hóa. Tiểu Thần Long giật giật, sau đó bay ra sơn động, ngay sau đó, Thẩm Linh Phượng nghe được kinh thiên động địa rống âm. Thẩm Linh Phượng cùng quân Lăng Thiên hai người trao đổi một ánh mắt, cũng lập tức chạy như bay đi ra ngoài. Bên ngoài, tiểu thần long thân thể càng đổi càng lớn, cuối cùng, cư nhiên, có hơn 10 mét như vậy cao. Kim xác long lân dưới ánh nắng chiếu xuống, sóng nước long lánh. Này xem như thu hoạch ngoài ý muốn sao. Thẩm Linh Phượng nhìn tiểu thần long, đôi mắt đều không nháy mắt một chút hỏi cái này bên cạnh quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên đạm cười gật gật đầu. Ngũ hành thánh long quả nhiên không hổ là trời cao sùng nhi, không thể tưởng được luyện hóa lăng kỳ giác giữa lực lượng, cư nhiên làm nó lập tức có được thành niên ngũ hành thánh long lực lượng, xem như ngoại ý muốn kinh hỉ lớn. Thẩm linh phượng nghe vậy, xoay đầu, nghiêm túc nhìn hắn một cái, có thể làm hắn nói như thế, giống như cái này ngoại ý muốn kinh hỉ thật sự rất lớn. Nàng như thế nào cảm thấy này yêu nghiệt ánh mắt như vậy? Ý vị thâm trường? Chờ một chút, chẳng lẽ là... Quân Lăng Thiên thấy nàng trên mặt biểu tình đổi tới đổi lui, cảm thấy thú vị, duỗi tay sủng lịch sờ sờ nàng đầu, ngự khi ôn nhu nói, Phượng Nhi, ngươi lần này thật sự nhặt được bảo. Thẩm linh Phượng chấp chấp mắt, lại chấp chấp mắt, trên mặt biểu tình càng ngày càng trong sáng, quân Lăng Thiên nói không sai, nàng thật sự nhặt được bảo, bởi vì nàng cảm giác được nàng trong cơ thể linh lực đột nhiên bạo trướng lên. 326 chương 326 so ngươi đá quý thật đúng là, Loại cảm giác này không xa lạ Nàng đây là Muốn thăng cấp Không nói hai lời Lập tức ngồi xuống Tiến vào tu luyện trạng thái Tràn đầy linh lực ở nàng trong cơ thể kích động Nàng dẫn đường kia cổ cơ hồ muốn loạn hướng loạn đâm linh lực Chậm rãi du tẩu ở trong kinh mạch Một vòng lại một vòng Vôn có ngón trỏ thô tráng kinh mạch trải qua như vậy Một vòng lại một vòng du tẩu củng cố trở nên càng thêm thô tráng một vòng Hết thể chân ai lạc định Thầm linh vượng mở to mắt Trong nháy mắt, trong mắt hiện lên một màn ánh sao. Dương tay nhẹ huy, bảy màu doanh quang lưu động, dây tiếp theo, nơi xa một góc sơn điên ầm vang một tiếng nổ tung. Tứ giai đại ma pháp sư, quả nhiên không phải cái này uy lực, nàng phi thường vừa lòng. Lại xem tiểu thần long đã khôi phục nhóc con bộ dáng, chỉ là ẩn ẩn nhiều một phần uy nghiêm. Đứng dậy, Thẩm Linh phượng hô khẩu khí, cái này ngoài ý muốn kinh hỉ cũng không tệ lắm. Tiểu thần long ngạo kiều ngẩng đầu, cái gì kêu cũng không tệ lắm ngươi đây là dính vĩ đại ta quang tưởng ta như vậy tôn quý ngươi đi theo cùng nhau thâm lây ngươi nên thấy đủ thẩm linh phượng đôi mắt níu lại ngươi không tự luyến sẽ chết nay không gọi tự luyến ta vốn dĩ liền mị lực vô biên thẩm linh phượng khỏe miệng chịu chịu nàng hiện tại tâm tình thực hảo cho nên quyết định trước bông ra này thiếu chịu nhị hóa bất quá ngươi có tên không thẩm linh phượng nghiêng liếc nó liếc mắt một cái Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Tiểu thần long chớp trước mắt. Đây là cái gì tiết tấu? Tên? Giống như không có. Tiểu thân long thành thật lắc đầu. thẩm linh phượng liền trầm tư lên. Tổng phải có cái tên. Không thể kêu ngũ hành thánh long đi. kia nàng ra cửa không phải sau lưng liền phải bị toàn bộ đại lục đuổi giết. Người muốn gọi tên là gì? Xét thấy tâm tình không tồi. thẩm linh phượng quyết định cho nó một cơ hội chính mình lựa chọn. Tiểu thân long ánh mắt sáng lên. nó nhớ rõ trước kia vẫn là trứng còn không có cùng cha mẹ tách ra thời điểm mẫu thân kêu nó tiểu bảo nói nó là trên thế giới tốt nhất bảo bối nghĩ vậy nó ngẩng lên đầu hứng thú bừng bừng nói đã kêu tiểu bảo đi thầm linh phượng vâu ngữ lỡ chán như vậy cao lớn thượng ngũ hành thánh long cư nhiên muốn kêu tiểu bảo thiên lôi quần quần a nhưng tiểu thần long phía dưới một phen lời nói kỳ tích gợi lên nàng cũng không xuất hiện mẫu tính quang huy mẫu thân nói qua ta là nàng bảo bối cho nên ta nếu kêu tiểu bảo kia về sau mẫu thân nhìn đến ta khẳng định là có thể nhận ra ta tiểu thân long nói lời này thanh âm rất nhỏ thẩm linh phượng túi đầu xem nó phát hiện nó khỏe mắt mang theo lệ quang Rồi tay sờ sờ đầu của nó thẩm linh phượng bỗng nhiên cảm thấy nó có điểm đáng thương phá lệ an ủi nó một câu yên tâm đi nếu ngươi đã theo ta kia về sau ta sẽ bồi ngươi đi tìm cha mẹ ngươi tiểu bảo nâng lên thấm ướt đôi mắt thật sự thẩm linh phượng nhõn miệng cười cấp ra hứa hẹn thật sự so ngươi đá quý thật đúng là nó đá quý khẳng định giả không được tiểu bảo nhết miệng cười nhào lên trước đột nhiên không kịp phòng ngừa bẹp một ngụn thân ở trên mặt nàng thẩm linh phượng còn không có phản ứng lại đây liền cảm giác trên người một nhẹ một đạo quang nhanh chóng xẹt qua không trung bay về phía nơi xa frank đáng thương tiểu bảo Bị quân lăng thiên vung liền ném ở vừa rồi thẩm linh phượng đánh bại đỉnh núi, nặng ở nơi đó. Thẩm linh phượng khỏe mắt không ngừng run rẩy quay đầu nhìn quân lăng thiên liếc mắt một cái, phát hiện hắn vẻ mặt lửa giận. Quân lăng thiên trong lòng ở phẫn nộ giết gào, dám chiếm lao tử nữ nhân tiện nghi, tìm chết. Thẩm linh phượng vì tiểu bảo bi ai ba giây đồng hồ, chiếm hữu dục như thế cường đại nam nhân không dễ trọng bất quá nàng thích. 327 chương 327 vân thiên đại sư quan môn đệ tử. Ngay hôm sau, một đám người mênh mông quần cuộn đi ở trên đường. trừ bỏ Thẩm Linh Phượng cùng quân lăng thiên phi thường bình tĩnh ở ngoài, những người khác đều sở không rõ trạng hướng. Chờ rốt cuộc tới mục đích địa thời điểm, đại gia hai mặt nhìn nhau. Liễu mộng tuyết rốt cuộc nhịn không được hỏi, Linh Phượng, chúng ta tới nơi này làm gì? Những người khác đều gật đầu. Thẩm Linh Phượng ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh đầu kia hai cái nạm vàng bạch phủ hai chữ. Các nàng mới vừa ngừng ở bạch phủ trước cửa. liên có bảo vệ cửa đi lên trước tới. các ngươi là người nào? tới nơi này làm gì? trong đó một cái tuổi trọng đại bảo vệ cửa vẻ mặt cảnh giác nhìn các nàng. thẩm linh phượng mày nhíu lại. sau đó móc ra ngày hôm qua chuẩn bị tốt thiệp đưa qua đi. ta muốn các ngươi gia chủ. bảo vệ cửa thấy nàng lấy ra thiệp, cũng sợ là cái gì đại nhân vật, cũng không quá dám chậm trễ, tiếp nhận thiệp, lập tức liền đi vào. siêu thật đẹp tiểu thuyết. gia chủ. Ngoài cửa có cái cô nương cầm thiệp, nói muốn gặp ngài. Bảo vệ cửa đi đến bạch mạc phòng ngoại, lớn tiếng siêu bên trong nói. Bạch Tấn Kiêu đúng là trong lòng nôn nóng, lúc này nghe được bảo vệ cửa nói, càng là bực bội. Không thấy. Nghe được trong phòng thanh âm, bảo vệ cửa cũng liền không có nói cái gì, liền muốn lui ra ngoài. Ban ngày vừa vặn lại đây, liền thấy như vậy một màn. Người ở chỗ này làm gì? Nhị thiếu gia là cái dạng này. Ngoài cửa có cái cô nương đệ thiệp nói muốn gặp gia chủ. Bảo vệ cửa thấy là ban ngày, lập tức liền thành thật trả lời, còn đem thiệp đưa qua. Cô nương. Ban ngày dừng một chút, sau đó tiếp cầm lấy thiệp mở ra nhìn lên, nhìn đến một cái tên, tức khắc kích động vô cùng, lập tức liền vọt vào phòng la lớn. Cha, đại ca được cứu rồi. Bạch Tấn Kiêu ngẩn người, sau đó vội vàng nói, thiên nhi ngươi nói cái gì? Ban ngày cầm thiệp đi đến Bạch Tấn Kiêu trước mặt. Thần sắc kích động nói, cha, nàng nói nàng là Vân Thiên Đại Sư Quan Môn Đệ Tử, nàng khẳng định có thể cứu ta đại ca. Cái gì? Vân Thiên Đại Sư Quan Môn Đệ Tử? Bạch Tấn Kiêu đôi mắt trợt trợ to, một phen đoạt lấy thiệp, quả nhiên nhìn đến Vân Thiên Đại Sư tên. mau đem nàng mời vào tới. Ba ngày không đợi phụ thân mở miệng, liền lập tức gọi tới cái kêu bảo vệ cửa, làm hắn đem người bỏ vào tới. Bạch Tấn Kiêu nghe vậy, tưởng mở miệng ngăn cản. nhưng là giây lát lại nghĩ đến vạn nhất là thật sự kia mặc nhi liền được cứu rồi bảo vệ cửa thấy bạch tấn kiêu không có phản đối liền đi nhanh chạy về ngoài cửa khách khi đem người mang theo tiến vào đi theo thẩm linh phượng đi vào bạch phủ mọi người đều còn ở vào mơ hồ trạng thái một đường đi đến bạch mặt phòng bảo vệ cửa mới lui xuống đi bạch tấn kiêu nhìn đến nhiều người như vậy đầu óc có điểm chuyển bất qua tới vẫn là ban ngày phản ứng mau, xin hỏi Vị nào là thẩm cô nương? liễu Ngộng tuyết kinh ngạc trình độ đi lên trên cấp, Linh Phượng, hắn nhận thức ngươi. Ban ngày nghe vậy, theo nàng tầm mắt nhìn lại, liền nhìn đến thẩm Linh Phượng, tức khác chính là ngờ người. Hảo mỹ cô nương. Quân Lăng Thiên thấy hắn ngốc lăng ở kia, nguy hiểm nheo lại con người, trong phòng áp khí trong nháy mắt liền giảm xuống. Bạch Tấn Kiêu nhạy bén cảm giác được quân Lăng Thiên bất thiện ánh mắt, giả ý khụ một tiếng, sau đó đem đầu gỗ trạng ban ngày sau này lôi kéo Ban ngày một cái lào đảo, liền nhìn đến chính mình phụ thân đứng ở chính mình phía trước, nghĩ đến vừa rồi chính mình thất thố, cũng có chút ngượng ngùng cúi đầu. Bạch Tấn Kiêu vừa rồi tự nhiên cũng chú ý tới liêu mộng tuyết tầm mắt, liền chiều Thẩm Linh Phượng khách khi nói, vị này chính là Thẩm Cô Nương. Thẩm Linh Phượng khẽ gật đầu. Bạch Tấn Kiêu nghe vậy, trong lời nói nhiều phân kích động, Cô Nương nói ngươi là vân thiên đại sư quan môn đệ tử. kia chẳng biết có được không có thể vì ta nhi tử xem hắn thân chung gì đâu. 328 chương 328 Bạch Phủ Cứu Người Lời này, tự nhiên là Bạch Tấn Kiêu luôn mãi châm trước lúc sau mới nói, hắn tố nghe Vân Thiên Đại Sư tính tình không tốt, nghĩ đến, nếu thật là Vân Thiên Đại Sư quan môn đệ tử, kia cái giá cũng khẳng định không nhỏ, cho nên trong lời nói sẽ không có hoài nghi ý tư ở bên trong, chính là nếu là giả. Như vậy liền có thể xem Thẩm Linh Phượng đối Bạch mặc sở chúng độc phán đoán. Không thể không nói, gừng càng già càng cay, xem Bạch Tấn Kiêu đánh đến bản tính như ý sẽ biết. Ngay vậy, mọi người đều dung hướng Bạch mặc. Thẩm Linh Phượng bất động thanh sắc, những người khác đương nhiên không biết Bạch mặc chung chính là Lăng Kỳ Độc. Nhưng thật ra còn tuổi nhỏ tĩnh nhi làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, người này, trung chính là Lăng Kỳ Độc. Bạch Tấn Kiêu cùng ba ngày nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Cái này tiểu nữ hài đều có thể biết, xem ra, bọn họ lần này gặp được quý nhân. Ở Bạch Tấn Kiêu xem ra, thẩm Linh Phượng đã có thể xác định chính là Vân Thiên Đại Sư Quan Môn Đệ Tử. Vì thế, hắn làm thế liền phải quỳ xuống, thẩm Linh Phượng mắt sắc lấp mình, tránh đi hắn nảy một quỳ. Bạch gia chủ đây là có ý tứ gì? Ban ngày đột nhiên thấy phụ thân quỳ trên mặt đất, trong lúc nhất thời cũng quỳ xuống. Thầm cô nương, cầu ngươi cứu cứu khuyển tử đi. Ngươi nhất định có biện pháp có thể cứu khuyển tử một mạng. Bạch Tấn Kiêu nói, đôi mắt cũng nổi lên đường đỏ, cách mi mắt hạ thanh hắc, thoạt nhìn thực tiểu tụy. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Cầu cô nương cứu cứu ta đại ca, hắn là người tốt, là bị người hại thành như vậy. Ban ngày cũng căm giận nói. Các ngươi đứng lên đi, ta sẽ tận lực. Thẩm linh phượng nhàn nhạt nói. Ban ngày nghe vậy, vội vàng đứng lên, sau đó nâng dậy Bạch Tấn Kiêu ngồi ở ghế trên. thẩm linh phượng không chút khách khí đi đến trên bàn sách nhắc tới bút dùng bay phượng múa viết xuống một ít phải dùng dược liệu thực mau nàng không chút khách khí vứt ra viết tốt dược đơn các ngươi chiếu này đó dược cho ta chuẩn bị tốt chuẩn bị tốt sau liền có thể bắt đầu lệ dược như vậy nói không nên lời kiêu ngạo trong xương cốt tự nhiên mà vậy lộ ra cuồng vọng khí chàng nhưng cố tình chính là cái này khí chàng làm bạch tấn kiêu cảm thấy nàng chính là vân thiên đại sư quan môn đệ tử Hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ. Một chương dược đơn, khinh phiêu phiêu dừng ở trên bàn, Bạch Tấn Kiêu đọc nhanh như gió xem qua, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, này đó dược liệu tuy rằng chân quý khó tìm, nhưng cũng may Bạch trong phủ vừa lúc có này đó dược. Thiên nhi, ngươi mau đi, dựa theo cái này, cấp thẩm cô nương chuẩn bị tốt hết thể dược liệu. Bạch Tấn Kiêu gấp không chờ nổi đem dược đơn đưa cho ban ngày. Ban ngày gật gật đầu, cũng là vẻ mặt che giấu không được kích động. chờ hết thể chuẩn bị ổn thỏa, thẩm linh phượng nhất nhất kiểm tra qua sau, khe gật đầu, liền mở miệng yêu cầu nói, ta luyện dược thời điểm không cho phép có người quấy dày, bạch gia chủ chức đem ta bằng hữu giàn xếp hảo, ta liền ở chỗ này luyện dược, đừng làm bất luận kẻ nào tới gần phòng này. Bạch Tấn Kiêu liên tục gật đầu đáp ứng, mang theo liếu mộng tuyết một đám người đi rồi, còn phân phó không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần cái này sân. Vì thế, trong viện trừ bỏ thẩm linh phượng cùng quân lang thiên liền thường một cái chúng độc chưa tỉnh bạch mặc những người khác bao gồm ngày thường hầu hạ còn có thủ vệ toàn bộ đều canh giữ ở sân bên ngoài bạch tấn kiêu còn tăng số người nhân thủ đem toàn bộ sân đều vây quanh đừng nói là người chính là một con rồi bỏ cũng sợ là phi không đi vào điểm này làm thẩm linh phượng thực vừa lòng từ nhớ cảnh điểu trong miệng biết được hàn gia lúc nào cũng ở chú ý thậm chí bạch trong phủ còn có hàn gia người thẩm linh phượng cũng khó hiểu Này hai nhà là có bao nhiêu đại cửu hận, đến nỗi như vậy. 329 chương 329 hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút buồn tiểu ra lợi hại. Trong phòng, Bạch Mặc lẳng lặng ở phòng trong trên giường nằm, Thẩm Linh phượng đi đến ra ngoài, chuẩn bị tốt dược liệu sau, liền đem tiểu bảo cấp lôi ra không gian. Tiểu bảo chính ngủ hương đâu, đã bị Thẩm đi ôm đồm ra tới, khuôn mặt nhỏ tức khắc liền vượt xuống dưới. Làm gì đâu? Ta muốn đi ngủ. Tiểu dạng, rời giường khí còn không nhỏ. thẩm linh phượng trứng mắt, tay trái nắm lên tiểu bảo móng đuốt, tay phải néo lên một quả ngân châm. Tiểu bảo chính mơ mơ màng màng, trận vừa thấy đến kia châm trọng, đột nhiên liền đánh một cái giật mình. Chủ nhân, người muốn làm gì? Nó bỗng nhiên có bất hảo dự cảm, cho nên tiếng kêu chủ nhân lấy lòng hạ chuẩn không sai. thẩm linh phượng nhướng mày, cười tủm tìm đem ngân châm hướng tiểu bảo trước mặt thấu thấu, tưởng trước dọa dọa nó. Ta đều đem ngân châm lấy ra tới, ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Tiểu Bảo rụt rụt cổ, trong mắt đổi tới đổi lui, nói thật, nó thật đúng là không biết đây là muốn làm gì, chỉ là chợt vừa thấy đến ngân châm, theo bản năng phản ứng cảm thấy không tốt. Vì thế, Tiểu Bảo thực thành thật lắc đầu, ngươi không nói ta như thế nào biết? Thứ này thật không hảo chơi. Thẩm Linh vượng mắt trợn trắng, chính là muốn ngươi một giọt huyết mà thôi. Ai ngờ, Tiểu Bảo nghe vậy, đôi mắt chừng. lập tức liền tránh ra thẩm linh phượng ma chảo. Không được, cái này tuyệt đối không được. Liều mạng lui về phía sau, đôi mắt nhỏ đáng thương hề hề nhìn thẩm linh phượng, giống như nàng thật sự làm cái gì thiên nội nhân oán chính là sự. Thẩm linh phượng khỏe miệng vừa kéo, không cần keo kiệt như vậy. Lại đây, không cần tiểu bảo tiếp tục lui về phía sau, nghĩ lại tưởng tượng, lại mở miệng nói, ngươi nói trước, muốn ta huyết làm gì? Ngươi nói làm gì? Cái kia bạch mặc chúng lăng kỳ đầu, liền dùng ngươi một giọt huyết, tuyệt bức có thể cứu sống hắn. Nghe vậy, tiểu bảo bạo tẩu, muốn ta một giọt huyết, cư nhiên chỉ là dùng để cứu hắn. Tiểu bảo cũng không lui về phía sau, duỗi tay chỉ vào phòng trong bạch mặc, một bộ không thể tin tưởng khoa trương bộ dáng. Quân lăng Thiên cũng là có điểm trong gió hỗn độn, hắn biết Phượng Nhi khẳng định có biện pháp, nhưng không nghĩ tới Phượng Nhi sẽ nghĩ đến trực tiếp lấy tiểu bảo máu. Ngũ hành thánh long máu dữ dội quý giá. Một giọt huyết chỉ vì cứu một cái thân trung lăng kỳ chi độc người, thật sự là phí phạm của trời. Không thể không nói, thầm cô bé ngươi tư duy vận chuyển rất khá chính là thông minh phản bị thông minh lầm, lần này thật là đại tài tiểu dụng Cố tình nàng không biết dường như, làm tiểu bảo hận không thể đem nàng bắt lại tấu một đốn. Hào đi! Cái này là không có khả năng. Tiểu bảo trực tiếp đem sở hữu dược liệu hợp với trang dược liệu đồ đựng cùng nhau kéo dài tới chính mình trước mặt. không biết từ nào biến ra một cái cái ly thẩm linh phượng nhận được cái kia cái ly đó là tiểu bảo uống nước cái ly cái ly đựng đầy thánh linh thủy tiểu bảo đem thánh linh thủy đảo tiến dược liệu chung một móng vuốt khác theo sau vói vào đồ đựng bắt đầu thuận kim đồng hồ quấy những cái đó hợp lại thánh linh thủy dược liệu nhìn tiểu bảo sở hữu động tác thẩm linh phượng ninh mày đẹp tiểu bảo móng vuốt có độc này nàng là biết đến bạch mặc vốn dĩ liền thân trung lăng kỳ kịch độc Tiểu bảo còn như vậy không phải muốn độc càng thêm độc. Thẩm linh phượng trầm tư gian, tiểu bảo nơi đó đã đem sở hữu dược liệu đều hòa hợp nước thuốc, nhìn hát hát nước thuốc, tiểu bảo vênh vào hống hống khoe khoang, hôm nay khiến cho người kiến thức một chút buồn tiểu ra lợi hại. Nói, không đợi thẩm linh phượng có điều phản ứng, trực tiếp bưng nước thuốc đi vào phòng trong. Chờ tiểu bảo đều đi vào, thẩm linh phượng nghi hoặc nói, như vậy cũng đúng. Quân lăng Thiên như suy tư gì, đông nhiên ánh mắt sáng lên. như vậy xác thật có thể thẩm linh phượng nghe vậy tựa hồ nghĩ tới cái gì có phải hay không tiểu bảo luyện hóa lăng kỳ giác lúc sau nó nọc độc cũng thăng cấp 330 trăm ba chương ba giải độc thánh dược có thể nói như vậy quân lăng thiên hướng nàng cười thần bí thẩm linh phượng như mày hiển nhiên đối cái này đáp án không hài lòng nói tiếng người nàng có loại bị có lệ cảm giác quân lăng thiên ngượng ngùng sờ sờ cái mũi sau đó nghị nghị muốn như thế nào sau khi giải thích liền nói tiểu bảo đối kỳ chân dị bảo đều có một loại cảm ứng cho nên phía trước mới có thể xuất hiện tiểu bảo trực tiếp tìm được hắc ngọc la sau đó nuốt vào hắc ngọc la sự mà hắc ngọc la cùng lăng kỳ giác có lẫn nhau phụ trợ lực cho nên tiểu bảo ở nuốt vào hắc ngọc la lúc sau lại luyện hóa lăng kỳ giác từ giữa thu lợi rất lớn nói tới đây quân lăng thiên ám có điều chỉ nhìn nàng một cái thẩm linh Phượng gật gật đầu xác thật liên nàng cũng đi theo dính quang tấn một bậc. Quân lăng thiên thấy nàng gật đầu, liền biết nàng đã minh bạch, lại nói tiếp, hắc ngọc la cùng lăng kỳ giác, hai loại tách ra mà nói, trong đó nào giống nhau độc đều kịch liệt vô cùng, nhưng là hai người hợp thành nhất thể, lại sẽ sinh ra một loại đối với cho nên kịch độc đều có kháng thể cùng tương hấp lực. Mà tiểu bảo phía trước biểu hiện ra tới thành niên ngũ hành thánh long thực lực lại chỉ có thực lực, nó còn muốn lại trải qua một lần thăng cấp, mới có thể hóa thành hình người. Nói như vậy, thẩm linh phượng liền minh bạch, nói cách khác, hiện tại gặp được bất luận cái gì một loại độc, tiểu bảo nọc độc đều sẽ biến độc vì bảo, biến thành giải độc thánh dược. Thông minh. Quân lăng thiên búng tay một cái, cười mắt mị mị nhìn thẩm linh phượng. thẩm linh phượng dỗi tay chống cằm, nói như vậy, vừa rồi nàng muốn lấy tiểu bảo một giọt huyết dùng để giải độc, thật đúng là quá. Phí phạm của trời. Lại nói tiểu bảo, đi vào phòng trong sau, trực tiếp bẻ ra bạch mặc miệng. Bưng lên nước thuốc liền hướng trong rót Thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên đi tới thời điểm, nhìn đến chính là một màn này. Nhìn tiểu bảo thô lô động tác, tuy rằng thẩm linh phượng này nước thuốc đi xuống bạch mặc là có thể tỉnh lại, nhưng vẫn là vì bạch mặc bi ai một giây. Tiểu bảo lại liền mạch lưu loát đem nước thuốc rót tiến bạch mặc trong miệng, một bên còn thúc giục linh lực, làm những cái đó kỳ khổ vô cùng nước thuốc một dọn không dư thừa chảy vào bạch mặc bụng. buông trống chân buồn. tiểu bảo đắc y rào rạt vô vô ngóng vuốt nhỏ không ra một chú hương thời gian hắn liền sẽ tỉnh thẩm linh phượng cúi đầu nhìn đến bạch mặc sắc mặt ở nhanh chóng khôi phục bình thường không tồi a lấy độc trị độc còn có thể hiệu quả như thế nào hảo biết bạch mặc thực mau sẽ tỉnh thẩm linh phượng liền mở ra cửa phòng gọi tới viện ngoại thủ vệ đi đem các ngươi gia chủ gọi tới đi các ngươi đại thiếu gia tỉnh là tiểu nhân này liền đi thủ vệ ngay vậy Đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó đẩy mặt kinh hỉ chạy ra đi. Thẩm Linh Phượng nhìn Như Lơ đã ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến bên cạnh cái ao, một người mặc áo lục tiểu nha đầu vội vã chạy đi. Trở lại phòng, Thẩm Linh Phượng mở ra cửa sổ, nhìn đến vừa rồi cái kia tiểu nha đầu, ống tay háo tung bay, một con nhớ cảnh điểu xuất hiện ở cửa sổ thượng. Thẩm Linh Phượng duỗi tay loát loát nhớ cảnh điểu nhu thuận lông chim, nhẹ giọng nói, "Đi thôi." Nhớ cảnh điểu đầu chuyển động một chút, lập tức liền vùng vẫy cánh im áng bay đi ra ngoài ở nó bay ra đi trong nháy mắt cả người màu lông lặng yên phát sinh biến hóa cơ hồ cùng không trung nhan sắc hòa hợp nhất thể nếu không nhìn kỹ căn bản không có khả năng phát hiện làm xong này hết thảy thẩm linh phượng liền cùng quân lăng thiên ngồi ở cái bàn bên cạnh nhàn nhã uống trà trên giường bạch mặc đã khôi phục bình thường hô hấp chỉ thấy hắn mi mắt khẽ nhúc nhích sao chậm rãi mở mắt mặc nhi đại ca bạch tấn kiêu cùng ban ngày bạch vũ kích động tiếng la truyền đến 331 trăm ba mươi chương ba ta không làm gay ngay sau đó thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên liền nhìn đến phụ tử ba người kích động chạy vào thầm cô nương tiến phòng tự nhiên liền nhìn đến đang ở uống trà hai người bạch tấn kiêu lễ phép ôm quyền thẩm linh phượng dương mắt khẽ gật đầu hắn đã tỉnh các ngươi có thể vào xe em phụ tử ba người đã tử thủ vệ nơi đó nghe thấy cái này đáp án hiện tại lại từ thẩm linh phượng trong miệng biết được kết quả này tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ ban ngày cùng bạch vũ hai huynh đệ liếp nhau lập tức bước bước đi tiến phòng trong đại ca ngươi thật sự tỉnh nhìn đến bạch mặc sắc mặt đã khôi phục bình thường ban ngày cái thứ nhất liền đỏ vánh mắt bạch vũ cũng là kích động vô cùng đại ca không có việc gì thật sự không có việc gì nhị đệ tam đệ siêu thật đẹp tiểu thuyết bạch mặc nhìn đến chính mình hai cái đệ đệ lược hiện suy yếu gọi một tiếng bạch tấn kiêu ở phía sau nhìn đến nhi tử không việc gì một lòng rốt cuộc lại về tới trong bụng thẩm cô nương hôm nay ân cứu mạng bạch mỗ suốt đời khó quên bạch tấn kiêu lại hướng thẩm linh phượng nói thẩm linh phượng cười cười giống như nàng cũng không có làm cái gì bạch gia chủ không cần như thế khách khí chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi liên viết cái dự đơn Nhưng còn không phải là chuyện nhỏ không tốn sức gì sao? Thẩm cô nương tới trước mặt sau hơi làm nghỉ ngơi, Bạch Mộ chắc chắn hảo hảo báo đáp Thẩm cô nương. Bạch Tấn Kiêu nói, liền tự mình mang theo Thẩm Linh Phượng đi bên cạnh Hà viện. Thẩm Linh Phượng tiến vào thời điểm, liền nhìn đến những người khác đều ở chỗ này. Thẩm cô nương, ngươi bằng hữu đều tại đây, lão phu này liền làm hạ nhân chuẩn bị cơm trưa. Bạch Tấn Kiêu khách khí nói. Thẩm Linh Phượng gật gật đầu, như vậy cũng hảo. mọi người đều đói bụng chờ bạch tấn kêu đi rồi liễu mộng tuyết liền vây lại đây linh vượng chúng ta tới bạch phủ liền vì cứu cái kia bạch mặc a thẩm linh phượng nhúng mày đúng vậy làm sao vậy chính là chúng ta lại không quen biết hắn liễu mộng tuyết bày ra một bộ ngươi choáng váng biểu tình Ngươi thật không đồng tình tâm nhân ra đều sắp chết chẳng lẽ không quen biết liền không cứu thẩm linh phượng sắc mặt như thường thiên hạ không quen biết người đáng thương nhiều đi chẳng lẽ chúng ta đều phải cứu liễu mộng tuyết đun vai sau đó nàng nghĩ lại tưởng tượng không đúng a xen vào việc người khác rõ ràng không phải linh phượng làm việc phong cách có âm mưu nghĩ liễu mộng tuyết thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thẩm linh phượng ý đồ nhìn chằm chằm ra cái nguyên cớ tới thẩm linh phượng mắt trợn trắng dỗi tay đẩy ra nháy mắt phóng đại này trương mặt đẹp ngươi muốn làm sao ta không làm gay liễu mộng tuyết gương mặt run rẩy mọi người mặc thẩm cô bé có thể hay không không cần ngữ ra kinh người mặt trời trói trang nô lên cao một đốn phong phú cơm chưa cũng làm hảo bạch tấn kiêu nhiệt tình mời thẩm linh phượng đám người cùng nhau dùng cơm Ăn đến một nửa thời điểm thẩm linh phượng ngẩng đầu ánh mắt loe loe sau đó liền buông chiếc đũa các vị trầm dùng ta ăn no bạch tấn kiêu phụ tử ba người ngẩn ra tưởng bọn họ chiêu đãi không chu toàn thẩm cô nương làm sao vậy là sinh khí Ban ngày ngây ngốc quay đầu, nhìn dư lại người. Quân lăng thiên đạm cười, không có việc gì, các ngươi không cần nghĩ nhiều, ta cũng ăn no, đại gia từ từ ăn. Tử dạ thấy các nàng rời đi, đầu góc hơi chút vừa chuyển đều biết khẳng định có sự, hắn đương nhiên sẽ không ấu trí cho rằng thẩm linh phượng tới bạch phủ thật sự chỉ là vì cứu một cái bạch mặc. Vì cái gì các nàng đều đi rồi. Bạch vũ cái này thành thật hài tử vẫn là tưởng chính mình chiêu đãi không chu toàn. Tử dạ đành phải giải thích nói, bạch thiếu ra yên tâm đi, các nàng không có việc gì, chỉ là có điểm mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi mà thôi, chờ các nàng đói bụng, lại đem đồ ăn đưa đến trong phòng đi dùng bữa cũng là giống nhau. 332 mươi 332 trò hay liền phải bắt đầu rồi. Phụ tử ba người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cũng không phải là sao. Luyện dược nơi nào là dễ dàng như vậy? Nếu là dễ dàng như vậy còn không mỗi người đều thành luyện dược sư. Khẳng định là buổi sáng luyện dược vất vả, cho nên mệt mỏi. Nghĩ thông suốt, phụ tử ba người liền an tâm rồi, bọn họ nhưng không nghĩ chọc đến vị này đại thần không cao hứng. Lúc này Bạch Tấn kêu phụ tử ba người, tự động làm lơ quân Lăng thiên. Lại nói thẩm linh phượng cùng quân lang thiên sau khi rời khỏi đây, trực tiếp liền trở lại Bạch Mạc Sân mặt sau cái kia trong tiểu viên tử, liền đứng ở sau cửa sổ căn hạ. Mà trong phòng, một cái áo lục nha đầu chi mở cửa trước thủ vệ. Chính lén lút sờ vào phòng. Trên giường, bạch mặc hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang ở hướng chính mình tới gần. Áo lục nha đầu đến gần, nhìn đến bạch mặc đang ngủ, nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, dây tiếp theo, nàng từ trong tay áo rút ra một phen tiểu xảo truy thủ. Áo lục nha đầu dơ lên truy thủ, đông nhiên ánh mặt trời chiếu ra ánh sáng, chiết xạ ở bạch mặc trên mặt. Bạch mặc uổng phí mở to mắt, liền nhìn đến áo lục nha đầu kinh ngạc biểu tình. Có trong nháy mắt mơ hồ, bạch mặc nhanh chóng tỉnh táo lại, duỗi tay chịu trói ở áo lục nha đầu tay, sau đó xoay người xuống giường. Cùng thời gian, thẩm linh phượng nhanh chóng thu hồi tay. Lục nhi, ngươi muốn làm gì? Bạch mặc hơi trắng bệnh trên mặt cư nhiên một mảnh bình tĩnh. Lục nhi cầm trùy thủ tay bị bạch mặc bắt lấy, nhìn đến bạch mặc như thế bình tĩnh bộ dáng, nàng thế nhưng ngủng phí dâng lên một cổ hắn ý. Đại! Đại thiếu gia. Ngươi như thế nào tỉnh? Không có khả năng, nàng rõ ràng hạ mê dược, sao có thể lúc này tỉnh lại đâu? Không có khả năng, đại thiếu gia, ngươi sao có thể hiện tại tỉnh lại? Ngươi không phải hẳn là, ta không nên tỉnh lại? Kia hẳn là thế nào? Bạch Mặc lạnh lẽo thanh âm buông phi đánh gãy Lục Nhi nói, đồng thời hắn giống như cũng minh bạch cái gì? Tức khắc thần xác có điểm phức tạp lên, chính mình bên người nha đầu cư nhiên phản bội chính mình. Lục Nhi nghe vậy. cả người run rẩy lên đại đại thiếu gia nô tỳ, nô tỳ không phải cái này ý tứ bạch mặc không nói chuyện nữa chỉ là gắt gao nhéo lục nhi thủ đoạn ẩm lục nhi thủ đoạn ăn đau nháy mắt không có sức lực nắm chùy thủ thuận thế rơi xuống trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang lục nhi như thế nào cũng không thể tưởng được nàng mê dược sớm bị thẩm linh phượng đổi đi Cửa sổ căn hạ nghe góc tường Thẩm Linh Phượng nhìn đến Lục Nhi kinh ngạc biểu tình, biểu môi, sau đó tay phải nhéo lên một cái tiểu giấy bao, bên trong rõ ràng là Lục Nhi tỉ mỉ chuẩn bị mê dược. Hắc ngọc công châu tạo thành một phấn, cư nhiên cũng có thể cho rằng đó là mê dược, làm việc quá không cẩn thận, Hàn gia phái tới người đều như vậy ngu xuẩn. Nghe được nàng nhỏ giọng nói thầm thanh, Quân Lăng Thiên sủng lịch xoa xoa nàng đầu, cũng thấp giọng nói, "Phượng Nhi không chuẩn bị bước tiếp theo sao?" thẩm linh phượng nghe vậy đáy mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm ý cười muốn như thế nào không cần nghĩ lại lấy tay lấy ra từ lục nhi nơi đó thuận tới pháo hoa một chi nho nhỏ ống trúc kéo dứt phía dưới một cây tuyến một thốc màu đỏ quang nhanh chóng bay lên đến không trung không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang lại là lục nhi đạn tín hiệu cho hay liền phải bắt đầu rồi thẩm linh phượng tặc tặc cười cười sau đó bắt lấy quân lăng thiên rời khỏi sân Tìm được nguyên lai ở bạch mặc trước cửa thủ, lại bị lục nhi chi khai hai người, thẩm linh phượng nghiêm mặt nói, các ngươi ở chỗ này làm gì? Thẩm cô nương. Vừa rồi lục nhi cô nương nói đại thiếu ra đồ ăn hảo, nàng bưng dược, cho nên phiền thoái chúng ta tới thế nàng đi một chuyến. Hai gã thủ vệ thấy là thẩm linh phượng, vội cung kính cúi đầu. Đoan đồ ăn. Chậc chậc chậc, xem này lạn lấy cớ, một chút tiêu chuẩn đều không có. Liếc mắt một cái. Hai người trong tay trên khay đồ ăn, thẩm linh vượng trong lòng ở yên lặng phung tạo, lại mặt không đổi sắc nói, nếu đã bắt được đồ ăn, còn không mau trở về thủ nhà các ngươi thiếu gia, nhà các ngươi thiếu gia mới vừa khôi phục, liền sợ còn có cái gì độc tố không thanh sạch sẽ, bên người cũng không thể thiếu người. Lời này, liền dặn dò mang gõ, hai gã thủ vệ sắc mặt đều trắng. Đại thiếu gia nếu là có chuyện gì, bọn họ mạng nhỏ chỉ sợ cũng từ bỏ. Nhìn hai người động tác nhanh chóng hướng bạch mặt phòng đi, thẩm linh phượng cười xấu xa lôi kéo quân lăng thiên trở lại bạch mặt phòng ngoại sau cửa sổ căn hạ, đứng thật sự nhảm chán, lại sợ bị người nhìn đến, thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên đơn giản liền vào không gian. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Hai người yên lặng nhìn trong phòng tình huống. Lục nhi lúc này đã sợ tới mức run bần bật, nàng biết, nàng bị phát hiện, nếu bị phát hiện, bằng không liền giết hắn, bằng không chính mình chết, hai người tương đối. nàng đương nhiên nguyện ý tuyển người trước nghĩ lục nhi trong mắt xẹt qua một tia ngon độc chỉ thấy nàng không màng thủ đoạn đau đớn nhanh chóng ngồi xổm xuống thân mình sờ khởi vừa rồi bị xóa sạch truy thủ nắm trùy thủ đột nhiên thứ hướng bạch mặc ngực bạch mặc ánh mắt một ngừng, nâng lên một cái tay khác bắt được lục nhi tay tức khắc hai người đều bị bạch mặc bắt được bạch mặc trên tay hơi hơi dùng sức giang rắc. a tay trái xương cổ tay bị bóc nát lục nhi ăn đau hô to Ngáy mắt sắc mặt trắng bệnh. Frank. Muôn bị người từ bên ngoài một chân đá văng, vọt vào tới một cái nam tử, nhìn đến trong phòng một màn, nam tử không cấm lăng ở nơi đó. Lục nhi nhìn đến người tới, lại giống chết đuối người bắt lấy một khối phủ mộc giống nhau, cứu ta. Bạch mặc đem tầm mắt chuyển tới nam tử trên người, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, người này, hắn gặp qua, lại không phải bạch ra người, mà là. Đáp án miêu tả sinh đậu. Bạch Mặc nhìn đến Nam Tử cũng không hề cùng Lục Nhi dây dưa đi xuống, sớm này chưa chuẩn bị dơ tay bổ về phía Lục Nhi cổ chỗ. Lục Nhi thân mình mềm nũng, nhắm mắt lại tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nam Tử thấy thế hoàn toàn liền không rõ ràng lắm trạng huống, vẻ mặt mê mang. Không đúng a? Không phải nói tốt đắc thủ sau liền phóng ra đạn tín hiệu sao? Hắn là nhìn đến đạn tín hiệu mới tiến vào, chính là Bạch Mặc lại không chết. Nam Tử phản ứng lại đây lúc sau. trong đầu chỉ có một ý niệm, hắn bị lừa, ngươi là hàn biển mây người, bạch mặc mở miệng đánh vỡ nam tử ý nghĩ, không phải hỏi câu, hoàn toàn khẳng định. nam tử kinh hãi, buổi sáng nghe lục nhi nói trắng ra mặt tỉnh, hắn vốn dĩ không mấy tin được, chính là hiện tại nhìn đến bạch mặc đứng ở trước mặt hắn, hắn mới chân chính tin. bất quá, liền tinh tỉnh, cũng vẫn là không có gì lực sát thương đi. nam tử nhìn bạch mặc chỉ là đứng ở nơi đó, lại không động thủ. Âm thầm nghĩ, nếu là Bạch Mặc toàn thịnh thời kỳ, 10 cái hắn đều không đủ xem, chính là hiện tại, nam tử nhìn từ trên xuống dưới Bạch Mặc, tựa hồ muốn xác định Bạch Mặc rốt cuộc có hay không khôi phục thực lực. Ở nam tử do dự gian, kia hai gã thủ vệ đã bưng đồ ăn vội vã về tới sân bên ngoài. Nhìn đến cửa phòng mở rộng ra, hai người liếc nhau, đều có bất hảo dự cảm. Vội vàng bưng đồ ăn, hai người không lưng, chậm rãi đi vào phòng cửa. Đương hai người nhìn đến trên mặt đất Đảo Lục Nhi cùng cái kia nam tử khi, hai người tự động cho rằng nam tử muốn nhân cơ hội hại nhà mình chủ tử, mà Lục Nhi vì bảo hộ chủ tử bị đánh hôn mê. Hai người một trận bổ não qua đi, vội vàng dơ đao vọt vào phòng. Nam tử đang nghĩ ngợi tới muốn hay không động thủ, lại vào lúc này cảm giác được phía sau lưng một trận sát khí. 334 chương 334 Bạch Mạc quyết định. Nam tử nhanh chóng quay đầu lại, Liền nhìn đến kia hai cái thủ vệ cử đào vào tới. Vội vàng nghiêng người tránh ra, nam tử quay đầu, phát hiện bạch mặc thờ ơ, trong lòng đã xác định bạch mặc còn không có khôi phục thực lực. Vì thế, nam tử đem lực chú ý chuyển tới kia hai cái thủ vệ trên người. Tìm chết nam tử nhìn đến bọn họ lại hướng chính mình vào tới, cả giận nói. Phất tay ngưng tụ khởi màu vàng đấu khí chiều hai người đánh tới. Hai cái thủ vệ thấy thế cũng vội vàng vận khí đấu khí cùng linh lực. Hai người. Một cái là trung cấp thủy hệ ma pháp sư, một cái là trung cấp đấu sư, cấp bậc đều không cao. Mà nam tử lại là cao cấp đấu linh, so sánh với dưới, trung cấp thủy hệ ma pháp sư tuy rằng thoạt nhìn có ưu thế, lại là phản ứng không bằng nam tử, mà trung cấp đấu sư càng là không đủ xem. Nam tử nhất chiêu đi xuống, hai gã thủ vệ đã bị bức cho liên tục lui về phía sau. Bạch mặc trong ánh mắt chợt dâng lên một cổ sắt ý. Nam tử vốn tưởng rằng thực lực vẫn chưa khôi phục bạch mặc ra tay. Màu lam đấu khí uổng phí gian chiều nam tử phía sau lưng thổi quét mà đi. Chờ nam tử cảm giác được sát khí thời điểm, đã không còn kịp rồi. Phúc màu lam đấu khí hoàn toàn đi vào nam tử phía sau lương tâm, kia nam tử phun ra một ngụm máu tươi, không thể tưởng tượng quay đầu lại. Ngươi cư nhiên đã khôi phục thực lực, nam tử dỗi tay chỉ hướng thần sắc đạm nhiên bạch mặc, đôi mắt vừa lật, nháy mắt ngã xuống đất. Đem hắn trói lại, theo ta đi. Giờ khắc này, bạch mặc trong lòng có xưa nay chưa từng có kiên định. Cái này bạch mặc có thể hay không đi hàn ra đâu. thẩm linh phượng nhìn bạch mặc dẫn người rời đi, đông nhiên cọ sát cảm, làm tự hỏi trạng. Bạch mặc cùng hàn biển mây chi gian có cái gì ân đoán, nàng đã biết, không thể không nói, thời khắc mấu chốt, nhớ cảnh điểu so người còn đáng tin cậy. Quân lăng thiên một túi đầu, liền nhìn đến nàng cố tình nghiêm túc đáng yêu bộ dáng. Không khỏi cười lên tiếng, chúng ta qua đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Hắn cư nhiên không biết, Phượng Nhi như vậy đáng yêu, giống cái tò mò bảo bảo. Thẩm linh Phượng sắt có chuyện lạ gật gật đầu, kia đi thôi. Lôi kéo quân lăng thiên vội vàng theo đi lên. Bạch mặc mang theo người đi sành ngoài, Bạch Tấn Kiêu đám người mới vừa ăn xong, liền nhìn đến Bạch mặc vào được. Đại ca, ngươi như thế nào ra tới? Thô tuyến điều ban ngày cái thứ nhất nhìn đến hắn. Mặc Nhi. đây là có chuyện gì bạch tấn kiêu liếc mắt một cái liền thấy được hai cái thủ vệ trong tay giá hai người lục nhi hắn biết là nhi tử bên người nha hoàn chính là người nam nhân này hắn lại không biết là ai cha hắn là hàn biển mây bên người người bạch mặc đem trong phòng phát sinh sự một cổ não đều nói ra bạch tấn kiêu sau khi nghe xong trong mắt rõ ràng nhiều một phân lửa giận cha ta quyết định đi một chuyến hàn gia. bạch mặc ngự khi kiên định Căn bản không phải ở cùng Bạch Tấn Kiêu thương lượng. Bạch Tấn Kiêu ha miệng thở dốc, kết quả cái gì cũng chưa nói, chính mình nhi tử hắn như thế nào không hiểu biết. Quyết định sự sẽ không thay đổi. Nghĩ thông suốt sau, Bạch Tấn Kiêu nói, đi thôi. Cha bồi người đi. Bạch mặc gật đầu, xoay người đã muốn đi, ban ngày cùng Bạch Vũ lại không làm. Đại ca, ta cũng phải đi. Ban ngày vội vàng nói, các ngươi đều đi, ta đây như thế nào cũng phải đi. Bạch Vũ cũng không cam lòng lạc hầu. Bạch Mặc nhíu mày, nghiêm túc nói: Các ngươi đừng đi, đây là chuyện của ta, sớm hay muộn muốn đối mặt. Ba ngày cùng Bạch Vũ tự nhiên biết, nhưng chính là không chịu làm Bạch Mặc bỏ xuống chính bọn họ đi hàng ra, còn nói lần trước chính là bởi vì không cho bọn họ đi theo, mới bị Hàn Biển mây lửa đi ra ngoài chúng đầu. Không phải còn có cha bồi ta đi sao? Các ngươi cũng đừng lo lắng, giống lần này sự, về sau sẽ không lại phát sinh. Bạch Mặc bất đắc dĩ, đành phải dọn ra Bạch Tấn Kiêu làm tấm mục. 335 trường 335 các ngươi liền ủy khuất một chút lạc. Kia cũng không được, chúng ta cần thiết đi theo đại ca. Hai huynh đệ chăm miệng một lời nói. Bạch Mặc nhìn thoáng qua thờ ơ lạnh nhạt phụ thân, phát hiện hắn không có muốn giúp chính mình ý tứ, tức khác cảm thấy đầu lớn. Chính không biết muốn như thế nào mở miệng thời điểm, Bạch Tấn Kiêu đột nhiên nói, các ngươi cũng đừng đi, đây là các ngươi đại ca sự. Hắn sẽ xử lý tốt. Lao cha lên tiếng, ban ngày cùng bạch vũ lại không cam lòng cũng chỉ có thể làm bãi. Bạch mặc cảm kích nhìn nhà mình lao cha liếc mắt một cái, hai người liền đệ nặng lục nhi cùng cái kia nam tử đi hàn ra. Hai cha con đi rồi, liễu mộng tuyết cùng tô tĩnh hiên vài người hai mặt nhìn nhau, bất quá cũng biết đây là nhân gia gia sự, liền không hỏi nhiều. Nghĩ trở về Hà Viện, lại ở nửa đường nhìn đến thẩm linh phượng cùng quân Lăng thiên, hai người thảnh thơi thảnh thơi. hồ là muốn đi ra ngoài. Linh Vượng, các ngươi muốn đi ra ngoài sao? Liễu Mộng Tuyết ánh mắt sáng lên, nàng không thích trói buộc, đặc biệt đái ở trong nhà người khác.